Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện đại tập viện tiểu mỹ nhân của tác giả, Ngũ diệp đàm. Thể loại, môn tình, cận đại, xuyên thư, cưới trước yêu sau, sảng văn, điền văn, ngọt sủng, he. Độ dài, 250 chương. Tên khác mỹ nhân thích được nuông chiều. Văn án, chuyện kể về lâm khê xuyên qua 30 năm trước tiểu viện lục sụp vách tường rách nát ố vàng, còn có cái quạt gió vang lên kéo kẹt kéo kẹt như muốn rớt tới nơi. Cũng may đây là đặc khu 30 năm trước, hai tòa nhà có chút cũ nát trong đại tạp viện ở huyện thành này tương lai cũng có thể trị giá hơn trăm triệu. Chỉ là ngoại trừ hai tòa nhà còn có thêm một người đàn ông nhiều tháng trước nghe nói là bị bà nội cô trước khi Lâm Trung lấy ơn ra ép buộc đi đăng ký kết hôn cùng cô. Người đàn ông thân mặc quân trang, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế trang nghiêm, ánh mắt nhìn cô lãnh đảm không gợn sóng, thậm chí mang theo ghét bỏ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện đại tạp viện tiểu mỹ nhân. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương 1, tháng 7 ở thành phố Tân An vừa khéo là mùa hè, không khí vào ngày thường giống như bị nướng lên cuốn đến trên người đều là khô nóng. Nhưng buổi chiều hôm đó vừa mới đổ một cơn mưa, hơi nóng đều bị mưa to cuốn đi, thời tiết lập tức mát mẻ hơn rất nhiều. Địa thế nhà họ lâm khá tốt, xung quanh không có nhà cao tầng che khuất khi xây nhà cũng vô cùng chú ý thông gió, cả nhà trương tú mai ở lầu ba, gió lùa vào, giữa hè thoải mái hiếm có. Trương Tú mai nấu cơm xong, một tay bưng một mâm đồ ăn từ trong nhà bếp vào nhà chính, mới vừa đi tới cửa đã nghe tiếng cãi lộn của con trai và con gái ở trong nhà. "Của chị, đó là của chị." Đứa con gái 12 tuổi Chu Mỹ Châu thét to với đứa con trai đen gầy Chu Gia Bảo. Nhưng thét to thì thét cái tay cầm chén dĩa của bà ta cũng không có bất cứ động tác gì. Chu Gia Bảo 10 tuổi đang cầm một miếng dưa lưới trong tay, vốn không quan tâm tới Chu Mỹ Châu, chỉ đưa quả dưa dính nước đầy mặt đầy tay vào trong miệng. Trước khi hai người ăn đã phân chia rõ ràng, mỗi người một miếng, kết quả Chu Gia Bảo ăn quá nhanh, ăn xong của mình thì trực tiếp lấy của chị gái Chu Mỹ Châu. "Không phải chỉ là một miếng dưa lưới thôi sao?" Trương Tú Mai bước vào bậc cửa, nói với con gái tiểu bảo là em trai, con phải nhường nó. Chu Mỹ Châu uất ức bắp máy miệng, nhưng có lẽ đã quen rồi, cũng không phản bác. Trương Tú mai dọn chén dĩa trong tay lên bàn, không có nói với Chu Mỹ Châu nữa, lại yêu thương nói với Gia Bảo, được rồi, Tiểu Bảo, con cũng đừng ăn quá nhiều, lát nữa chờ cha con về rồi ăn cơm, ăn nhiều dưa như vậy, làm gì còn bụng ăn cơm. Chu Gia Bảo cũng không biết là nghe lọt tai lời này của mẹ cậu ta hay là người thấy mùi thịt quả nhiên thả dưa lưới trong tay xuống, ánh mắt nhìn ở hai dĩa đồ ăn ở trên bàn. Một dĩa sườn xào chua ngọt, một dĩa trứng xào khổ qua. Cậu ta vươn tay cầm lấy một miếng sườn nhét vào trong miệng, có lẽ hơi phòng miệng, hốt một tiếng, vội vàng cắn vài cái rồi nuốt vào cổ họng. Chu Mỹ Châu cũng không mất ức nữa, cũng cùng em trai gắp một miếng vào miệng. "Chậm một chút, đừng gấp như vậy, cẩn thận phòng miệng." Trương Tú Mai vội rót một ly nước cho con trai mình, nói, "Mới vừa xào, rất nóng." "Mẹ." Chu Mỹ Châu nhai xương sườn xong, phun xương ra, ngẩng đầu nhìn mẹ cô ta, nói, "Mẹ, sau này chúng ta có thể cứ ở chỗ này mãi không?" con không muốn trở về. Nhà họ chua vốn ở trong một thôn núi xa xôi, nơi đó rất nghèo, đừng nói một dĩa sườn xào chua ngọt, trong món ăn bình thường có thể thấy ít bọt của thịt đã không tệ rồi còn có trứng gà, nhà bọn họ tự nuôi gà, nhưng trong nhà trông coi rất nghiêm, sao có thể mỗi ngày có trứng gà ăn. Mười ngày nửa tháng trên bàn cơm có thể có một dĩa canh trứng nát thêm ít mảnh vụn trứng đã rất không tệ. Chỉ thế thôi, bà nội của bọn họ còn luôn cằn nhằn với bọn họ, nói các con thì hạnh phúc rồi, nhìn xem cuộc sống bây giờ của các con, có cơm tẻ ăn no, bữa nào cũng có đồ ăn xào bằng mỡ heo, luôn luôn có bữa thịt ăn, có biết trước kia cha mẹ ăn không đủ no không? Không chỉ là ăn, còn có ở mặt ở quê chuột chảy tán loạn, trời mưa bức tường bằng gạch còn có thể bị dỉ nước, làm sao lớn bằng ở nhà lầu? Trước kia năm mới mới có thể mua vài may một bộ áo mới, ngày thường đều mặc quần áo cũ được sửa lại của người lớn. Bây giờ ở đây chị cô bé không biết cho cô ta bao nhiêu quần áo. chu Mỹ Châu ở nhà họ lâm mấy tuần, đã hoàn toàn không muốn quay về thôn họ chu nữa. trương Tú Mai cũng không muốn lại quay về thôn họ chu Không chỉ có cuộc sống khốn khổ bị mẹ chồng gây khó dễ làm sao sống thoải mái. Nhưng chuyện này chưa quyết định không tiện nói với bọn nhỏ, chỉ nói nơi này cái gì cũng cần tiền, sống ở đây làm sao dễ dàng chứ. Các con không quay về đi học à? Còn mắt Chu Mỹ Châu xoay vòng, than thở nói: "Mẹ, không phải chị rất có tiền sao? Có một căn nhà lầu cho thuê lớn như vậy, con nghe bà ngoại nói, tiền thuê của hai tầng dưới mỗi tháng đã có hơn 1000, chúng ta cứ ở nơi này, sao không được?" Đối với Chu Mỹ Châu 12 tuổi, vẫn sinh hoạt ở thôn núi hẻo lánh mà nói, làm việc ở trên thị trấn, tiền lương một tháng mấy chục đồng đã là một khoản tiền khó lường, càng đừng nói một tháng vậy mà có thu nhập hơn 1000, quả thực là giàu có không thể tưởng tượng. Chị cô bé thế nhưng có hai tòa lầu lận, nghĩ đến đây, chu Mỹ châu hâm mộ không thôi. trương Tú mai nghe con gái nói như vậy, trong nháy mắt trên mặt có chút mất tự nhiên. Sau đó chợt nghe thấy con trai nhỏ ở bên cạnh cũng sen mồm nói, đúng vậy, mẹ trần giã cũng không ở đây, ở chung với chị cả anh ta ăn, mặc dùng không phải đều là của chị cả sao. Rất nhiều lần con cũng không nhìn thấy, muốn gặp một chút cũng không được anh ta chẳng qua là em họ của chị cả, chúng con mới là em trai em gái ruột của chị cả, dựa vào cái gì nhà và tiền của chị cả mà Trần Dã có thể ở có thể dùng, chúng ta lại không thể ở lại không thể dùng chứ." Trước kia Trương Tú Mai còn vừa nói vừa suy nghĩ chuyện này, nghe thấy lời này của con trai sắc mặt lập tức cứng ngắc. "Lời này, làm sao có thể nói lời như vậy? Bây giờ bọn họ đang ở nhà của nhà họ Lâm thôn họ. Chị cả trong miệng Chu Mỹ Châu và Chu gia bảo Chu tên Lâm Khê, Là con gái chồng trước của Trương Tú Mai. Mười mấy năm trước Trương Tú Mai còn là con dâu của nhà họ Lâm trong thôn họ Lâm. Lúc đó thôn họ Lâm còn chưa phải đặc khu kinh tế được hoạch định như bây giờ, là thôn làng trong thành phố tấc đất tấc vàng, còn chỉ là một làng trài nhỏ rất nghèo. Nhưng cuộc sống của nhà họ Lâm cũng không kém, bởi vì khi đó chồng Trương Tú Mai là một quân nhân, mỗi tháng đều có chồng gửi trợ cấp về, cha mẹ chồng lại hiểu lý lẽ ở 10 dạm tám hương cuộc sống xem như rất tốt đẹp, khi đó tháng ngày của Trương Tú Mai có thể nói sống vô cùng thư thái. Chuyện không hài lòng duy nhất chính là dưới gối Trương Tú Mai chỉ có một đứa con gái Lâm Khê, không có con trai, chồng lại không ở bên cạnh. Sau đó bà ta thấy con gái cũng lớn, chuẩn bị theo quân một khoảng thời gian, khi muốn dẫn đứa con đi tiền tuyến lại đột nhiên truyền đến tin giữ chồng chết trận. Nhà họ Lâm chỉ có một đứa con, có lẽ cái chết của chồng đã mang đến đả kích cho nhà họ Lâm. trương Tú mai vốn cũng không nghĩ tới tay giá, nhưng bà ta chỉ có một đứa con gái, ngay cả con trai cũng không có phải tuân giữ như thế nào cho nên dưới sự khuyên bảo của nhà mẹ đẻ cuối cùng bà ta vẫn tái giá tới nhà họ Chu ở ngon núi bên cạnh cả cho người chồng hiện tại Chu Lai căn kế tiếp Trương tú mai ba năm ôm hai đứa sinh ra con gái Chu Mỹ Châu và con trai Chu Gia Bảo. Bà ta vốn muốn mang theo con gái cùng đi tái giá. Chỉ là cha mẹ chồng luôn hiểu lý lẽ lại vô cùng tức giận với chuyện bà ta tái giá, nói tái giá thì có thể, nhưng cháu gái của nhà họ Lâm bọn họ cũng không thể mang đi, hơn nữa chỉ cần cô bước ra khỏi nhà họ Lâm, về sau cũng không còn là con dâu của nhà họ Lâm nữa, tuy rằng vẫn là mẹ của Tiểu Khê, sau này cũng đừng vọng thường dùng thân phận mẹ con bé để quản truyền của con bé nữa, nhất là chuyện đám cưới của con bé. Lúc ấy bà ta còn đang do dự, nhà mẹ đẻ bên kia thì đã thu tiền lễ hỏi của nhà họ Chu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý với cha mẹ chồng, thậm chí còn ký một bản giấy cam đoan, rời khỏi nhà họ Lâm. Đương nhiên, khi đó ký tờ giấy cam đoan đó, dù cho trên tâm lý khó chịu, nhưng nếu bà ta tái giá, đương nhiên không thể can thiệp vào chuyện này của con gái nữa. Thế nhưng chuyện đời khó đoán, ai cũng không nghĩ tới, thôn họ Lâm sẽ được hoạch định trong phạm vi phát triển đặc khu kinh tế, dưới cải cách mở ra, làng trài nhỏ ngày xưa đã xảy ra thay đổi lớn như vậy. Cũng không nghĩ đến, hai cụ già nhà họ Lâm lần lượt mất đi, chỉ để lại một đứa cháu gái 20 tuổi và một đứa cháu ngoại trai 10 tuổi cùng với hai tòa nhà lầu Cháu gái chính là con gái lớn của Trương Tú Mai Lâm Khê. Cháu ngoại trai thì là Trần dã trong miệng con trai bà ta. Hai ông bà cụ nhà họ Lâm cũng thật sự mạnh khổ. Bọn họ vốn có một trai một gái, con trai chết trận nơi biên cương, con gái gả tới thôn họ Trần cách không xa. Thôn họ Trần cũng là nhóm người được lợi đầu tiên rời đi nơi khắc khai thác sau mở cửa mấy năm trước nhà họ Trần đã mở một nhà máy, xem như nhóm nhà giàu đầu tiên. Thế nhưng ba năm trước mẹ Trần đã chết vì bệnh bà ấy vừa chết, sau đó có một người phụ nữ từng làm việc ở nhà xưởng nhà họ Trần dẫn con gái vào của nhà họ Trần ông Lâm bà Lâm tức giận vô cùng, bèn đòi đưa Trần Dã đến nhà họ Lâm nuôi. Nhà họ Trần ban đầu đương nhiên không muốn, nhưng bọn họ đối lý người phụ nữ bên kia cũng không muốn nuôi Trần Dã, càng sợ đứa con cả cháu trai cả Trần Dã sau này sẽ chia ra sàn nhà họ Trần. Tóm lại sau một trận gà bay chó sụa ông Lâm bà Lâm cuối cùng nhận Trần Dã về. Bây giờ hai ông bà cụ nhà họ Lâm lần lượt qua đời, chỉ còn lại cháu gái 20 tuổi Lâm Khê và cháu ngoại trai 10 tuổi Trần Giã. Chương 2, vốn mấy năm nay sau khi Trương Tú Mai tái giá không còn lui tới nhà họ Lâm nữa, sau khi thôn họ Lâm được hoạch định thành đặc khu, nhà mẹ đẻ của Trương Tú Mai cũng chính là ông bà ngoại Lâm Khê ngược lại có đến nhà họ Lâm thăm Lâm Khê, lại tiếp tục có ý qua lại với nhau, lại bị bà nội Lâm mắng chạy ra ngoài. Thế nhưng sau khi hai ông bà cụ nhà họ Lâm qua đời, Lâm Kê từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh bị đả kích mắc bệnh sau khi Trương Tú Mai nhận được tin tức của nhà mẹ đẻ lập tức từ thôn họ Chu xa xôi dọn tới nhà họ Lâm chăm sóc Lâm Khê. Đầu tiên là bản thân bà ta qua đây, chờ tháng 6 con gái con trai được nghỉ hè chồng lại dẫn con trai con gái và con trai con gái riêng của vợ trước cùng đến đây ở tòa nhà cho thuê của nhà họ Lâm. Sức khỏe của Lâm Khê không tốt Trương Tú Mai ái náy với cô cũng muốn ở lại chăm sóc cô. Nhưng lời này của con trai cũng không được nói như vậy. Cả gia đình bà ta ở lại đây, thôn họ Lâm bên này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu lời này của con trai truyền ra ngoài thì không hay. Trên mặt Trương Tú Mai khó coi, trầm giọng nói với con trai, ra bảo, sau này không được nói những lời này nữa, càng không thể nói với bên ngoài, chúng ta cho dù ở lại cũng là vì chăm sóc chị cả con, con nhớ chưa, nơi này chính là thôn họ Lâm, nhà của chị cả con cũng là nhà của nhà họ Lâm. Bây giờ nhà họ Lâm không phải chỉ có một mình chị cả sao? Trần giã cũng không không phải người nhà họ Lâm mà. Cái gì mà nhà của nhà họ Lâm, bây giờ không phải đều là của con mà ốm Lâm khê sao? Con có hiểu hay không? trương Tú mai sốt ruột vỗ con trai một cái, nhưng há miệng rồi lai không nói ra được mẹ trần giã họ Lâm, mẹ con họ Lâm sao? Mẹ con nói sự thật thôi, mẹ đánh con làm gì? Chu ra bảo là đứa con trai nhỏ nhất ở nhà luôn được nuông chiều, cho tới bây giờ mẹ cậu ta cũng chưa từng động một ngón tay với cậu ta, lúc này Trương Tú Mai đánh cậu ta, cậu ta vừa lui qua bên cạnh vừa ồn ào lên. Trong tiếng la hét ẩm ý, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, có người đẩy cửa tiến vào, là chồng sau của Trương Tú Mai phía Chu Lai Căn, đằng sau còn có đứa con riêng Chu ra lương đi theo. Chu Lai Căn nghe thấy động tĩnh bên trong, cười nói, làm cái gì vậy? Cha! Chu Mỹ Châu nhìn thấy cha và anh cả cô ta, đào mắt một cái, giành nói trước trương tú mai, chúng con đang nói chuyện với mẹ, sức khỏe của chị cả không tốt, mẹ chắc chắn phải ở lại chỗ này chăm sóc chị cả, nhưng trong nhà không có mẹ không được, ngay cả một miếng cơm nóng chúng ta cũng chưa được ăn, mỗi ngày con học xong còn phải trở về giặt quần áo nấu cơm, nếu chúng con có thể ở chỗ này cùng mẹ thì tốt rồi, không phải anh cả cũng làm việc ở đây. Chúng ta ở đây lại có nhà ở, chúng ta ở tại chỗ này, cũng sẽ không tệ hơn ở quê là bao. Trương Tú Mai há miệng, nhìn con gái, thở dài. Chu Lai Căn nghe nói như thế vẻ vui mừng trên mặt cũng càng sâu. Mỹ Châu nói đúng đó. Ông ta hiện lên vẻ mặt mang theo nụ cười nói với Trương Tú Mai. Tú Mai, em không cần lo lắng, hôm nay anh tìm được một công việc nhóm lửa ở nhà máy tiền lương cũng không tệ lắm, về sau gia đình chúng ta cứ ở chỗ này, có anh và gia lượng. Đầu tiên Trương Tú Mai sừng sốt lập tức mừng rỡ cái mũi chua sót một hồi, ánh mắt lập tức ẩm ướt. Như vậy thật là tốt quá. Cả nhà có thể ở chung với nhau như vậy, con trai con gái không cần ở lại ngọn núi đó chịu khổ nữa, cũng có thể chăm sóc con gái lớn, quả thực là chuyện trước cai bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhà họ Lâm có hai căn nhà, một căn hai tầng, nhà riêng, có một cái sân nhỏ, Lâm khê ở chung với em họ Trần dã. Một nhà ba tầng, cho thuê cho công nhân ở đặc khu mới xây thuê, bây giờ gia đình Trương Tú Mai ở lầu ba. Ngay sau khi cả gia đình Trương Tú Mai ở nhà thuê nói sau này người một nhà có thể ở lại thành phố Tân An, khi đang mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau này, chị cả lâm khê trong miệng bọn họ ở trên giường ở tầng 2 trong nhà riêng của nhà họ lâm tỉnh dậy. Cô đến đây chọn một ngày, tốn thời gian một ngày một đêm, nhưng xem như đã hiểu rõ tình huống hiện tại của mình. Đúng vậy, một ngày trước cô mới đến nơi này. Nói chính xác là, nhạc khê biến thành lâm khê từ 30 năm sau trở thành lâm khê của nơi này. Thế nhưng cô cẩn thận soi gương, thân thể này thật sự rất giống cô, con mắt cái miệng cái mũi, không có chỗ nào không giống nhau như đúc, nếu không phải tố chất thân thể này qua kém, đi lên vài bước đã thở hồng hộc cô thật sự cảm thấy đây là bản thân cô, là mình sau khi mắc phải bệnh nặng gì đó. Cô có một ít ký ức sơ của nguyên thân, khi còn bé cha chết ở trên chiến trường, mẹ tái giá từ nhỏ sống chung với ông nội bà nội. Hồi trước trong nhà rất nghèo, cũng may cái cách mở cửa, nơi này đều bị hoạch định thành khu khai thác trong nhà lấy được rất nhiều tiền bồi thường, xây hai nhà lầu, gần đó còn nhiều nhà xưởng công trường, dân cư bên ngoài nhiều, nhà cửa cũng không lo âu để cho thuê cuộc sống mới càng ngày càng tốt lên. Sau đó người cô duy nhất lại qua đời, ông nội bà nội lại nhận em họ về. Cô còn có một người yêu thanh mai trúc mã, tên Hạ Hướng Viễn. Thôn họ Lâm có hai họ lớn, Hạ Hướng Viễn là người thế gia vọng tộc nhà họ Hạ. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau tình cảm cực kỳ tốt. 4 năm tháng bình yên tốt đẹp tuy rằng không có cha mẹ cuộc sống của Lâm Khê vẫn vô cùng hạnh phúc. Nhưng một năm này biến cố cũng đến liên tiếp. Đầu tiên là ông Lâm chết vì bệnh. Tiếp theo bà Lâm cũng bị bệnh. Sau đó nhà họ hạ bị người ta tính kế. Cha hạ hướng viễn bị nhiện cờ bạc cực hết nhà cửa không còn. Cả ngày Lý bị chủ nợ chặn tới nhà đạp ghế đạp bàn đòi tiền. tuy bà Lâm nhìn hạ hướng viễn lớn lên. Cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái nhảy vào hố lửa ép cháu gái chia tay với hạ hướng viễn, trước khi Lâm Trung lại ép cô nhận giấy với một người thuê nhà, đúng vậy, nhận giấy, là giấy đăng ký kết hôn. Lâm Khê lắc đầu, đứng lên, uống nước, lại tìm một cái vát hoa đơn giản từ trong tù quần áo thay vào chuẩn bị đến viện. Đã tới rồi thì sống thật tốt, cô là người có suy nghĩ lạc quan, nếu bây giờ đã như thế này, dù sao cũng phải sống cho thật tốt. Nói không chừng khi nào đó cô lại đột nhiên trở về, mỗi một ngày cô ở đây đều như nghỉ phép, hoặc là một người chân thật đặc biệt, mô phòng một trò chơi, trải nghiệm đặc biệt như vậy, người khác muốn dùng bao nhiêu tiền cũng không thể trải nghiệm, rất khó có được, đương nhiên phải sống thật tốt, nếu không chờ mình trở về cũng sẽ không hối hận. Cho nên cô cũng không hề lo lắng hoàn cảnh hiện tại của mình chút nào, ngược lại có một sự hương phấn khác lạ. Nhưng thân thể hiện tại không tốt lắm, phải chăm chỉ rèn luyện. Thân thể không tốt rất ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Lâm Khê đi xuống lầu, mở cửa lớn ra chuẩn bị chạy ở trong sân hai vòng, lại nhìn thấy một bà thím trung niên búi tóc trên cầu thang bưng chén dĩa đang chuẩn bị đi lên. Là Trương Tú Mai, mẹ đẻ của Lâm Khê. Phải, một NPC muốn bị đánh đến rồi. Thật ra nhìn trong trí nhớ vụn vặt khi còn sống bà nội Lâm thật sự rất lo lắng cho cháu gái, lo lắng mọi mặt vì Lâm Khê đương nhiên cũng không bỏ sót mẹ đẻ của cháu gái Trương Tú Mai. Năm đó bà nội Lâm cầm tờ công văn trong đội mà Trương Tú Mai trước khi tái giá đã ký ra, dặn dò Lâm Khê chờ sau khi bà qua đời, nếu Trương Tú Mai hoặc là nhà ông bà ngoại bên nhà họ chưa muốn tới tìm cô, đừng nhận bọn họ, mặc kệ bọn họ là thật tâm hay là giả ý cũng không được nhận bọn họ. Nếu không vừa dính líu một cái còn muốn thoát ra e là không có khả năng. Bà nhờ bà Lâm Khê cho người thuê đó, nhìn thấy cháu gái lấy giấy kết hôn cuối cùng nhắm mắt lại. Người thuê đó tên Lương Triệu Thành có quan hệ sâu với nhà họ Lâm, cha là lãnh đạo kiêm chiến hữu của cha Lâm Khê, hồi nhỏ anh còn từng sống một khoảng thời gian ở nhà họ Lâm. Hai năm trước sau khi xuất ngũ mở một công ty bảo an ở thành phố Tân An, nói là bảo an, nhưng trong trí nhớ của Lâm Khê cụ thể làm cái gì cũng không rõ ràng. Dù sao chuyện về người đàn ông này trong trí nhớ của Lâm Khê rất ít. Tuy rằng anh đã ở nhà họ Lâm nhiều năm, nhưng trong trí nhớ chỉ biết anh bề bộn nhiều việc con người lại rất lạnh nhạt xuất hiện cực kỳ ít với Lâm Khê cũng chỉ thỉnh thoảng đối mặt một lần. Chỉ nhớ rõ nguyên thân hình như có chút sợ anh, đồng ý kết hôn với anh hoàn toàn là bởi vì bà nội Lâm sắp chết, vì khiến bà nội Lâm yên tâm mới đồng ý dùng sự hiếu thảo của cô và tình cảm đối với bà Lâm, lúc đó có lẽ bà nội Lâm bảo cô làm gì cô cũng sẽ đồng ý. chương 3 Cũng may hai người mới vừa nhận giấy kết hôn thì bà nội Lâm an tâm nhắm mắt, sau đó bận rộn hậu sự của bà nội Lâm, hậu sự vừa kết thúc Lương Triệu Thành lại bởi vì người cha ở Bắc Thành bệnh nặng, vội vàng quay về Bắc Thành. Hết thảy xảy ra quá nhanh, hai người có người có tính cách của riêng mình, có người không đồng ý với cuộc hôn nhân này, cũng không nói cuộc hôn nhân này ra bên ngoài. Cho nên mọi người trong thôn họ Lâm không biết chuyện của hai người. Sau khi Lương Triệu Thành quay về Bắc Thành, nhà họ Lâm bên này lại xảy ra một loạt chuyện. Đầu tiên là cha ruột mẹ kế người nhà họ Trần của Trần Giã muốn lại đây đón Trần Giã. Người họ Trần nói lâm khê, một đứa con gái hơn mười mấy tuổi như cháu, thân thể lại không tốt, sao có thể chăm sóc Trần Dã được. Trần Giã cầm cây gậy đuổi người, người nhà họ Trần cũng chẳng để ý, nói, nhìn. Xem, nhìn xem, dạy đứa nhỏ tốt đẹp thành loại người gì. Trước khi ông ngoại bà ngoại nó còn sống, không nói. Bây giờ ông ngoại bà ngoại không còn, nhưng ông nội bà nội cha chú đều còn sống, dù sao cũng không tới phiên một người chị họ hơn 10 tuổi như cháu dạy nó nhỉ. Chỉ dáng vẻ này của cháu tự mình còn không chăm sóc được mình còn có thể chăm sóc thằng bé sao. Lúc đó lâm khê quả thật không chăm sóc được cho Trần dã bởi vì bị bệnh ở trong cuộc sống rất nhiều chuyện còn cần Trần dã 10 tuổi chăm sóc. Mặt khác còn có mẹ của hạ hướng viễn hà đông mai, nghiễm nhiên coi lâm khê trở thành con dâu của mình, mỗi ngày tới cửa đưa cơm đưa nước cho lâm khuê, quét thước làm việc nhà cho nhà họ lâm. Bên kia bà nội lâm mới vừa qua đời không được mấy ngày, mẹ đẻ cô trương tú mai lại đây, lúc đó bởi vì di ngôn của bà nội lâm từ trong ra ngoài lại có lương triệu thành và người của anh giúp đỡ xử lý mọi chuyện, lâm khê bị bệnh cũng không quá thân thiết với bà ta, nhưng cũng không đuổi bà ta đi, bảo bà ta tạm thời ở nhà cho thuê. Nhưng Lương Triệu Thành vừa đi, người nhà họ trần nhà họ hạ lục tục tới cửa nguyên chủ vừa chịu kích thích bệnh tình mới vừa tốt một chút lại trở nặng. Trong nhà không có người tâm phúc rốt cuộc vẫn còn tình cảm với mẹ ruột cũng dần dần nổi lên sự ỉ lại với Trương Tú Mai, để bà ta tiến vào cuộc sống của mình càng ngày càng sâu. Lầm khê lắc đầu thầm nghĩ thật sự là một đứa trẻ ngốc bước chân chuẩn bị ra ngoài lại thu về kéo cửa nhường qua bên cạnh nở nụ cười đi ra, mời Trương Tú Mai tiến vào. Trương Tú Mai vào cửa, vừa bưng sườn xào chua ngọt, trứng xào khổ qua trong dĩa còn có một chén canh cụ cải ra, đặt lên trên bàn, vừa hỏi lâm khê tiểu dã còn chưa về à? Vâng, lâm khê vâng một tiếng, nói, đi ra ngoài chơi rồi, lát nữa hẳn là sẽ trở lại. Ai, được, Trương Tú Mai ấp úng. Ở trong mắt Trương Tú Mai, tính tình trần Dã giống như tên cậu, là một người kiệu ngạo bất tuân, giống như thú con, nói chuyện cũng không biết giữ lời, thật ra bà ta có hơi sợ cậu. Tiểu Khê có tin tốt muốn nói với con, nhưng rất nhanh bà ta đã gạt cây đinh trần dã khó ở qua một bên, chia sẻ tin tức tốt mới biết được từ chỗ chồng, nói trước đó bác con về nhà, nói bác ấy cũng tìm được công việc ở bên cạnh như vậy sau này mẹ cũng có thể lại đây chăm sóc con. Nhưng Tiểu Khê à! Mẹ nghe nói muốn chuyển trường cho Mỹ Châu và Gia Bảo qua đây cũng không dễ, phải quen biết người ta mới được phí nhập học cũng không ít, mấy cái này bọn mẹ cũng không hiểu con có thể đến trường tiểu Dã hỏi thử được không, xem có thể chuyển Mỹ Châu và Gia Bảo tới trường thằng bé học không. Tính tình trần giã không tốt, thành tích cũng không tốt, nhưng trường học lại là tiểu học tốt nhất vùng này, tiểu học Diệp Sa Loan. Lầm khê đang rót nước cho Trương Tú Mai, nghe thấy lời này của bà ta thì dừng một chút, sau đó tiếp tục rót nước đầy 7 phần, đổ nước nóng vào trong ly nước đưa nước cho Trương Tú Mai, cười nói, mọi người đã thương lượng xong rồi sao? Đúng vậy, sắc mặt Trương Tú Mai vui mừng khôn xiết nói, như vậy cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi, nếu không một mình con ở bên này, mẹ cũng không yên tâm, nhưng để Mỹ Châu ra bảo ở lại thôn họ Chu, trong lòng mẹ cũng buồn giàu, bây giờ tốt rồi, cả nhà chúng ta đều có thể ở lại bên này. Khoảng thời gian trước làm phiền mẹ rồi, ngón trỏ lâm khê khẽ cào lên mặt bàn. Cô có thói quen xấu này, khi suy nghĩ chuyện gì ngón tay luôn thích cao cái gì đó. Nếu muốn hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng, đương nhiên phải đánh NPC trước mắt này rồi. Cô ngẩn đầu cười chậm rãi nói. Chẳng qua chăm sóc con thì không cần, khoảng thời gian trước làm phiền mẹ là vì bà nội mất con bị bệnh, trong một chốc không chú ý thì mẹ đã xa thải gì bảo mẫu của con rồi, bây giờ con đã sắp khỏe lại, thứ nhất có thể tự chăm sóc bản thân, thứ hai cũng sẽ kêu gì bảo mẫu quay về. Nhưng sau này mọi người định ở lại tân an sinh sống, nếu suy xét vì bản thân mọi người, đương nhiên là tốt nhưng mọi người phải suy tính kỹ càng, với tiền lương của bác Chu có thể chu cấp cho cuộc sống cả một gia đình của các mẹ nổi không? Phòng thuê của cả gia đình, phí ăn uống, còn có học phí của hai đứa con cũng không thấp đâu. trương Tú mai ngây người, thuê nhà, chi phí ăn uống và học phí đi học của Mỹ Châu và Gia Bảo nữa. Bọn họ đương nhiên là không nghĩ đến việc thuê nhà. Nhà của nhà họ lâm nhiều như vậy, bọn họ đương nhiên là không cần phải thuê nhà. Trên thực tế, chồng bà ta đã nhắc qua với bà ta vài lần, bản thân bà ta cũng cảm thấy một nhà bọn họ cũng không nhất thiết phải ở tòa nhà cho thuê bên kia cái sân riêng nhà họ Lâm đang sống to như thế trên dưới hai tầng bên dưới tầng một đều để chống cả chỉ có mỗi hai người Lâm khê và Trần Dã sống với nhau như vậy cũng không an toàn bọn họ nghĩ đợi sau khi yên ổn rồi thì sẽ trực tiếp chuyển qua bên đấy ở luôn Chi phí ăn uống 2 tháng này vẫn luôn cùng ăn với Lâm Khê, bà ta làm đồ ăn sau đó cả một nhà cùng ăn, Lâm Khê chỉ cần đưa chi phí ăn uống là đủ, đợi đến khi qua đó ở rồi, bà ta sẽ ở trong sân trồng chút rau, nuôi vài con gà cũng ổn, phí sinh hoạt cũng không tiêu hết là bao nhiêu. Còn về học phí đi học của hai đứa trẻ con, chủ yếu cũng là học phí trái tuyến, đây cũng là điều mà bà ta muốn nhờ Lâm Khê giúp đỡ nghe ngóng một chút, rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền, xem xem có thể tìm được người nào xin giảm bớt được không. Tóm lại, bà ta cảm thấy, có tiền lương của chồng và con riêng, còn có tiền thuê nhà của Lâm Khê, cuộc sống của gia đình bà ta nhất định sẽ sống rất tốt, sẽ là cuộc sống mà trước đây bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy Trương Tú Mai nghe thấy lời nói này của Lâm Khê, cái gì mà thuê nhà cái gì mà chi phí ăn uống, nhất thời vẫn có chút không thích ứng kịp. Lầm khê nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Trương Tú Mai, cô chỉ giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, trên mặt không chút tâm cơ nào mà cười cười, có điều tòa nhà cho thuê bên kia tạm thời còn chưa có người thuê mới nào, mọi người trước mắt ở bên trong cũng được, chỉ là con vẫn còn phải sống cùng với tiểu dã còn phải đi học trước sau gì cũng phải mang đi cho thuê, vì vậy còn phải mong mỡ và bác cả chu thông cảm cho bọn con một chút. Cho dù bây giờ có coi là một trải nghiệm chơi game thực tế phiên bản đặc biệt đi chăng nữa thì gọi một tiếng mẹ cô vẫn cảm thấy không quen được. Có điều cứ coi như là cái kiểu tên gọi chung như mợ bác cả mà người gặp qua đường hay gọi thì cũng không có vấn đề gì. Sắc mặt của Trương Tú Mai hoàn toàn thay đổi rồi, nhìn Lâm Khê một hồi, tựa như mình nghe nhầm vậy. Nhưng mà bà ta mở miệng ra nói cũng chả nói được lời gì. Từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, Lâm Khê hướng ra ngoài cửa nhìn, Trương Tú Mai cũng cứng ngắc quay đầu lại. Một đứa bé trai làn da có chút dám nắng, đầu để tóc húi cua bước vào. Đôi mắt rất đen, ánh mắt có chút giã tâm cùng với hận thù mà cái tuổi của cậu vốn không nên có, đôi mắt hơi sách cậu ngẩng cầm lên, mang theo chút đùa giỡn bỡn cợt và kiêu ngạo theo cách kiểu mày làm gì được tao. Là trần Dã, có điều lúc này đây trong mắt cậu còn mang chút nét cười châm biếm. Thằng nhóc này xem ra tâm trạng hôm nay không thể, Lâm khê thự nói trong lòng. Chủ yếu là từ khi cô đến đây, tâm trạng thằng nhóc này vẫn luôn chưa từng tốt, đối mặt với người khác vẫn luôn là bộ dạng khinh thường ngẩng cao đầu, cái mặt nó chống đối xã hội cứ làm như người khác nợ tiền nó vậy, đối với cô thì lại là một bộ mặt bất lực, phiền phức, chỉ tiếc sắt không thành thép, ngoài ra còn có một chút lo lắng ẩn sâu trong đấy. Chị, Trần Giã gọi một tiếng chị, đối với Trương Tú Mai thì trực tiếp chứa đầy khinh thường. Tiểu Giã, Lâm Khê trả lời cậu một tiếng. Thằng nhóc này rất không chào đón Trương Tú Mai, hai ngày gần đây Trương Tú Mai mỗi bữa đều đến đưa thức ăn cơm nước cho cô Trần dã rất ít khi ăn, đều là mang đồ ăn từ bên ngoài về ăn, cho dù là cô có gọi cậu ăn đi chăng nữa thì cậu ăn cứ như đang nuốt thù sâu oán nặng vào trong người vậy. Cô kêu Trần dã một tiếng. Đợi Trần dã đi qua cô liền dơ tay xoa xoa đầu cậu, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Trương Tú Mai đang còn chưa bình tĩnh được trước những lời nói lúc nãy của cô. Ngoài ra, mợ cảm ơn mợ thời gian này đã chăm sóc bọn con, có điều cơ thể con khỏe rồi, sau này không cần mợ lại đến đưa cơm qua đây cho con nữa, dọn dẹp với mấy thứ khác cũng không cần, bọn con tự mình làm là được rồi. Đợi qua vài ngày nữa, dì giúp việc cũng sẽ trở về còn nữa, mợ bên kia nếu có sổ sách kế toán thì có thể cầm qua đây bọn con giúp mợ tính số tiền trong 2 tháng vừa qua, bên này của con chỉ có sổ ghi chép chi tiêu trước đây của mợ nhưng cụ thể là tiêu vào đâu thì lại không có. Cô đã từng sắp xếp qua cái loại sổ tiết kiệm ngân hàng và số kế toán trong nhà rồi. Chương 4 Bà nội lâm qua đời vào tháng 5, thanh toán xong hóa đơn bên bệnh viện, khi đó tiền gửi ngân hàng vẫn còn có 3.100 đồng, sau đó tháng 6 và tháng 7 lại tổng cộng thu được 2.030 đồng tiền thuê nhà, như vậy tổng cộng có 5.130 đồng. Bây giờ đang là năm 2009, 5.103 đồng cũng đã được coi là một số tiền lớn rồi. Sau đó là bà nội lâm qua đời, lâm khê kiểm tra ghi chép sổ kế toán. Chuyện hậu sự của bà nội Lâm, Lâm khê bên này không chi một chút tiền nào, bên trên có ghi chú thích viết rằng đều là do lương triệu thành chi trả. Vậy chắc hẳn là anh tạm ứng tiền ra rồi. Còn có tháng 6 và tháng 7, nguyên chủ trước sau cũng đưa 2.000 đồng tiền cho Trương Tú Mai, một phần là để cho phí sinh hoạt, một phần là tháng 7 sau khi người nhà họ Chu qua đây, đưa cho Trương Tú Mai sắm thêm quần áo cũng như đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo. Tiếp đến lại có mẹ đẻ của Trương Tú Mai là bà Trương, nói rằng cháu trai trong nhà cưới vợ nên qua đây mượn 1.000 đồng mang đi. Ngoài ra nguyên chủ trước sau cũng đưa cho mẹ đẻ của Hạ Hướng Viễn là thím hạ 1.200 đồng tiền. Bây giờ trong sổ tiết kiệm ngân hàng còn thử lại 300 đồng, trong ngăn kéo còn có 125 đồng năm hào. Tổng cộng là 425 đồng năm hào. Lâm khê, lâm khê trước đây quả lại một tán tài đồng tử nha. Thảo nào trần dã lại mang một bộ mặt phẫn nộ hận rèn sắt không thành thép như thế này. Chỉ còn lại 425 đồng năm hào cho dù có là năm 2009 đi chăng nữa cô mang theo một đứa trẻ 10 tuổi cho ăn cho mặc cho đi học cũng không dễ dàng gì nhỉ. Còn có lương triệu thành kia, hậu sự của bà nội cô cô còn nợ tiền anh cũng không nên coi không có chuyện gì chứ. Bên này Trương Tú Mai đã nghe đến đơ người ra rồi. Bà ta không phải là người có đầu óc linh hoạt hay sao, lúc này đây mở to mắt nghe Lâm Khê nói từng lời từng lời một, bà ta cảm thấy không đúng. Lâm Khê nó, nó là đang nói với bản thân bà là nó bệnh khỏe rồi nên bây giờ muốn đuổi bà ta, muốn đuổi cả một nhà bà ta đi. Lại còn tính toán số tiền lúc trước, bà ta là mẹ ruột của nó đấy. Nhưng mà kêu bà ta trực tiếp phản bác lại thì bà ta lại nói không ra lời. Mặc dù là mẹ ruột nhưng bà ta với đứa con gái lớn này suy cho cùng vẫn là ngăn cách tận mười mấy năm cứ như bà ta với mẹ chồng trước đây ngăn cách tận một ngọn núi vậy cho dù là bà mẹ chồng trước đây có chết đi rồi thì ảnh hưởng tâm lý vẫn là còn ở đấy. Các loại cảm xúc ở trong đầu xung đột cuối cùng về sau cũng mở được miệng ra chỉ ấp úng nói tiểu khê cơ thể con không tốt làm sao có thể tự mình nấu cơm giặt quần áo được chứ mẹ là mẹ con mấy chuyện như này để mẹ làm là được rồi không cần đâu lâm Khê trực tiếp từ chối nói cơ thể con đã tốt hơn rất nhiều rồi hơn nữa hai ngày nữa con sẽ gọi gì giúp việc qua đây thật ra mợ à có thể là do mợ còn chưa biết con vào lúc trước khi bà nội lâm trung đã đáp ứng với bà nội sẽ không thừa nhận mối quan hệ với mợ nữa chỉ là trước đây mợ qua đây con sinh bệnh Không có sức để nói rõ ràng với mợ, đúng lúc trong nhà gì giúp việc lại xảy ra chuyện không ở đây được cho nên cứ chậm trễ kéo dài đến tận bây giờ. Đây cũng là điều mà trước đây vì sinh bệnh làm chưa thỏa đáng, bây giờ con đã khỏe lại rồi, nghĩ đến việc đáp ứng sẽ không qua lại với nhà mợ. Nhưng nhà mợ vậy mà kéo đến nhiều người sống ở tòa nhà của chúng con, vừa nghĩ đến đây con đã không ngủ nổi, chỉ sợ bà nội dưới đó không yên lòng, phải bỏ lên đây trách phạt con. Sắc mặt trương tú mai biến đổi. Mẹ chồng trước đây tuy rằng đã chết nhưng bóng đen tâm lý với bà ta thì vẫn còn cứ nghe đến là di ngôn của mẹ chồng trước đây thì trong lòng bà ta cũng biết đây chắc hẳn là sự thật. Vì vậy vừa nghe Lâm Khê nói như vậy, máu trong người đều từng đợt từng đợt dồn lên mặt. Tiểu Khê, nhưng mẹ là mẹ ruột của con mà. Trường tú mai rơi nước mắt, con là do mẹ sinh ra mà. Lâm Khê, bà không phải là mẹ ruột của tôi đâu nha. Đứa con mà bà sinh ra kia đã bị bà hại chết rồi đó à. Cô vội dơ tay lên xua, nói ai ra bà nội không phải nói, năm đó mở trong lúc tái hôn đã ký thư cắt đứt quan hệ rồi sao, trong công xã cũng đã đóng dấu đỏ rồi, lời của bà nội nói con cũng không thể không nghe tiểu dã em mau đưa thím chu về đi, chị không khỏe, chị muốn lên lầu nghỉ ngơi. Lâm khê quay người liền chạy về hướng trên lầu. Trương Tú Mai Trần Dã đen mặt lại, quay người vào trong phòng bếp bưng lấy một chậu nước hướng đến chỗ Trương Tú Mai nói: "Đi, nếu không tôi sẽ hắt đống nước này vào người bà tôi còn muốn nói với người cả trong thôn là bà ngược đãi chị tôi." Trương Tú Mai, sức làm càn của Trần Dã bà ta là người rõ ràng nhất, bà ta có thể khóc với con gái bà ta nhưng khóc với Trần Dã vậy thì nửa chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể làm cho cả thôn vây lại xem bà ta bị Trần Dã truy đuổi. Trương Tú Mai chỉ có thể hồn bay phách lạc mà rời khỏi đó. Chị, chị thật sự là muốn đuổi bọn họ đi sao? Trương Tú Mai vừa mới rời đi, Trần Giã đã tưng tưng tưng chạy lên lầu hỏi Lâm Khê đang nằm trườn ở bên cửa sổ mà xem. Chị cậu nói cái gì mà ngủ không nổi thế nhưng cậu lại không nhìn thấy nổi chút ngủ không nổi trên mặt cô như lúc nãy đâu, mấy ngày gần đây chị cậu cứ như biến thành người khác vậy. Ừ, đúng rồi, Lâm Khê nhìn Trương Tú Mai đi ra khỏi sân, kéo rèm cửa sổ xuống. Sau đó quay đầu nhìn Trần dã nói, sự thật bày ra như vậy, nói rõ quan hệ lập trường của mọi người, có lúc sự thật phải lấy ra để nói, suy cho cùng chúng ta cũng phải ăn cơm, em còn phải đi học nữa, một nhà mấy người bọn họ làm sao có thể để cho hai người không kiếm tiền như chúng ta nuôi bọn họ được cơ chứ? Đi thôi, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm. Xuống lầu rồi, Trần dã quét mắt nhìn lên thức ăn đồ uống trên bàn một cái, vậy vẫn còn ăn cơm mà bọn họ làm à? Lầm khê vươn tay gõ vào đầu của cậu, nói em biết chị đưa bao nhiêu tiền sinh hoạt phí hay không. Mấy đồng tiền đó gọi tiệm ăn cũng đủ để chúng ta ăn mấy tháng đó. Đấy còn không phải do chị ngốc à. Trần giã ôm đầu lầm bầm một tiếng, hai ngày gần đây chị cậu cũng không biết là bị làm sao cả ngày đánh vào đầu cậu. Trước đây ai dám đánh vào đầu cậu cơ chứ, nhưng nhìn dáng vẻ đầy sức sống bây giờ của chị cậu cậu cũng cảm thấy vui vẻ cho nên không thèm so đo với chị làm gì nữa. Chỉ là nói, có điều bọn họ chắc chắn sẽ không đi đâu. Lâm khê nghe thấy cậu lầu bầu, cô liền vươn tay lại cho cậu một cái gõ đầu, đầy cậu rồi nói, nhà là của chúng ta, bọn họ chắc hay không chắc cũng phải đi, chuyện này không cần em lo lắng, chỉ có cách mau đi rửa tay đi. Đến đây được hai ngày, cô đã biết đứa trẻ này giống như cái tên nó vậy, vừa hoang dã vừa ngang tàng, làm việc cũng như gõ đầu vậy. Cô không chỉ một lần nghe thấy Trương Tú Mai nói bóng nói gió với cô rằng cậu ngang ngược như thế nào, nếu cứ để tiếp diễn chỉ sợ là trong tương lai sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà cô nhìn thấy, vẫn là rất thích thằng nhóc này. Lâm Khê ăn xong cơm rửa xong bát, sau đó cùng Trần Dã lên lầu ngồi trên chiếu lật thông tin khách thuê nhà từng người từng người đối chiếu, xuất thân của mỗi một người hoặc gia đình, còn có bọn họ có nợ tiền thuê nhà hay không, hoặc đúng hạn nộp tiền, không ngừng một phút giây nào mà hỏi Trần Dã bên cạnh. "Tiểu Khê." Hai người đang ngồi nói chuyện thì dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng hô hoán kêu la. Lâm Khê nghe thấy thấy âm thanh liền sững người, sau đó vô thức nhìn về hướng Trần Dã. Không nghĩ tới vừa hay Trần Giã cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Trường 5, ánh mắt rất phức tạp, lo lắng, phòng bị, buồn bực, khó chịu cô lại có thể nhìn thấy trong mắt của một đứa trẻ chứa nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, đỉnh thật. Chị, để em kêu bà ta đi, nói là chị vẫn đang ốm. Trần Giã nhảy dựng lên trước tiên, sau đó nói với Lâm Khê. Bởi vì người dưới lầu là Hà Đông Mai, Lâm Khê không là mẹ của Hà Hướng Viễn, người yêu cũng như Thanh Mai Trúc Mã của Nguyên Chủ. Không cần để chị đi gặp bà ấy, chị, Trần dã kéo lấy quần áo của cô, yên tâm, lầm khê vỗ vỗ vai của Trần Giã cười nói, bà ấy cũng chỉ là một người hàng xóm tiểu dã chị đã đáp ứng với bà nội rồi, sẽ không cùng nhà bọn họ dây dưa nếu kéo cái gì nữa, em phải tin tưởng chị. Trần Giã nghiến răng tay nắm lại càng chặt hơn, ánh mắt đấy rõ ràng là đang không tin tưởng cô, đứa bé đáng thương này. Lâm Khê nhịn không được giơ tay ra véo véo mặt cậu, khiến cho Trần Dã trong chốc lát liền nhảy dựng lên, một phát hất tay cô ra, bộ mặt nó như là chị có bệnh vậy. Lâm Khê nhịn không được cười ồ lên, nói, "Được rồi, em xem, chị vừa rồi có phải đến cả mẹ ruột của chị còn đuổi đi không, em vẫn không tin chị à?" Trần Dã thật là không tin, nhưng không tin thì cũng không còn cách nào khác. Lâm Khê quay người xuống lầu, "Tiểu Khê" Lâm Khê không phải một người quá cảm tính, nhưng mà đợi cô mở cửa rồi, nhìn thấy một người phụ nữ trông niên tay sách một cái giỏ che tiến vào, nét mặt thì hốc hác chứa đầy sự thăng trầm đau khổ của cuộc đời. Nghe thấy bà ấy thận trọng lại mang chút nịnh nọt mà gọi bản thân mình một tiếng, trái tim vẫn tràn ra một loại tình cảm giống như đau lòng và thống khổ, đây tuyệt đối không phải cảm xúc của bản thân cô chắc hẳn là cảm xúc của Lâm Khê trước đây. Cô Suy cho cùng vẫn là có chút ký ức vụn vặt của cô ấy cho nên sẽ có một chút cảm xúc và tình cảm còn sót lại cũng là chuyện bình thường. Tím Hà Tím có việc gì sao? Mời tím vào trong, Tiểu Khê. Hà Đông Mai vào trong phòng, có chút thận trọng nhìn Lâm Khê một cái sau đó cúi đầu đặt cái giỏ che đang cầm trong tay lên trên bàn, tháo cái khăn đang đậy trên giỏ ra từ bên trong lấy ra một đĩa bánh bông lan đường trắng như tuyết bà ấy để lên trên mặt bàn rồi hướng về phía Lâm Khê nói tiểu khê trong nhà vừa mới hấp xong bánh bông lan đường trắng, thím mang qua đây cho cháu, cháu từ nhỏ đã thích ăn món này, tranh thủ đang còn nóng, cháu mau ăn đi. Lâm Khê nhìn món bánh bông lan đường trắng mà nhíu nhíu mày. Bởi vì trong một thời khắc trong, não cô chợt vụt qua rất nhiều màu chuyện. Lâm Khê từ nhỏ đến lớn có rất nhiều mầu chuyện ký ức sự liên quan của Lâm Khê với người phụ nữ trung niên trước mặt còn có hà hướng viễn. Hai nhà của bọn họ một trước một sau. Lâm Khê từ nhỏ đã theo sau M, O, N, G hà hướng viễn chơi, mà người phụ nữ trung niên này đối với Lâm Khê thậm chí là còn tốt hơn đối với đứa con trai ruột hà hướng viễn vài phần. Lâm Khê ban đầu không có mấy màu ký ức này. Cô chỉ nhớ Lâm Khê sau khi Lương Triệu thành từ Tân An về Bắc Thành thì nhà họ Hạ vẫn luôn đến tìm cô, cô mềm lòng, cho dù có không chấp nhận Hạ Hướng Viễn, nhưng cũng không ngừng đưa cho Hà Đông Mai rất nhiều tiền. Những thứ còn lại cô đều không nhớ nữa rồi. Lúc này đây từng mẩu chuyện chợt ùa về, Cuối cùng cô nhìn thấy Lâm Khê đứng bên ngoài phòng, bên trong phòng Hà Đông Mai khóc với Hạ Hướng Viễn nói, a Viễn, con với Tiểu Khê kết hôn đi, kết hôn rồi mới có thể cứu cha con, nếu không mấy người kia sẽ c-h-e-m-chết cha con mất. Đến bao giờ một nhà chúng ta mới có thể sống những ngày tháng bình thường chứ? Chỉ cần con với Tiểu Khê kết hôn trả lại tiền thua cực con làm chút công việc buôn bán kinh doanh, cuộc sống của chúng ta lại có thể trở về giống như lúc trước được. Sau đó chính là Lâm Khê lào đảo loạn trọng đi về nhà thần sắc lơ đắng, giữa đêm trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô lại mơ thấy một giấc mơ, mơ đến bản thân cuối cùng cũng không cùng hạ hướng viễn ở bên nhau, mà là bị gà cho một người khác, nhưng mà cô lại không hề hạnh phúc sau khi kết hôn cơ thể ngày một yếu đi, sau đó trong bệnh tật mà nhìn người đàn ông kia cùng với một người phụ nữ khác chàng chàng thiếp thiếp cuối cùng bị cái điều rõ rành rành ngay trước mắt đấy làm cho tức chết. Đây cuối cùng cũng là sự giới hạn cuối cùng của Lâm Khê rồi cô giữa đêm bò dậy viết một bức thư di ngôn sau đó ngày thứ hai tỉnh dậy thì lại là bản thân cô tiểu khê à mấy ngày nay không thấy cháu qua tím cũng kêu a viễn đến tìm cháu nhưng nó từ chối đến cháu nói cho tím nghe có phải hai đứa lại cãi nhau rồi phải không hà đông mai nhìn lâm khê ngây người ra Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bánh bông lan đường trắng nhưng lại không nói một lời gì nên bà ấy tiếp tục càm giảm tiểu khê cháu đừng trách a viễn, nó mấy ngày nay sống cũng rất khổ sở, mỗi ngày đều đi công trường lao động chân tay, nhưng có khổ có mệt đi chăng nữa nó cũng không nói một lời gì, sợ để cháu theo nó sẽ chịu khổ cũng không thể qua đây tìm cháu. Bà ấy cứ nói vành mắt đỏ lúc nào không hay. Có quá nhiều thông tin đang cuồn cuộn trong não cô, lời nói của Hà Đông Mai từ xa đến gần, truyền đến bên tai cô ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn bà ấy, nhìn thấy đôi mắt bức thiết và ửng đỏ ấy, cô chợt giật mình, bừng tỉnh trong chốc lát. Tay cô vuốt phẳng lại bàn ăn, cố gắng đẻ ép những mảng ký ức trong đầu, sau đó chấn tĩnh nhịp tim đang đập bịch bịch trong lòng, quay về trước mắt. Cô nén ra một cái biểu cảm hòa nhã rồi nói tí mà cháu và anh hướng viễn sớm đã chia tay nhau rồi. Tiểu Khê Hà Đông Mai kinh ngạc đến hoảng sợ. đây, đây làm sao có thể, tiểu khê cháu đừng thế, cháu đừng như thế này mà. Bà ấy nói xong liền nôn nóng nắm lấy tay của Lâm Khê. Là sự thật ạ, Lâm Khê ngắt lời của bà ấy sau đó lùi về phía sau một bước tránh né tay của bà ấy rồi nghiêm túc nói tí mà, bọn cháu thật sự đã chia tay rồi. Trước khi bà nội Lâm Chung cháu đã từng thề với bà, bà nội ở trên trời thiêng liêng cho nên không thể nào làm trái lại được chuyện này cháu cũng đã nói rõ ràng với anh Hướng Viễn rồi. Tiểu Khê hướng viễn nó, hướng viễn nó cái gì cũng không có rồi, nó yêu cháu đến như vậy, không có cháu nó làm sao có thể sống nổi được chứ. Tí mà, Lâm Khê nghiến nghiến như đang bị đau răng vậy, nhớ đến một nhân vật quan trọng khác xuất hiện trong ký ức. Lâm Khê kia đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với người đó rồi, lần này quyết định lôi anh ra dùng, cái phương pháp này khẳng định là sẽ có tác dụng nhất. Cô nói tí mà cháu đã cùng anh Lương chính là Lương Triệu thành người thuê nhà của chúng cháu đính hôn rồi, là bà nội trước lúc Lâm Trung quyết định hôn sự này. Cô không nói với Hà Đông Mai là kết hôn mà chỉ nói là đính hôn, như này là để chừa đường lui cho mình. Bởi vì cho dù có thật sự coi là một trải nghiệm chơi game thực tế phiên bản đặc biệt đi chăng nữa thì cảm giác bây giờ cũng rất là chân thật nếu như trực tiếp kết hôn thì đả kích cũng có hơi lớn. Với lại trong ký ức trong lúc bị bệnh người đàn ông mà lâm khê gà kia có ngoại tình trở thành sự giới hạn cuối cùng bức chết cô chuyện này vẫn là nên thận trọng một chút mới tốt. Lâm khê nhìn ánh mắt của Hà Đông Mai mở trường ra kinh ngạc lại không dám tin mà thở dài một hơi, vươn tay sờ bánh bông lan đường trắng, sau đó quay người đi vào trong phòng bếp, từ bên trong tủ lạnh lôi ra vài món hoa quả, vài quả táo, vài quả lê, đây đều là đồ tối qua cô sai trần dã đi mua. Cô lấy túi ra đựng sau đó đưa cho Hà Đông Mai, nói tí mà cháu biết bây giờ ngày tháng 2 người sống không tốt, nhưng chuyện đã như này rồi thì cũng chỉ có thể như này mà thôi, tí mà, hai người về sau cố mà sống tốt nhé. Tiểu Khê không cháu không thể như thế được Tiểu Khê. Hà Đông Mai vẫn không có cách nào tin được cũng không tiếp nhận được bà ấy khóc thành tiếng, nhưng vẫn là vài câu nói đấy, cuối cùng bà ấy nghĩ đến cái gì, ánh mắt tự nhiên sáng lên xong rồi lại đi qua tóm lấy lâm khê khiến cho cô bị dọa đến giật mình, lùi về sau một bước. Sau đó nghe thấy Hà Đông Mai nói, không thể được tiểu khê, mấy ngày trước cháu không phải là cùng A Viễn ở cùng nhau sao? Hai đứa mấy ngày trước rõ ràng là vẫn ở cùng nhau mà. Lâm khê bị dọa sợ, đây, không thể chứ. Trong ký ức của cô hình như không có mà, không có thì không thể phủ nhận được. Cô xua tay, dùng biểu cảm kiên định không thể kiên định hơn được nữa mà nói, không có thí mà, đó là hiểu lầm. Có điều thí mà, cho dù cháu và anh Hướng Viễn chia tay, anh ấy cũng là bạn của cháu, cháu cũng hy vọng cuộc sống của anh ấy sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mấy lời thím nói như này có thể gây cho người khác hiểu lầm thì không cần nói nữa, nếu không đối với cháu, đối với anh Hướng Viễn và cả anh Lương đều không tốt. Lâm Khê tiên định đóng cửa đuổi người phụ nữ hồn bay phách là khác đi. Chị, chị nói là thật à? Hà Đông Mai đi rồi, Lâm Khê vẫn còn nhìn cái cổng lớn bóng người đã khuất mà xuất thần. Cô đang lật đi lật lại những mảnh ký ức đột ngột xuất hiện trước đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu hỏi tuy có chút non nớt nhưng lại mang theo một chút già dặn kỳ lạ mà cái tuổi này của cậu không nên có. Chương 6, Lâm Khê hoàn hồn lại, nói cái gì mà thật hay không thật? Chuyện chị và anh Lương đính hôn ý. Ánh mắt trần giã cậu quái nhìn cô, hỏi lại. Đương nhiên là giả rồi. Lâm khê quyết đoán phủ nhận. Cô hỏi cậu tiểu giã, em nói anh Lương mà về, nếu như biết chị lấy anh ấy ra làm bia đỡ đạn thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Trần giã nhíu lông mày lưỡi mát, trong não chợt xuất hiện hình ảnh chị cậu và anh Lương đứng cạnh với nhau, lập tức khẳng định nói, không sao chị, cái chuyện nhỏ này anh Lương khẳng định sẽ không so đo với chị, có điều chị à, anh hướng viễn chắc hẳn sẽ có khó chịu, nhưng chị làm rất đúng. Trần giã ở nhà họ lâm bên này sống mấy năm, hai nhà họ lâm hạ là hàng xóm, hạ hướng viễn thích lâm khê, đối xử với trần giã tự khắc cũng sẽ tốt. Nhưng mà cùng hạ hướng viễn có cảm tình đến đâu đi chăng nữa thì anh ta cũng không quan trọng bằng chị cậu. Trần giã mặc dù tuổi còn nhỏ chuyện từng trải còn rất ít nhưng có một số chuyện thậm chí trông còn rõ ràng hơn cả người lớn. Đó chính là bản năng mưu sinh. Mấy ngày hôm trước cậu không biết còn có bao nhiêu lo lắng cho chị, chỉ với cái tính dễ mềm lòng của chị, nếu như tiếp tục ở bên cạnh anh hướng viễn, chắc chắn sẽ bị nhà họ hà kéo vào chỗ chết tình cảm có tốt đi chăng nữa, cắt đứt mối quan hệ này cũng là tốt cho chị cậu. Cái chuyện nhỏ này Trần Giã đang nghĩ, Lâm Khê cũng đang nghĩ. Đính hôn lại chuyện này đối với anh Lương kia mà nói là một chuyện còn con hay sao? Vậy có phải hôn sự kia cũng thế hay không? Lại nghĩ đến giấc mộng kia của Lâm Khê, Lâm Khê lại hỏi, vậy em biết anh Lương có bạn gái hay không? Chị ăn nói hàm hồ như vậy, không biết có gây hiểu lầm cho người ta không nữa? Không có, Trần giả quyết đoán phủ nhận bên cạnh anh Lương đến cả con mỗi cái còn không có. Có rất nhiều người phụ nữ muốn gà cho anh ấy, có điều cũng không có tác dụng, anh Lương lúc nào cũng mang bộ dạng người sống chưa đến gần. Như này thì lại kỳ quái rồi. Vậy trong giấc mơ của Lâm Khê kia anh tại sao lại vào trước lúc nguyên chủ chưa chết mà cùng người phụ nữ khác ngoại tình cơ chứ? Kệ đi, đợi anh về thì tự khắc sẽ biết được. Lâm Khê chỉ với một buổi chiều này mà trước sau đã tiễn được Trương Tú Mai và Hà Đông Mai. Có điều cô cũng biết đây mới thực sự là bước đầu tiên để tống cổ hai người, sau này còn phải lên kế hoạch cẩn thận một chút. Trương Tú Mai vô tri vô giác mà quay về tòa nhà cho thuê bên kia. Trong đầu nghĩ lên nghĩ xuống, trong tay cầm một cái rẻ lau, lau bên này một chút lại lau bên kia một chút cả một ngày cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Mẹ chị cả đã đỡ chút gì chứ có cần con đến nói chuyện với chị ấy không? Cô con gái nhỏ Mỹ Châu hỏi Trương Tú Mai. Từ khi con gái nhỏ qua đây, cũng không có chuyện gì cả ngày trời chỉ cùng Lâm Khê nói chuyện cứ mấy ngày như vậy, hai người cũng có chút cảm tình. Nhưng hai ngày gần đây không biết là tại sao Lâm Khê nói cơ thể không thoải mái, không cho cô ta qua. Bàn tay đang lau bàn của Trương Tú mai chợt dừng lại trong chốc lát nhìn về hướng con gái nhỏ, nói, Mỹ Châu, mấy ngày gần đây chị con nói chuyện với ai không? Con có thấy chị con thân thiết qua lại với ai không? Chùa Mỹ Châu làm con gái út trong nhà, bên trên phải chịu sự coi trọng của cha cô ta với anh con trai riêng kia, bên dưới phải chịu đứa em trai lúc nào cũng được mẹ cô ta nuông chiều trong nhà cho nên từ trước đến nay cô ta vẫn luôn tùy mặt gửi lời. Cô ta nhìn ra mẹ hình như có chút kỳ lạ. Cô ta nói, làm sao vậy à? Mẹ tại sao lại hỏi như vậy? Trương Tú Mai cứng ngắc cười một cái, nói mẹ chỉ là cảm thấy hai ngày nay hình như nó không thân thiết với nhà chúng ta cho lắm. chu Mỹ Châu đảo mắt trong đầu trượt hiện ra một số hình ảnh. Cô ta lẩm bẩm nói, còn có thể thân thiết với ai được nữa chứ, chính là mấy cái thím trong thôn này, còn có người nhà họ hạ nè mẹ, chị cả không phải thực sự sẽ gà cho hạ hướng viễn kia chứ, nghe nói nhà họ hạ mang nhà mình đi đánh bài thua mất sạch rồi, đến lúc đó có phải sẽ mang cả nhà của chị cả đi cực không, làm cho con không có nơi để ở, không có cơm để ăn. Mấy ngày hôm trước không phải con đã nói với mẹ rồi hay sao, con nhìn thấy chị cả lén lút đưa tiền cho thím hà kia đó. Sắc mặt của trương tú mai trong chốc lát liền thay đổi. Hóa ra là như vậy, là người nhà họ hạ, khẳng định là người nhà họ hạ sợ con gái quá thân thiết với bà ta, không thể đưa tiền cho bọn họ bù vào chỗ thua lỗ kia, vì vậy bọn họ mới ở sau lưng xúi dục tình cảm của con gái với bà ta. Người nhà họ hạ này cũng quá gian xảo quá không cần mặt mũi rồi. Trương Tú mai tức đến đau ruột đau gan. Đợi đến buổi tối chồng bà ta là Chu Lai Căn quay về, bà ta liền tức tối kể chuyện với ông ta rằng Lâm Khê đột nhiên nói với bà ta kêu cả nhà bọn họ chuyển đi, muốn để căn nhà bọn họ đang ở đây cho thuê. Nó đang tính toán tiền bạc với tôi. Bà ta nói, còn nói với tôi là cả nhà chúng ta chuyển đến Tân An, tiền thuê nhà ở, phí sinh hoạt cũng không thấp, làm sao chúng ta có thể gánh vác chi trả được. Lại căn tiểu khê không phải một đứa trẻ như vậy, tính cách nó vẫn luôn không tính toán, làm sao đột nhiên nói tiền không đủ dùng, muốn mang nhà chúng ta đang ở đi cho thuê chứ. Tôi nghĩ là, khẳng định là nó bị hà đông mai và hạ hướng viễn mê hoặc muốn giúp đỡ nhà họ hạ lấp lại cái lỗ thủng vô đáy kia, nếu không thì chỉ với nó và tiểu dã, một ngày từ sáng đến tối cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà cả một tòa nhà làm gì lại không đủ dùng chứ. Lại nói cái lỗ thủng vô đáy nhà họ hạ bên kia làm sao có thể lấp đầy được. Lai căn ông nói xem đây phải làm sao. Sau lưng người nhà họ Hạ còn có mấy người thiết lập sòng bạc đấy đều là những người lòng dạ hiểm độc. Nói thế nào thì tôi cũng là mẹ nó, suy cho cùng cũng ngăn cách nhiều năm như vậy, bây giờ ấy vậy mà nó vì người nhà họ Hạ tính toán với người mẹ đẻ này rồi. Bà ta nói rồi lại khóc, vừa tức giận vừa lo lắng vừa bức bối. Chu Lai căn đen mặt lại, không phải nói là bà nội nó trước lúc lâm chung đã kêu nó cắt đứt quan hệ với người họ Hạ kia rồi sao? Ông ta lạnh mặt chốc nữa chúng ta đi tìm nó nói chuyện. Ông ta vừa nói vừa nhìn vợ mình một cái, ngừng một chút lại tiếp tục nói có điều nó muốn mang nhà ra cho thuê thật ra cũng chẳng có gì thêm một phần thu nhập cũng tốt. Theo như tôi thấy cái sân lớn của nó bên kia chỉ có mỗi nó và trần dã ở cùng nhau, một là cũng quá rộng cả cái thầm một điều trống vừa lãng phí vừa không an toàn hai là bà cũng thấy rồi chúng ta không ở bên đấy, loại người gì cũng có thể tìm đến nó, xong xuối dục những điều không hay vào tay nó. Khiến cho nó ly tâm với chúng ta, còn hạ hướng viễn kia, nếu như không có chúng ta thằng đấy lại làm gì nó, đến lúc đấy thì hối hận như nào cũng không kịp. Sắc mặt Trương Tú Mai thay đổi, có điều bà ta nghĩ đến việc gì, lại do dự một chút nói, chỉ là tiểu khê tiểu khê nó sợ là sẽ không đồng ý. Nó nói là bà nội nó đã dặn, sau khi bà ta chết không được qua lại với chúng ta. Nói đến đây, Trương Tú Mai lại khó chịu ra mặt. Bà mẹ chồng đó không phải đã chết rồi sao? Chu Lai căn lạnh lùng nói, bà là mẹ ruột của nó, bà cũng nói rồi tính cách nó mềm yếu thiếu quyết đoán lại dễ nghe lời người khác, bà khóc với nó một trận nó còn không cho bà ở chắc. Lại tiếp tục nói, người họ hạ kia thật ra bà cũng không cần lo lắng. Chuyện này tôi đã có một ý tưởng khác rồi, mấy ngày này, ra lượng nhà chúng ta đối với tiểu khê như nào, bà cũng thấy rồi. Như là tôi nói, đợi chúng ta vào được trong nhà bên kia của nó ở cứ để cho gia lượng và tiểu khê bồi dưỡng tình cảm, xem tình hình như nào rồi cho hai đứa chúng nó sớm ngày kết hôn, như vậy cũng có thể cắt đứt ý niệm kia của người nhà họ hạ, bà cũng không còn phải lo lắng tương lai sẽ có người nào khác đến bắt nạt nó nữa, cắt đứt luôn tai họa về sau. trương tú Mai nghe Chu Lai Căn nói một hồi liền ngây người ra. Bà ta lầm nhầm nói, đây, đây có được không vậy? Có điều như này đương nhiên là tốt nhất rồi con riêng quả thật là một đứa trẻ không tệ, bà ta gà cho nhà họ chu nhiều năm như vậy, điều này bà ta không thể rõ ràng hơn. Tiểu khê gà cho thằng nhóc kia thân càng thêm thân, hai nhà hoàn toàn là một nhà, đương nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi. Chương 7, chu Lai Căn và Trương Tú Mai nói chuyện xong cũng không đợi được đến ngày mai, tối hôm đấy hai người bọn họ đã đến tìm Lâm Khê nói chuyện. Tuy rằng Lâm Khê đã nói không cần Trương Tú Mai đưa cơm đến cho cô, nhưng Trương Tú Mai vẫn dùng giỏ sách mang theo vào phần thức ăn đến. Đó đều là những món Lâm Khê thích ăn cả. Có điều không giống như sự lạnh lẽo buồn tẻ thường thấy mà bọn họ đến lúc trước, lúc này đây hai người bọn họ còn chưa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cười và tiếng nói chuyện không ngừng truyền ra từ tòa nhà của nhà họ Lâm. Là âm thanh của Lâm Khê và Trần Giã. Trương Tú Mai đứng ở ngoài cửa ngây người, bà ta đến thôn Lâm Hạ một tháng hơn, gần 2 tháng đến nơi rồi nhưng hình như chưa từng nghe thấy tiếng cười như vậy từ con gái lớn. Trong phòng còn phảng phất ra một mùi hương ấm áp, đó là mùi thơm của thịt và nấm hương. Đứng ở đó làm gì, mau vào đi." Chu Lai căn ra vẻ bận rộn nói, ông ta vừa nói vừa đẩy cửa ra. Tiếng cười và tiếng nói chuyện trong phòng bỗng chốc im bặt cả hai người trong phòng đều quay đầu lại nhìn về hướng cổng nhà, nhìn thấy người đi vào, sắc mặt trần dã bỗng chốc đen kịt lại, nụ cười trên gương mặt trước đó của lâm khê cũng nhạt dần. hai người bọn họ vốn là đang ăn cơm, à không là đang ăn mì, món này là bản thân lâm khê tự nấu, trần dã ở bên cạnh giúp đỡ, còn theo như trần dã nói, thật ra chị cậu chính là động khẩu chỉ trò, việc đều là cậu làm, chỉ là hai bát mì nhưng cũng rất phong phú nấm trứng gà, sườn lợn, mì còn thêm cả rau cải xanh biêng biếc, rắc thêm một tầng hành thái, hương thơm nước mũi. Sườn lợn, rau cải, hành, nấm đều là hai người bọn họ cùng nhau đi chợ mua. Nhưng dừa cắt nhóm bếp than tất cả đều là do Trần Dã làm. Trần Dã vừa làm việc vừa nhại lại lời chị cậu, nhưng trên miệng nói là nói, trong lòng cậu thật ra khỏi nói có bao nhiêu vui mừng. Ăn vào hương thơm nước mũi, hương vị bát mì lại càng xuất sắc, ngon đến mức khiến cho nước mắt phải trực trào ra. Có người chị như này cho dù là ăn nói tranh chua đanh đá, lúc nào cũng soi mói, bới móc lại còn mỏng manh yếu ớt, nhưng cô lại khiến cho mũi cậu cay cay trong lòng cũng thoải mái hơn. Hai người bọn họ vốn dĩ là vừa ăn vừa đấu võ mồm thì Trương Tú Mai và Chu Lai Căn đã đẩy cửa đi vào. Trương Tú Mai nhìn thấy Lâm Khê và Trần Giã đang ăn cơm thì càng sững người. Mặc dù buổi trưa Lâm Khê mới kêu bà ta không cần đưa cơm sang đây cho cô, nhưng lúc này thật sự nhìn thấy Lâm Khê không đợi bà ta đã tự bản thân mình nấu cơm ăn, bà ta vẫn có chút hoảng hốt không biết nên làm như nào. Tiểu Khê, Trương Tú mai ngập ngừng gọi một tiếng. Lâm Khê nhìn cái giỏ trên tay bà ta một cái, lại nhìn Chu Lai Căn một cái, cười nói ơ, nhà bác Chu sao lại đến rồi? Mở à, trước đây không phải đã nói qua với hai người rồi sao? Sau này không cần đến đưa cơm cho bọn cháu nữa mà bọn cháu sẽ tự mình chuẩn bị mấy cái này hai người vẫn là mang về cho Mỹ Châu và ra bảo ăn đi, mấy đứa còn đang tuổi ăn tuổi lớn đó. Khụ, Chu Lai Căn nhìn bát mì đặt trước mặt bọn họ vốn dĩ muốn nói buổi tối làm sao lại có thể ăn mì đơn giản như vậy được. Nhưng tuy là bát mì của hai người đã ăn hơn nửa bát mì, trong phần còn lại của bát mì vẫn còn có thể nhìn thấy những miếng sườn lợn béo ngậy, nấm thì thái nhỏ thành hạt lựu, còn có mùi thịt thơm ngậy nồng nặc trong không khí, nhìn thế nào cũng không tính là đơn giản, người nhà ông ta dạo gần đây sống ở bên này, đồ ăn thức uống trong chốc lát không biết tăng thêm bao nhiêu, ở nhà cũ bọn họ bình thường làm sao có thể ăn được món mì tinh tế như này cơ chứ? Tiểu Khê, mấy đứa đang ăn cơm hay sao? Chu Lai Căn thanh giọng, lại ra vẻ bận rộn, nói: "Vậy mấy đứa mau ăn ăn xong cơm đã thì chúng ta lại nói chuyện." Lâm Khê nhướng mày, cô đẩy bát mì cố ý đẩy ra xa một chút sau đó tiện tay tóm lấy cốc nước nói: "Không sao, bọn cháu cũng ăn sắp xong rồi, bác Chu, bác có việc gì thì cứ nói đi ạ." Chu Lai Căn nhìn Lâm Khê liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trong ấn tượng của ông ta, đứa con gái riêng này vẫn luôn mang cái thần sắc suy nhược, ủy oải, sắc mặt trắng bạch lại gầy gọ ốm yếu, đối với vợ ông ta có chút kháng cự nhưng lại không nhịn được mà ỉ lại. Thế nhưng bây giờ người trước mặt ông ta, mặt vẫn là gương mặt ấy thế mà hình như đổi thành một người khác vậy, ánh mắt không đúng, biểu cảm không đúng, còn có ngữ khi nói chuyện, trước đấy nó nói chuyện đâu có mang cái thần sắc như này đâu. Ông ta cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ này. Trong lòng nghĩ con nha đầu này, sinh ra có tốt như nào thì cũng là từ bụng vợ ông ta bỏ ra, mới là một cô gái thanh niên mười mấy tuổi, không có chút dựa dẫm nào, lại còn là một con ma bệnh có gì mà phải kiêng nệt cơ chứ. Ông ta vinh váo trở lại rồi nhìn bộ mặt hung dữ của Trần Giã ở bên cạnh thằng nhóc Trần Giã này, nếu là người nhà họ Trần có thể mang đi thì phải chia nhà chuyện này cứ để sau này xem sao rồi tính vậy. Trên mặt ông ta dương lên một nụ cười đầy nếp nhăn lại đen gầy, ông ta nói với Lâm Khê, là như vậy tiểu khê à, lúc nãy bác vừa nghe mẹ cháu nói, cháu muốn mang tòa nhà mà chúng ta đang ở cho đi thuê, như thế cũng tốt, có thể tăng thêm thu nhập đúng không? Gia quân hỏi tội hay gì? À, đúng vậy, Lâm Khê bưng cái cốc lên nói, ý tưởng này rất không tệ. chu Lai Căn cười nói, bác đã thương lượng với mẹ cháu rồi cảm thấy như vậy rất tốt. Vốn dĩ bác và mẹ cháu vẫn luôn lo lắng. Cả một thôn thành chung này có rất nhiều người từ bên ngoài đến đây làm việc loại người gì cũng có, chỉ có cháu và tiểu dã sống ở bên này sợ là hai đứa sẽ xảy ra chuyện gì, mỗi lần nghe thấy bên ngoài nói nhà nào bị trộm vào nhà cướp bóc, thậm chí bọn chúng còn làm nhục cô gái nhà người ta, mấy chuyện đại loại như vậy đều khiến bác và mẹ cháu lo lắng không thôi, bác nghĩ tốt nhất là để mẹ cháu chuyển qua đây cùng sống chung với hai đứa. Bây giờ cháu nói muốn để nhà mà bác và mẹ cháu đang ở mang đi cho thuê, vậy cũng đúng lúc bác và mẹ cháu đều chuyển đến đây, sống cùng mấy đứa, vừa có thể bảo đảm sự an toàn của hai đứa cũng có thể tiết kiệm chút tiền, hai đứa thấy thế nào? Còn về căn nhà mà bác và mẹ cháu đang ở, bác nghe ra lượng nói, đội xây dựng của chúng nó có người muốn tìm nơi ở có thể hỏi chúng nó xem sao? Lâm Khê, Trần dã thấy như nào là thấy như nào, mấy người cũng thật là biết tính toán quá nha. Lâm khê sờ nắn cái cốc đang cầm trên tay. Cô không sợ phải vạch mặt nhưng nhìn một bộ dạng đầy trung thực của Chu Lai Căn sắp che không nổi tướng mạo mưu mô của ông ta. Cô tự nhiên không chút lý do gì mà cảm thấy cứ lấy đá trọi đá như này ông ta có thể làm ra cái chuyện giết người vì tiền hay không. Dù sao cô thân thể không khỏe bệnh chết hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất là bình thường. Vậy cô chơi cái trò trải nghiệm chơi game thực tế ảo này cũng quá thất bại rồi. May mà cái trò chơi này cô cũng không phải là không có trang bị gì. Bà nội Lâm trước lúc Lâm Trung còn không phải là kêu cô đi đăng ký kết hôn hay sao? Lâm khê nghiến nghiến răng, đối với sự xuất hiện đột ngột của chữ trang bị có vài phần kinh ngạc thật sự là một sự thỏa đáng một cách hoang đường mà. Cô vươn tay ra ấn trần dã sắp nổi điên ngồi lại xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn Chu Lai căn trước, sau đó lại nhìn Trương Tú Mai. Trên mặt chu Lai Căn Treo vẻ quan tâm thật thà chất phác nhưng sự tham lam muốn ăn sạch trong mắt ông ta dường như không có chút che đậy nào. Còn trương tú mai lại là biểu cảm lo lắng cứ như là chúng ta làm như này đều là vì con. Lâm Khê nhìn bọn họ không lên tiếng. Trong lòng chu Căn Lai lại càng chắc chắn, rất bằng lòng với việc mình vừa làm. Ông ta cười nói tiểu khê cháu yên tâm, chúng ta cũng nghĩ là cháu với tiểu giã sống một mình đã quen rồi. Mỹ Châu và Gia Bảo qua đây cũng sẽ không tranh dành chỗ ở với hai cháu. Trên lầu có vài căn phòng vẫn sẽ là cháu và tiểu giả ở chúng ta sẽ ở bên dưới, bác với mẹ cháu một căn phòng, phòng còn lại sẽ ngăn thành hai gian, một gian cho Mỹ Châu ở, một gian cho Gia Lượng và Gia Bảo ở thế nào? Thế nào? Ha! Lâm khê nở một nụ cười giả tạo nói, điều này không được rồi, bác Chu, mợ chưa nói cho bác nghe sao? Trước khi bà nội Lâm chung cháu đã đáp ứng với bà, không nhận lại quan hệ với mợ nữa, càng không để mợ trở về nhà họ Lâm ở trước đây là do cháu bệnh, không lo được bây giờ bệnh cháu đã khỏi tự khắc cũng phải nói rõ cho hai người biết. Chính là tòa nhà bên kia cháu đã có ý định cho thuê rồi thì càng đừng nói đến sân nhà bên này. chương 8, sắc mặt chu lai căn đen kịt, ông ta nói tiểu khê cháu đây là có ý gì? Đánh gãy xương thì vẫn còn gân, cháu là con ruột của mẹ cháu sinh ra cái này nhận hay không nhận có thể thay đổi được không? Còn nữa cháu nói đến bà nội cháu, bác nghe mẹ cháu nói qua, bà nội cháu trước lúc Lâm Trung nói lên nói xuống dặn dò cháu rằng phải cắt đứt mối quan hệ với tên hạ hướng viễn kia cháu có biết bị một đứa nghiện cờ B, ạ C bám lấy sẽ có hậu quả gì không? Nhà họ hạ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ cháu một thân một mình sống ở đây, khó nói người nhà họ hạ sẽ không qua bám víu lấy cháu, bà nội nhìn thấy bọn họ chỉ sợ là ở dưới đó cũng không yên lòng. Chúng ta đến đây ở cũng là để bảo vệ mấy đứa bọn cháu. Lâm Khê giật giật khóe miệng, có điều cô dự định sẽ tiếp tục dò thám tâm tư của ông già này, cô cũng không nói về chuyện căn nhà nữa. Dù sao bọn họ cũng không thể vào đây ở được chỉ là tòa nhà cho thuê bên kia cô đã có kế hoạch làm sao để mời bọn họ đi rồi. Cô nói, ồ bác Chu, vậy hai người thực sự định ở lại Tây An à? Nghe nói hai người học kỳ sau định cho Mỹ Châu và ra bào chuyển đến đây học? Là dự định học trường nào vậy ạ? Cháu nghe nói ở đây nếu không có hộ khẩu thì học phí trái tuyến một người một năm phải khoảng hơn một nghìn đồng đó, hai người có gom được đủ tiền không? chu Lai Căn đang nói hang say, bất thình lình bị lâm khê chuyển chủ đề ông ta nhăn nhăn mày, những nếp gấp trên khuôn mặt ông ta cũng nhăn theo. Ông ta nói cần nhiều như vậy sao? Đương nhiên là cần rồi. Lâm Khê cười như không cười, nhưng không hề đáp lại câu hỏi của ông ta. Trường Tú Mai đã đặt cái giỏ trên tay lên trên mặt bàn, nghe thấy lời nói này liền quay đầu hỏi Lâm Khê Tiểu Khê cần nhiều tiền như thế, trong thời gian ngắn thì nhà bọn mẹ sợ là không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bên chỗ này của con có thể cho bọn mẹ mượn để tạm ứng trước một chút được không? Con yên tâm, đợi bác và anh cả con lấy được tiền lương thì sẽ lập tức trả lại cho con. Không, không được tìm Tiểu Khê mượn nữa. Chu Lai Căn lại tiếp lời nói, có điều tiểu khê à, bác nghe nói học phí trái tuyến này là người không có hộ khẩu mới cần, bác nghĩ hộ khẩu mẹ cháu trước đây cũng là từ bên này của cháu truyền ra ngoài, bà ấy là mẹ cháu, nếu muốn truyền lại vào thì chắc hẳn cũng dễ dàng, có thể tìm người giúp truyền hộ khẩu của mẹ cháu về lại không? Như vậy hộ khẩu của Mỹ Châu và Gia Bảo cũng có thể theo mẹ chúng nó cùng truyền vào đây. Lâm Khê, được lắm, Trần Giã liền nổi giận lôi đình. Lúc này đây đã hiểu rõ nội tình căn nguyên của đối phương, lâm khê cũng không hùa theo bọn họ nữa. Trần dã xếp bàn tay thành nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng bịch, sau đó lớn tiếng chửi, hộ khẩu họ lâm này, bọn họ tính là thứ gì mà cũng muốn truyền hộ khẩu vào. Làm sao không lấy nước tiểu của mình ra soi xem bản thân là cái đức hạnh gì. Chù lại căn cũng nổi đầy gân xanh, lập tức nổi giận. Đôi mắt cứ như đang phun lửa mà nhìn trần dã bộ dạng đấy như muốn một phát đấm chết cậu. Nhưng Trần Giã là ai? Là một thằng nhóc mới 7 tuổi đã đánh chửi nhau với cha ruột 10 tuổi ông nội ruột cha ruột và mẹ kế tìm đến cửa đã lấy gậy gộc đánh đuổi bọn họ đi. Cậu thì sợ ai? Chu Lai Căn đương nhiên không dám ngay lập tức đánh chết Trần Giã. Cho dù là có đập chết tên tiểu quỷ này thì trước hết cũng phải vào trong này sống đã rồi mới nói tiếp. Ông ta đen mặt lại, nói chỉ dựa vào mợ cháu là mẹ ruột của Tiểu Khê, chúng nó là em trai ruột em gái ruột của Tiểu Khê, trên người chúng nó mang một nửa dòng máu giống nhau, còn thân thiết hơn cả quan hệ giữa cháu và Tiểu Khê, cháu nói chúng nó không phải họ Lâm, vậy cháu cũng là họ Lâm chắc. Ha, Trần Giã Kỳ dị cười một tiếng, diễu cật nói tôi không phải họ Lâm, nhưng mẹ ruột tôi mang họ Lâm, ông ngoại ruột tôi mang họ Lâm, con trai con gái nhà ông thì có cửa nào mà đòi làm em trai em gái của chị tôi hả? Chúng nó là mẹ mang họ lâm hay là cha mang họ lâm vậy? Còn muốn nhập vào sổ hộ khẩu nhà họ lâm chúng tôi? Đúng thật là cái loại không biết xấu hổ. Mày, Chu Lai Căn giận tím mặt dơ tay ra tóm lấy Trần Dã. lúc này đây ông ta thực sự là muốn một đấm đánh chết cậu. Nhưng Trần Giã rất lanh lợi, Chu Lai Căn làm sao có thể tóm được cậu cơ chứ? Vào lúc Chu Lai Căn vừa dơ tay ra, cậu đã quay đầu trên tay bắt lấy một cái gậy gộc to đùng mà nắm chặt. Tiểu Khê! sắc mặt trương tú mai như quỷ vậy, miệng bà ta rôn lên cầm cập mà réo tên lâm khê. Sau đó bà ta để lộ ra một bộ dạng đau lòng đến tuyệt vọng, quỳ khuất đến mức sắp muốn ngất đi. Thế nhưng lâm khê liếc cũng không thèm liếc bà ta một cái. Cô vươn tay ra bảo vệ lấy trần dã, lạnh lùng nhìn chu lai căn, nói: bác chu, bác muốn làm cái gì? muốn đánh tiểu dã sao? Hai người muốn làm cái gì? Thấy bà nội tôi mất rồi là liền đến bức bách chị em chúng tôi. Hai người muốn cật tuyệt hộ à? Hai người đừng quên rằng, đây là thôn Lâm Hạ, họ Lâm không phải họ Chu có bản lĩnh thì hôm nay hai người cứ động đến một sợi lông của tôi và tiểu Dã đi tôi xem xem hai người có thể yên ổn mà bước ra khỏi thôn Lâm Hạ này không. Chu Lai Căn nghe thấy ba chữ cực tuyệt hộ trong tích tắc ánh sáng trong mắt tăng vọt bộ mặt như thập phần rõ ràng. Lâm Khê kéo chặt trần Dã lùi về sau mấy bước, có điều đó chỉ là trong tích tắc Chu Lai Căn nghe thấy lời nói của Lâm Khê rất nhanh đã lắc đầu lấy lại tinh thần. Nhìn bộ dạng của Lâm Khê ông ta lập tức hối hận vì hành động của bản thân đã quá vội vàng. Ông ta đến đây đã gần 20 ngày, chính mắt ông ta nhìn thấy và cũng chính ông ta nghe vợ mình nói chuyện với người khác, xem đến chán việc Lâm Khê là một chủ nhà nhu nhược dễ mềm lòng lại còn lúc nào cũng im lặng. Ai mà biết được khi cô nói chuyện lại là dáng vẻ này. Đầu ông ta nhanh chóng quay lại, sắc mặt cũng biến đổi, cái tay cũng lúng túng thu trở về sau đó xoa xoa, biểu cảm trên mặt cứng ngắc hòa hoãn lại rồi nén ra một nụ cười, nói với Lâm Khê cháu đừng hiểu lầm, Tiểu Khê cháu đừng hiểu lầm. Hầy, cháu không thể nói những lời như vậy được. Cháu nói như vậy, mẹ cháu phải đau lòng biết nhường nào chứ. Cháu nghĩ mà xem, đoạn thời gian này, mẹ cháu vì chăm sóc cháu mà tốn bao nhiêu tâm sức chứ. Hầy, Tiểu dã cái đứa nhóc này. Đây cũng là hiểu lầm, bác vừa nói để cho Mỹ Châu và ra bảo truyền hộ khẩu chỉ là vì muốn tiết kiệm chút tiền học phí trái tuyến, có điều hai cháu không muốn truyền vậy thì sẽ không truyền tiền học phí trái tuyến cháu cũng không phải lo lắng, bác sẽ tự xoay sở được bác tìm người mượn tiền, cháu yên tâm. Ông ta nói xong liền quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Trương Tú Mai. Trương Tú Mai tiếp nhận ánh mắt của người đàn ông nhà mình, sau đó nước mắt trong chốc lát liền trào ra ngoài. Có lời mắng chửi lúc trước của Trần giã phía sau lại là những nói đó của Lâm Khê, bà ta thật sự rất ủy khuất. Bà ta khóc lóc rồi nói, tiểu khê, mẹ biết bao nhiêu năm ấy là do mẹ mắc nợ con, nhưng lúc đầu mẹ tái giá cũng là do bị bức ép, bất đắc dĩ, nếu con là một đứa con trai thì mẹ cũng có thể mang con đi theo mà giữ, nhưng con lại là một đứa con gái, mẹ muốn giữ thì người khác cũng sẽ không cho mẹ giữ. Ban đầu mẹ cũng muốn mang con đi theo, nhưng mà cha con chỉ có mỗi con là cốt nhục máu mù, bà nội con cũng chỉ có mỗi con là hy vọng, mẹ làm sao mà có thể mang con đi theo được chứ? Lúc đầu mẹ đi thật ra trong lòng tưởng chừng như là ruột gan đau cắt thành trăm mảnh. Vậy là do tôi không biết. Lầm khê cắt ngang lời bà ta, nói tôi chỉ biết là, mợ vì tái giá mà ký tên vào giấy đoạn tuyệt quan hệ. Được rồi. Hai người đừng nói nữa, hai người đã dọa tiểu giã sợ rồi, có chuyện gì thì chúng ta đổi ngày tìm các chú các bác trên ủy ban thôn cùng nhau nói chuyện. chương 9, đây đều là chuyện trong nhà, chuyện trong nhà đó. chu Lai Căn vội vàng vỗ về Lâm Khê, nói, làm cái gì mà phải tìm người ngoài, tiểu khê cháu trước tiên cứ bình tĩnh cái đã có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cót kết một tiếng, cổng nhà bị đẩy ra, ra ngoài, trước khi mọi người kịp phản ứng lại thì từ cổng nhà đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị. Âm thanh không lớn nhưng lại thập phần nghiêm khắc, tất cả những âm thanh hỗn độn trong phòng bỗng im bặt dường như đến cả bầu không khí cũng ngưng đỏng. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ cổng có một người bước vào trên người anh mang một cái áo ba lô màu xanh lá quân đội, bên dưới mặc quần dài ngụy trang, thân hình vai rộng eo hẹp cao lớn như một bức tường chắn trước cổng lớn vậy. Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong phòng đang bật đèn điện. Dưới ánh đèn vàng, cái bóng của anh từ cổng bên kia kéo dài xuống, lại càng thêm phần cao lớn. Biểu cảm lạnh băng, góc cạnh sắc bén, đôi lông mày đậm, đôi mắt một mí, môi mỏng, còn có ở khóe lông mày xuất hiện một vết sẹo tuy rõ ràng không sâu nhưng lại đặc biệt dễ thấy. Trong lòng lâm khê thình tịch một tiếng, là cái người đấy, là người cùng cô đăng ký kết hôn. Cô chưa tận mắt nhìn thấy người thật bao giờ nhưng đã thấy qua bức ảnh dán trên tờ giấy chứng nhận nhỏ màu đỏ kia. Cho dù chỉ có một bức ảnh nhỏ nhưng đặc trưng thì vẫn đủ rõ ràng. Chỉ là trên bức ảnh chỉ có thể thấy được một diện mạo và khí chất bất động chứ không thể nhìn thấy được sự hấp dẫn và ánh hào quang từ người thật. Cô cũng thật sự là không nghĩ đến khí thế của anh lại có thể mạnh mẽ như vậy thảo nào nguyên chủ sợ anh. Lâm khê hai ngày nay không hề gặp qua hạ hướng viễn nhưng trong chút ký ức vụn vặt của cô lại xuất hiện hình dáng của anh ta. Đó là một chàng thanh niên trẻ, dáng người cao bằng gầy, mặt mũi cũng cực kỳ điển trai. Còn vị này, tướng mạo này, rõ ràng chính là không phải mẫu người mà Lâm Khê trước đấy thích. Nhưng mà kỳ lạ là Lâm Khê nghĩ đến cảnh trong mơ kia của nguyên chủ cảm giác người này lại không hề giống với người đàn ông trong giấc mơ đó. Trong giấc mơ đó, cho dù chỉ là một cõi mộng mờ ảo, Lâm Khê cũng cảm thấy người đàn ông kia cực kỳ bình thường, tuyệt đối không có nửa điểm khí thế như này, thậm chí còn có thể được tính như là xến sầm. Nhưng người này cùng xến sẩm có chút quan hệ gì à? Vẫn là nhìn người thì không nên nhìn bề ngoài, hoặc là ai rồi cũng sẽ thay đổi. Anh Lương, cậu cậu là người nào? Lâm Khê đang trong kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Triệu Thành thì âm thanh của Trần Giã và Chu Lai Căn đã cùng lúc vang lên. Lâm Khê không lên tiếng, quyết định yên lặng theo dõi. Lương Triệu Thành gật đầu với Trần Giã sau đó lại nhìn Lâm Khê một cái cuối cùng đặt tầm mắt lên người Chu Lai Căn nói cốt ra ngoài. Chu Lai Căn không hiểu tại sao mà chân nhũn ra, nhưng mà dựa vào cái gì cơ chứ? Ông ta gào lên với Lương Triệu Thành, cậu cậu là người nào? Ở đây mà hô to gọi nhỏ làm cái gì? Trương Tú Mai chặn ngang kéo lấy chồng mình. Chu Lai Căn đến muộn hơn nên không quen biết Lương Triệu Thành, nhưng bà ta thì có. Cha của Lương Triệu Thành là chiến hữu của chồng trước nhà bà ta cũng là lãnh đạo cũ. Anh lúc nhỏ đã từng sống ở nhà họ Lâm một đoạn thời gian, thời gian đó là khi bà ta vừa sinh Lâm Khê chưa được bao lâu. Cách đây một đoạn thời gian, khi mà mẹ chồng trước của bà ta qua đời, bà ta có đến đây, lúc đó tiểu Khê đối với bà ta vẫn còn chút bận tâm tuy rằng là cho phép bà ta ở lại, nhưng trong ngôi nhà này bà ta không có tư cách nói chuyện gì. Trong nhà này chuyện lớn chuyện nhỏ cũng do vị này làm chủ chỉ là hậu sự của mẹ chồng vừa xong, anh liền trở về Bắc Thành, bà ta mới dần dần có thể điều khiển Lâm Khê làm sao anh về rồi? trở về khi nào? lúc này Trần Dã đã xông đến bên cạnh người Lương Triệu Thành kéo quần áo anh, sau đó lại quay đầu hung tợn chừng mắt nhìn Chu Lai Can cậu tố cáo với Lương Triệu Thành nói anh Lương cái loại chó không cần mặt mũi này ăn hiếp chị em, muốn độc chiếm căn nhà này của chúng ta, còn muốn ép chị em giúp một nhỏ lớn nhỏ bọn họ truyền hộ khẩu đến nhà chúng ta nữa, thật đúng là không biết xấu hổ, đều nghèo đến phát điên rồi. Chu Lai Can chết tiệt ông ta sớm muộn gì cũng phải bóp chết thằng quát con này cổ của ông ta tức đến độ thô ra vài vòng trên mặt trương tú mai cũng đỏ bừng lên bà ta cố nhịn lại cơn tức giận đang dâng lên từng đợi giữ lấy chu lai căn lại vừa rụt rè vừa kinh ngạc nói với trần dã tiểu dã cháu sao cháu lại có thể nói những lời như thế cơ chứ cháu đang hiểu lầm rồi Mợ là mẹ ruột của chị cháu, chị cháu không khỏe, an ninh chật tự chỗ này cũng không tốt, chị cháu với chị cháu sống ở đại viện này, chúng ta không yên tâm nên mới nhắc đến ý định qua đây sống, đứa trẻ con như cháu đây sao có thể nghĩ người khác như vậy cơ chứ? Bà ta nói xong liền quay đầu vội vàng nói với Lương Triệu Thành, Triệu Thành, chuyện không phải như vậy đâu, lát nữa cháu nghe chúng ta từ từ nói chuyện. Còn có cháu về khi nào vậy? Đã ăn cơm chưa? Cơ thể tiểu khê có chút không thoải mái, hay là trước tiên cháu cứ đến nhà chúng ta ăn cơm. Một lát nữa cô sẽ dần dần nói rõ chuyện với cháu. Rõ ràng là Lương Triệu Thành không có quan hệ gì với nhà họ Lâm, bà ta còn là mẹ ruột của Lâm Khê cũng không biết là vì sao, lúc này đây bà ta đối với anh cực kỳ trột giả. Nhưng bà ta nói cái này, nói cái kia thì cả căn phòng cũng chả có người nào để tâm đến. Trên mặt trần dã toàn là nét mỉa mai, đôi mắt cũng toàn là thù địch nhìn bà ta. Lương Triệu Thành lạnh lùng trầm mặc nhìn bà ta anh không lên tiếng. Bà ta ngượng ngùng đến chết mất, sau đó lại giới thiệu cho Chu Lai Căn nói, "Lai Căn, đây là Lương Triệu Thành, là con trai chiến hữu của cha Lâm Khê. Mấy năm gần đây vẫn luôn sống ở bên này, hậu sự của bà nội Lâm Khê trước đây cũng là do Lương Triệu Thành lo liệu cả, mấy ngày nay vì nhà cũ có chút chuyện nên mới về nhà cũ một chuyến." Phía trước thì có một hạ hướng viễn, lúc này lại lòi ra một Lương Triệu Thành. Hơn nữa người này toàn thân toàn là thần sắc hung ác, trông rất đáng sợ. Tính tình của Chu Lai căn trời sinh đã cảnh giác, lại thêm có chút hối hận hôm nay quá lỗ mãng, bội vàng. Ông ta ho một tiếng, cũng lấy lại can đảm, làm bộ làm tịch nói: "Tú Mai, Lâm Khê thân thể không khỏe, bà ở lại đây chăm sóc con bé, vị này, đồng chí Lương, hay là tôi và cậu đến nhà tôi ăn cơm?" "Không cần." Lâm Khê nhìn một hồi, cuối cùng cũng coi như là hiểu được rồi. Vị này, hóa ra Trương Tú Mai cũng rất kiêng nể anh. Cô lại càng tự tin hơn chút cười nói, anh Lương về thật vừa đúng lúc. mợ chương, bác Chu, lúc trước hai người không phải nói là lo lắng tôi và Trần Giã một thân một mình sống với nhau không an toàn sao, sợ có người vào cửa trộm cắp cướp cuộc thậm chí cưỡng bức tôi, à còn lo lắng người nhà họ hạ bám víu tôi không buông cho nên muốn chuyển đến chỗ bên này của tôi để ở, đúng không? Cảm ơn hai người có lòng, có điều không cần thiết trước đây tôi không trực tiếp nói là bởi vì anh Lương chưa trở về, bây giờ anh Lương trở về rồi tôi cũng không cần phải chậm trễ thêm gì nữa. Thật ra hai người lo lắng tôi và Tiểu Giã, bà nội lúc sống cũng lo lắng cho tôi và Trần Giã như vậy, vì vậy trước lúc bà nội tôi lâm chung đã sớm dặn dò chúng tôi, đợi bà qua đời rồi thì để anh Lương chuyển đến chỗ bên này cùng sống chung với chúng tôi. Lúc trước do bận biểu chuyện hậu sự của bà nội, sau này anh Lương lại quay về Bắc Thành, mọi việc cứ thế kéo dài, bây giờ anh ấy về rồi cũng sẽ trực tiếp chuyển đến đây ở. Cô đến cả mở cũng không muốn gọi nữa, phía sau trực tiếp thêm chữ Trương vào. Đoạn nói chuyện này của Lâm khê nói mà không cần lấy hơi, vừa nhanh vừa lưu loát, nở nụ cười trong veo, làm gì có nửa điểm nào giống với dáng vẻ yếu ớt hồi trước. Trương Tú Mai và Chu Lai Căn, Trương Mười, Trương Tú Mai và Chu Lai Căn lại càng kinh ngạc. Không chỉ bọn họ đến cả người trên mặt trừ lạnh lùng ra thì chính là chán ghét như Lương Triệu Thành đây cũng có chút bất ngờ mà nhìn cô một cái. Bởi vì Lâm Khê này rõ ràng so với Lâm Khê trước khi anh rời đi là không giống nhau. Có điều Lâm Khê lúc nào không quan tâm đến mấy thứ đấy cho dù cô có biết cũng không thèm để ý. Trên người cô trải qua nhiều biến đổi cuộc đời như thế, điều này còn không được phép tính cách cũng biết đổi à. Trương tú Mai ngạc nhiên đến nỗi không biết nên làm gì. Bà ta vẫn đang nghĩ xem lời nói này của Lâm Khê là thật hay giả thì phản ứng của chu Lai Căn bên kia lại nhanh hơn nhiều. Nếu như người họ lương này chuyển đến chỗ Lâm Khê thì tất cả tính toán của một nhà bọn họ đều vô dụng cả rồi. Ông ta quay sang Lâm Khê hung dữ nói tiểu khê cháu ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Một cô gái như cháu đây làm sao lại cho một người đàn ông vào nhà mình sống được cơ chứ? Này còn ra thể thống gì nữa? Cháu như vậy cũng không sợ người ta hại cháu. Không sợ bị người ngoài chỉ trách về sau gả đi không nổi nữa à. Trương Tú mai nghe những lời này của Chu Lai Căn cũng từ kinh ngạc và bất ngờ phản ứng lại, vội vàng hùa theo chồng mình, nói, đúng vậy, tiểu khê, đây làm sao có thể được cơ chứ? Cô nam quả nữ, làm sao có thể sống cùng nhau được? Cái này có gì không được? Lâm Khê cười nói, à, thật ra còn một chuyện nữa tôi vẫn chưa nói cho hai người, tôi và anh Lương thật ra sớm đã đính hôn rồi, bà nội trước khi Lâm Trung đã làm chủ. Lúc trước không phải hai người vẫn luôn nói sợ nhà họ hạ bám lấy tôi sao? Chuyện của tôi và hạ hướng viễn sớm đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi và anh Lương đã đính hôn, cũng đã sống cùng nhau, bọn họ còn có thể đến đây bám víu lấy tôi được sao? Lại một tiếng sấm sét nữa, hơn nữa lại còn là tiếng sấm lớn giữa ngày nắng, kinh động đến mức Trương tú Mai phải hoang mang lo sợ chấn động đến mức sắc mặt của Chu Lai Căn đã hoàn toàn biến đổi. Còn ở bên còn lại, Lương Triệu Thành cũng nhăn mày lại. Bọn họ không những là đính hôn, hơn cả là đăng ký kết hôn rồi. Lời nói này của Lâm Khê là nói cho Trương Tú Mai và Chu Lai Căn nghe, nhưng vẫn luôn không chú ý đến phản ứng của người họ lương kia. Bây giờ cô đã không còn để ý đến phản ứng của người họ Chu này với mẹ đẻ của Nguyên Chủ nữa rồi, cô đã nắm rõ cách để giải quyết bọn họ rồi, nhưng lương triệu thành lại là một mối nguy hiểm không lường trước được. Cô nhất định phải tìm hiểu người này một chút thì mới có thể khống chế nguy hiểm. Cô nhìn anh đang nhăn mày lại lập tức nhìn anh làm một biểu cảm xin lỗi lại thành khẩn. Lâm Khê có một đôi mắt cực kỳ tinh khiết thuần túy lại đẹp đẽ. Lương Triệu thành lại nhăn mày. Cô đang thành khẩn cầu xin anh làm theo lời của cô để giấu giếm người khác. Lúc đó hai người đăng ký kết hôn có hơi gấp vừa đăng ký xong, bà nội Lâm đã qua đời. Vì vậy hai người vẫn luôn chưa công bố chuyện này ra bên ngoài. Một là bà nội Lâm qua đời, Lâm Khê liền bị bệnh nặng, Lương Triệu Thành thì bận biểu chuyện hậu sự của bà nội Lâm, rất bận, hai là hai người đều vô tâm. Sau khi bận xong chuyện hậu sự của bà nội Lâm, anh Liều phải trở về Bắc Thành. Vì vậy cô vẫn chưa nguyên ý nói ra chuyện kết hôn, nhưng để tống cổ mẹ đẻ cô và người nhà họ Chu, bất đắc dĩ phải nói đến việc đính hôn này. Nghĩ đến đây, anh quay đầu nhìn Trương Tú Mai đang trong cơn kinh ngạc, lời ít mà ý nhiều nói, tiểu khê thân thể không thoải mái, hai người ra ngoài trước chuyện còn lại sau này lại nói. Khi thế đấy như là một người có khả năng làm chủ ở nơi này. Đây, đây, đây không thể nào được tiểu khê. chu Lai Căn kinh ngạc đến ấp úng nói, ông ta đương nhiên không cam tâm, cực kỳ không cam tâm. Chuyện này không thể chấp nhận được, hai người bọn họ không có cách nào chấp nhận được, nếu không, một nhà bọn họ sẽ bị đánh cho về nguyên hình. Một nhà bọn họ dựa vào đâu mà có thể chuyển đến thành phố Tân An sinh sống? Lẽ nào là dựa vào ông ta và con trai, hai người bọn ông đến đây làm việc chắc? Trong đầu ông ta chợt hiện ra cái gì mà đính hôn, Lâm Khê làm sao có thể cùng người đàn ông này đính hôn được? Mấy ngày hôm nay không phải nó vẫn luôn vấn vương không dứt với hạ hướng viễn kia sao? Tiểu Khê, trong lòng ông ta chốc lát liền thay đổi ý định, sau đó vô cùng đau đớn nói, cháu đừng nói bừa như vậy. Loại chuyện này làm sao có thể coi là trò đùa cơ chứ? Đoạn thời gian trước cháu còn không phải là vẫn luôn cùng hạ hướng viễn qua lại thầm kín, anh anh em em ôm ôm ấp ấp à? Cháu còn không phải vẫn luôn âm thầm chu cấp tiền cho nhà họ hạ sao? Còn không phải vì những thứ này cho nên chúng ta mới lo lắng rằng cháu bị hạ hướng viễn quấy dày, bị người khác lừa gạt đẩy vào chỗ chết cũng chính vì thế mà chúng ta mới nhắc đến chuyện truyền qua đây sống. Lâm Khê Cái thứ vừa đen gầy vừa già hoắc này cũng thật là có độc đi. Lâm khê quay đầu nhìn phản ứng của Lương Triệu Thành quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của anh trong chốc lát đen kịt như cái đít nổi vậy. Xa sầm đến mức sắp kết thành băng được rồi. Hai người nhìn nhau cô nhìn thấy rõ ràng sự lạnh lùng và u tối trong mắt anh. Nhưng ngoại trừ điều đó ra thì lại không thấy bao nhiêu phần phẫn nổ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, lâm khê sừng sốt một chút sau đó mới đột nhiên cảm thấy không đúng, phản ứng này của bản thân cứ như là đang xác nhận lời nói của thứ chó má này vậy. Cô lập tức quay đầu nhìn về hướng chu lai căn, cười lạnh một tiếng sau đó chửi thứ chó má này, con mắt nào của ông nhìn thấy vậy, là mắt chó nhìn thấy à? Làm sao tôi không cho một nhà các người chuyển đồ đạc đến đại viện của tôi sống thì các người liền bắt đầu sủ loạn xong hát nước bẩn vào người tôi đúng không? Tôi nhổ ông hát đi, ngày mai tôi đến tìm tất cả vị trưởng bối trong thôn đến nói rõ lý lẽ, xem họ là tin tôi hay tin ông. Cô mặc kệ quá khứ một tháng đấy nguyên chủ rốt cô có cùng hạ hướng viễn vấn vương không dứt hay không, dù sao cô không có chính là không có. Nguyên chủ có cô cắn chết cũng không có thời đại này có thể lợi dụng nhiều cơ hội bởi lúc này đây chỗ nào cũng không có camera. Cô chính là không tin bọn họ còn có thể chụp được ảnh đấy cho dù có ảnh đi nữa thì cô cắn chết cũng không nhận ai mà biết được đấy là ảnh lúc nào chứ. có người nhìn thấy cô cũng không nhận, cô chính là không biết xấu hổ đấy. dù sao đó cũng không phải là cô. chu lai căn chu lai căn vừa nói xong những lời đấy còn đang vì sự nhanh trí tàn ác của mình mà đắc ý nghĩ rằng kệ cái đính hôn này của cô là thật hay giả, nếu là thật thì ông ta cũng sẽ cho mối hôn sự này tan biến nhưng ông ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Lâm Khê cái con ma bệnh ốm yếu dễ sai khiến mà ông ta nhìn đến chán ngắt này, động khẩu lại còn độc địa hơn thằng nhóc con Trần Dã kia cô vậy mà có thể trực tiếp sơn anh múa vuốt mà bắt đầu mắng chửi ông ta. Có điều chu lai căn nghĩ cái gì Lâm Khê trả thèm để ý. Cô quay đầu nhìn về Trương Tú Mai, người đàn bà bởi vì những lời nói lúc nãy của cô mà đang kinh ngạc nói, mở trương à, cái người họ chu này vừa mới cố ý vu khống tôi trước mặt vị hôn phu của tôi, ông ta hát nước bẩn vào người tôi, muốn để cho anh lương hiểu lầm tôi, một người tâm tư nham hiểm như ông ta sợ là muốn vào đại viện của tôi ở cũng sẽ không yên tâm gì đâu nhỉ. Ông ta rốt cuộc là muốn cái gì, mở trương, mở có thể nói với tôi không? Hay là mở cũng biết hai người các người đều là có lòng muốn cật tuyệt hộ À! Lúc này đây, đầu của Trương Tú Mai đã rối loạn cả lên. Bà ta vừa sốt ruột, vừa ủy khuất, vừa tức giận, con gái bà ta sao lại biến thành thế này rồi, lại còn mắng chửi chồng bà ta, đấy không phải là trưởng bối của nó sao? Không phải cha ruột thì cũng là cha kế đúng không? Đầu óc bà ta không nhanh nhạy đến vậy, muốn giúp chồng giải thích lại giận giữ lời nói của Lâm Khê đối với chồng bà ta không có chút tôn trọng gì. Qua một lúc mắt bà ta mới đỏ ửng nói tiểu khê, sao con có thể nói được những lời như thế chứ? Làm sao lại có thể nói như vậy chứ? Mẹ là mẹ ruột của con, đoạn thời gian này đối xử với con ra sao con không tự ôm ngực mình mà hỏi xem. Con là miếng thịt rơi từ người mẹ mà ra, làm sao có thể mắng bác con được chứ, ông ấy nói như nào thì cũng là trường bối của con, chúng ta xác thực là đã nhìn thấy con và hướng viễn qua lại với nhau, mấy ngày trước con còn không phải đi qua tìm hướng viễn sau đó, còn đút cho hà đông mai tiền sao, bác con cũng là lo lắng cho con, muốn con nói rõ mọi chuyện, lời con vừa nói đấy là lời có thể nghe được sao? Đúng là bị trời đánh mà lại, chương 11, lâm khê tôi nhổ, mẹ đẻ cái gì chứ? Cô lười tiếp tục nói chuyện với bọn họ, xì một tiếng, lạnh lùng nói, ra ngoài đi tôi còn có việc không muốn nói chuyện cùng mấy người nữa, ra ngoài. Tiểu Khê, mời hai người ra ngoài. Không nhìn thấy vị hôn phu của tôi vừa về hay sao? Tôi không còn thời gian chiêu đãi hai người đâu. Tiểu Khê có làm sao thì mẹ cũng là mẹ ruột của con. Được Tiểu Khê, vậy chúng ta ra ngoài trước, con đang trong cơn tức giận, không biết chúng ta đều là vì muốn tốt cho con. Cút đi. Đến cuối do Trần Giã cũng không nhịn được nữa cầm lấy cây gậy lớn cuối cùng đuổi được hai con người kia ra ngoài. Chù Lai Căn rất muốn một phát tát chết thằng danh con này, nhưng ở bên cạnh Lương Triệu Thành đang đứng nhìn với ánh mắt đầy sát khí, hai người chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài. Bầu không khí trong phòng có một sự cứng nhắc nhất thời. Trần dã nhìn anh Lương rồi lại nhìn chị cậu. Cậu thưởng bầu không khí lạ lùng như này là bởi vì chị cậu vẫn chưa thương lượng với anh Lương mà đã dám nói với Trương Tú Mai và Chu Lai Căn rằng hai người đã đính hôn rồi, còn nói anh Lương sẽ chuyển đến đây. Trước đây Trần dã còn nghĩ rằng người như anh Lương, mấy việc vặt vãnh như này sẽ không để ý đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như loại chuyện đính hôn này cũng không phải chuyện nhỏ thì phải. Cậu phải thay chị cậu giải thích một chút. Anh Lương, anh đừng trách chị em. Cậu nhìn Lương Triệu Thành nói, anh không biết đâu, mấy ngày hôm nay em và chị đều sắp bị mấy người kia ép bức thành cái loại gì rồi. Anh xem, hôm nay nếu mà anh không trở về thì cái người họ chua kia xác định sẽ không biết xấu hổ mà độc chiếm đại viện của bọn em, em nhổ anh không biết em còn nghe trộm được một nhà bọn họ bàn bạc muốn gà chị em cho thằng con trai kia của bọn họ em nhổ vào, đúng là không biết xấu hổ em nhìn thấy ông ta thì chỉ muốn lấy cái ghế đập vào mặt ông ta vài cái. Lầm khê ban đầu còn đang dùng ngón tay cào cào mặt bàn, có chút thấp thỏm, không yên. Nhưng nghe thấy lời nói về sau của cậu thì lại càng ngây người ra, ngẩng đầu hỏi Trần Dã Tiểu Dã em nói cái gì? Cái gì mà muốn gả chị qua cho thằng con trai của nhà bọn họ? Con trai của ai? Em nói là thật à? Chính là cái người Chu Gia Lượng kia nha. Làm sao lại không phải là thật được? Trần Dã nhìn lâm khê cứ như là một con dã thú đang dựng lông lên còn chưa kịp thu lại vậy, một mặt căm hận và tức giận còn có chút hủy khuất, nói, lẽ nào em còn lừa chị? Em sợ là chị sẽ ngoan ngoãn phục tùng theo lời người mẹ kia của chị, nói rồi chị cũng sẽ không phản đối, ngược lại còn có khả năng đáp ứng bà ta, vì vậy trước đây em không nói với chị. Cũng là nhìn thấy lâm khê lật mặt với Trương Tú Mai và Chu Lai Căn rồi, anh Lương lại còn ở đây cho nên cậu mới nói. Lâm khê. Cái trò chơi thử nghiệm thực tế này cốt truyện cũng quá độc ác đi. Biểu cảm của Lâm Khê đúng thật là, có điều chỉ à, ánh mắt trần dã từ người chị cậu liếc đến người anh Lương, nhìn thấy sắc mặt của anh Lương khi nghe cậu nói những lời này tuy có khó coi một chút, ánh mắt cũng có vài phần chán ghét nhưng khẳng định tất cả không phải nhằm vào chị gái cậu, ánh mắt anh ấy nhìn cậu và chị cậu lại ấm áp hơn rất nhiều. Tố khổ và thay đổi đối tượng chán ghét quả nhiên có tác dụng. Cậu mừng thầm trong bụng, lại quay đầu nhìn chị, làm bộ làm tịch nói, có điều chị à, bọn họ tuy là nuôi dưỡng ý định xấu xa, nhưng có lời lại là thật lòng, hai người chúng ta sống ở đại viện này quả thực không an toàn, không nói đến người khác, chỉ với một nhà họ chu kia ai biết được bọn họ sẽ làm ra trò gì. Quay về bọn họ phát hiện anh Lương không chuyển đến đây, có phải sẽ lại chạy qua đây làm loạn hay không, tuy là em không sợ nhưng em sợ chị sẽ bị bọn họ bắt nạt. Nói rồi trên mặt cầu cũng xuất hiện vài nét ảo não. Vốn dĩ những lời này là để nói cho anh Lương nghe, nhưng nói xong chính cậu cũng thật sự bắt đầu lo lắng. Anh Lương, anh sẽ chuyển đến đây. cầu nói anh Lương, hay là anh chuyển đến đây ở đi của Trần dã còn chưa nói hết thì đã nghe thấy anh Lương nói trước rồi, một chút do dự cũng không có. Trần Giã nghe lời nói của anh Lương trên mặt lập tức xuất hiện kinh ngạc và vui mừng. Lâm Khê, đây là lời nói lúc trước của cô vì muốn đuổi cổ người khác mà tạm thời liều lĩnh dùng. Lúc này đây thế giới yên tĩnh rồi. Cái người bị cô kéo ra chắn người khác bây giờ đang giống như bức tường đứng lì trước mặt, không chút do dự gì mà đáp ứng câu nói trước đó của cô. Cô bắt đầu có chút đau răng rồi đây. Có điều cô nhìn người đứng trước mặt mình một cái. Sau đó nghĩ về một nhà chu lai căn kia, lại nghĩ còn có một nhà họ hạ kia nữa. Trước mắt người này tuy là một người lạ nhưng tốt xấu gì cũng thuận mắt hơn nhiều. Đây xác thực là trò chơi trải nghiệm thực tế mà lâm khê lặng lẽ tự nói với bản thân mình. Hơn nữa để con người này chuyển sang đại viên bên mình sống, chắc chắn sẽ là giải pháp tốt nhất bây giờ, có thể giúp cô tránh bớt phiền phức. Còn về người này, tuy là hai người đã đăng ký kết hôn rồi nhưng nhìn anh một thân lạnh lùng uy nghiêm, ánh mắt nhìn cô lại lạnh nhạt không chút dao động một chút dịu dàng cũng không có thì cô liền biết anh đối với cô một chút hứng thú cũng chẳng thấy đâu ban đầu hai người đăng ký kết hôn hình như vốn dĩ cũng là do bà nội Lâm không yên tâm cháu gái của mình trước lúc Lâm Trung đã dùng mối ân tình và tình cảm cũ khổ sở cầu xin được. Tiểu Dã Lương Triệu Thành nhìn tiểu Dã nói anh mang chút đồ qua đây cho em, là mô hình hồi trước anh từng chơi, giờ đang ở trên bàn trong phòng anh em tự mình qua đó xem. Anh lại dừng một chút nói cứ ở bên đấy chơi, anh nói chuyện với chị em một chút, lát nữa anh qua tìm em còn có một chút đồ trong hành lý muốn đưa em nữa. Trần Dã nhìn chị cậu, lại nhìn Lương Triệu Thành. Dựa vào tính cách của chị cậu, những lời trước đó khẳng định là bị bức bách đến gấp gáp mà nói ra. Chị cậu có phải sẽ từ chối anh Lương hay không? Chị, lời lúc nãy em nói là sự thật. Để anh Lương chuyển đến đây đi. Nhỡ đâu tên họ Chu kia lại có tâm tư xấu gì. Chị biết rồi. Lâm khê nhẹ nhàng thở vào một hơi. Sau khi nhanh chóng cân bằng lại, cô cũng đưa ra quyết định. Cô nhìn Trần Dã gật đầu, nói được rồi. Để anh Lương chuyển đến đây. Điu Dã, em sang bên kia chơi trước đi, chị đưa anh Lương đi xem phòng, thương lượng một chút chuyện anh ấy truyền qua đây." Trần Dã nghe chị cậu nói như vậy, trong chốc lát liền yên tâm, vội đáp lại một tiếng, sau đó nhanh như chớp đã chạy ra ngoài cổng, nhanh đến nỗi Lâm Khê còn cảm thấy rằng quả là thằng em trai plastic. Trần Dã đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, đúng lúc thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt mạnh mẽ và dò xét. Tướng mạo của anh ở đời sau cũng được coi như là đẹp trai, không phải là kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, nhưng góc cạnh sắc nét, đường dáng mạnh mẽ, khi chất lại sắc bén hiên ngang, chắc hẳn sẽ là loại rất thu hút người khác. Nhưng cũng vì quá cứng rắn và mạnh liệt ánh mắt lại quá sắc xào cộng thêm vết sẹo bên trên khóe lông mày cho nên lúc anh dò xét người khác dường như sẽ khiến người đó rất khó chịu được nổi. Lâm Khê là người học mỹ thuật. Cô thích góc cạnh sắc bén, đường nét mạnh mẽ, vững chắc gọn gàng, thân hình khung xương cơ bắp cường tráng và kiện mỹ như này. Nhưng nhìn xa là nhìn xa, người lạ vẫn là người lạ. Khi con người này một mình đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt đó nhìn cô cô rốt cuộc vẫn có chút không chịu được. Có điều, một người như này chắc hẳn sẽ không vì vợ mình ốm liệt giường mà đi ngoại tình đâu nhỉ. Nhưng cũng giống thế, người như này chắc hẳn sẽ rất khó tiếp nhận vợ mình đội mũ xanh lên đầu mình đấy nhỉ. Cô nghĩ đến lời Chu Lai Căn nói lúc nãy, lại nghĩ đến Lâm Khê trước đây, mặc dù không có tự thân cảm nhận nhưng đứng ở vị trí người xem, dựa vào tính cách trước đây của Lâm Khê với phẩm chất và tính cách của mỗi người bên cạnh cô ấy, sự việc hướng đến chiều hướng bi thảm đó mà phát triển thật ra là có thể đoán trước được. Cô thở dài một hơi, audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 12, xin lỗi, cô nghe thấy anh nói, đoạn thời gian này tôi không ở đây có phải xảy ra rất nhiều chuyện hay không? Lúc anh gọi điện thoại về công ty cũng có hỏi qua người khác biết đại khái một số chuyện. Nhưng nghe thấy đều là cô cùng một nhà trương tú mai sống chung rất tốt. Lại không nghĩ tới bên trong lại tốt thành ra như này. Nếu như là thực sự tốt vậy anh cũng không còn lời gì để nói. Nhưng nếu là do cô bị ép buộc chịu ủy khuất để được an toàn vậy có nghĩa là anh chưa làm tròn trách nhiệm rồi. Anh nói xin lỗi với cô trước khi nghe Chu Lai Căn và Trương Tú Mai bọn họ nói, dưới tình huống giữa cô và Hạ Hướng Viễn vẫn còn đang lằng nhằng với nhau. Khí thế của con người này rất ác liệt, nhìn trông cũng rất nghiêm khắc nhưng cũng không vừa nghe đã tin. Trái tim cô nhẹ nhõm hơn một chút, cô cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của anh đến bản thân cô, định thần lại, gật gật đầu xong lại lắc lắc đầu, nói, đúng là xảy ra rất nhiều chuyện. Có điều không trách anh, anh không cần phải nói xin lỗi với tôi. Có điều lời lúc nãy Chu Lai Căn nói, nhà họ hạ hạ hướng viễn. Cô cân nhắc một lúc sau đó giải thích nói, tôi với hạ hướng viễn đã không còn có cái gì nữa rồi, chỉ là thím hà quả thực có thường xuyên qua đây tìm tôi, thím từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên, nhà bọn họ gặp phải tình cảnh này đến cầu xin tôi, tôi cũng không nhẫn tâm được cho nên mới đưa cho thím chút tiền sống qua ngày, nếu không, bọn họ sợ là đến cơm cũng ăn không nổi, nhưng chuyện hai người chúng ta đính hôn, tôi đã nói với thím rồi, sau này chung sống với bọn họ cũng sẽ chú ý chừng mực mặc kệ như nào, dựa vào quan hệ bây giờ của hai người, có một số chuyện giải thích rõ ràng là sự tôn trọng cơ bản đối với người đó. Cũng không biết tại vì sao, lúc cô đối mặt với Trương Tú Mai, đối mặt với Chu Lai Căn hoặc là những người như Hà Đông Mai. Cô có một loại tâm thái coi như bây giờ là đang tham gia trò chơi thực tế để đối diện với họ, nhưng đối với Trần Giã, đối với con người đang đứng trước mặt cô bây giờ, cô sẽ có một loại cảm giác bây giờ không phải là trò chơi thực tế gì, cô thật sự chính là Lâm Khê, những người bên cạnh cô là những người thực sự có máu mù thịt thà tình cảm sâu nặng với cô. Có lẽ là bởi vì mấy người trương tú Mai Chu Lai Căn không hề quan tâm cô, lúc bọn họ nhìn cô thứ nhìn thấy không phải là cô, giống như cô chỉ là một phù hiệu, một cái phù hiệu có khả năng mang đến cho bọn họ cái gì đó. Nhưng Trần dã và người trước mặt cô đây lại không giống bọn họ. Lúc hai người nhìn cô thì đó chính là nhìn con người cô. Cô nhìn thấy thần sắc của Lương Triệu Thành Diệu đi hơn một chút. Anh nói em không giúp được bọn họ, sau này không cần qua lại với bọn họ nữa, bọn họ tìm em thì em nói với tôi. Nói xong anh ngừng một lát lại nói cũng đừng lén lút đi gặp hạ hướng viễn nữa. Câu nói của anh ngắn gọn nhưng ngữ khí thì là hình thức mệnh lệnh trực tiếp mệnh lệnh mang theo tính áp bức. Có lẽ anh không phải có ý đó mà bởi vì anh vốn dĩ vẫn luôn nói như vậy. Lâm khê trong chốc lát có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Từ nhỏ cô đã luôn có một loại giác quan nhạy bén đối với con người. Mấy câu ngắn gọn này của anh còn có thái độ cũng như phương thức xử lý đối với Trương tú Mai và Chu Lai Căn lúc nãy đã khiến cho một phần tính cách của anh đã được tiết lộ rõ ràng. Quả quyết mạnh mẽ cực kỳ kiên định với ý kiến của bản thân thậm chí có khả năng là rất cố chấp. Người như này làm bạn bè rất đáng tin cậy nhưng quan hệ thân mật có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Cô ừ một tiếng không muốn nói quá nhiều vào chủ đề này. Ánh mắt liếc qua bát mì trên mặt bàn, nghĩ rằng vẫn nên làm dịu cái bầu không khí căng thẳng này xuống đã rồi lại nói tiếp chuyện khác. Cô nói, anh vừa mới từ Bắc Thành trở về à? Đã ăn cơm chưa, trong nồi vẫn còn nước mì, hay là tôi đi làm cho anh một bát mì nhé, những chuyện còn lại để sau rồi lại nói. Lúc trước cô nghe nói anh đi Bắc Thành rồi, còn đặc biệt hỏi qua Trần Dã. Trần Dã nói từ Bắc Thành đến Tân An, ngồi tàu hỏa mất 20 mấy tiếng. Ánh mắt của anh lại càng dịu hơn một chút tuy đối với Lâm Khê mà nói anh vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Anh nhìn cô một cái, lại nhìn bát mì còn sót lại trên bàn, trầm mặc một lúc nói, để tôi làm cùng em đi, em nói cho tôi biết đồ để ở đâu tôi nấu là được rồi. Anh quả thật là có hơi đói, mới vừa trở về cất hành lý và cười bỏ áo khoác ra thì đã nghe thấy triệu Bắc nói anh thành em vừa đi qua đại viện nhà họ Lâm, nghe thấy bên trong hình như có người khóc lóc ẩm ý cho nên anh đã trực tiếp vội qua đây. Anh nói xong liền trực tiếp đi đến cạnh bàn rồi thu dọn bát mì lúc trước Lâm Khê và Trần dã An còn thừa. Thu dọn cực kỳ nhanh nhẹn lưu loát, sau đó bê đồ vào phòng bếp. Lâm Khê còn chưa kịp phản ứng lại. May mà không phải là ông lớn ngồi xuống chờ đồ ăn dâng lên, nhưng mà lại là một loại cảm giác người này quả thực rất mạnh mẽ. Ở chỗ này quá coi như mình là chủ nhân rồi, hình như cái chuyện gì cũng là do anh chỉ đạo, là do anh làm chủ. Tâm trạng Lâm Khê cực kỳ phức tạp. Cô đi theo anh vào phòng bếp, kết quả cô chỉ là đơn giản đưa mì, đưa cho rau cho anh, còn lại cái gì anh cũng làm xong hết rồi. Sau đó, cô cầm lấy cái cốc nhìn anh ăn, còn anh, dưới ánh nhìn của cô, vẫn ăn uống một cách quá bình thản tự nhiên, giống như hoàn toàn không có cô ở đây vậy. Ngược lại là lâm khê, khi anh thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn về phía cô, cô có chút bối rối mà nhìn vào chỗ khác. Lần nào cũng như vậy, kiếp trước lâm khê lớn lên xinh đẹp. Đàn ông thích cô phải xếp hàng dài, tuy rằng đa phần là hôm nay thích bạn, ngày mai thích người ta. Nhưng lúc ở bên cạnh cô, nhìn vào trong mắt cô vẫn luôn có chút ánh sáng, thứ ánh sáng ấy là loại nhìn thấy yêu thích hay là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Cơ thể này với tướng mạo của cô trước đây vốn dĩ là giống nhau, nhưng mà xét về mặt chi tiết thì kém hơn một chút, dù sao thì cũng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà cuộc gặp mặt này, cách sống chung trầm mặc và giản đơn này đã giúp cô xác định được người đàn ông này, anh không hề thích cô. Ánh mắt anh nhìn cô, cô nhìn thấy có nghi hoặc có kinh ngạc hoặc cũng có cố gắng điềm đạm, nhưng thực sự không có chút tình cảm nào. Ánh mắt anh nhìn trần Dã còn có chút độ ấm, đối với cô sắc thực chỉ có lạnh nhạt thậm chí còn có chút tránh né. Cô càng thêm xác định chuyện đăng ký kết hôn chắc hẳn đều do trước khi bà nội lâm lâm chung cầu xin anh. Có đều bởi vì cái này, ngược lại cô cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút một chút lo âu trước đây cũng không còn nữa. Anh Lương, lúc đầu đăng ký kết hôn là bởi vì bà nội tôi đúng không? Là bà nội tôi không yên tâm về tôi và tiểu dã cho nên cầu xin anh mà anh thì không nhẫn tâm từ chối vì vậy mới đáp ứng bà, đúng không? Lâm Khê ở trong lòng sắp xếp lại ngôn từ nửa ngày, mắt thấy anh sắp ăn xong rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra. Nếu không thì phải làm sao? Hai ngày nay, nói không chừng đêm nay anh liền qua đây ở, đến lúc đó thật sự làm vợ chồng chắc. Lâm Khê nhìn cơ thể cao to như thường đồng vách sắt của anh, dưới lớp áo quân đội kia cô cảm thấy có khả năng cơ bắp đấy còn cứng hơn cả đá, da đầu cô có chút tê dài. Tướng mạo khí chất còn có thân hình của anh, nếu như cô vẫn là Lâm Khê, vẫn là người sống ở thời đại yêu đương một chút cũng chả có gì to tát của kiếp trước kia thì quả thực người này sẽ khiến cô muốn nhìn thêm vài ba cái, nhìn rồi thậm chí sẽ có cảm giác có có hội thử thì sẽ thực sự thử. Nhưng yêu đương cũng không mà trực tiếp đạn lên nòng với một người lạ như này, sau đó lại trực tiếp tiến vào trạng thái kết hôn vẫn là có chút mạnh bạo nhỉ. chương 13, Lương Triệu Thành nuốt xuống miếng mì cuối cùng, nghe thấy câu hỏi của cô cũng không có gì ngạc nhiên. Thực ra, anh biết rằng cô vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt bất an nghi ngờ, muốn nói lại thôi. Anh vẫn luôn đợi cô lên tiếng. Anh đặt đũa xuống, nhìn về phía cô nói, đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đồng ý chăm sóc cho hai người họ là một chuyện, nhưng cũng không nhất định phải kết hôn. Không hoàn toàn đúng, lầm khê nhìn anh, vậy thì còn nguyên nhân gì nữa? Cũng không thể là vì thích cô chứ. Cha tôi luôn muốn tôi về Bắc Thành kết hôn với con gái của một người bạn cũ của ông ấy. Tôi không muốn về Bắc Thành, lúc đó ông ấy đã bị bệnh. Tôi biết rằng nếu tôi quay về ông ấy sẽ lấy căn bệnh ra ép buộc rất có khả năng tôi sẽ bị ép. Chỉ có thể đồng ý. Cho nên khi bà nội em đề nghị để tôi cưới em tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Rồi lại bổ sung, cha em là chiến hữu cũ, là cấp dưới cũ của cha tôi, cưới em dưới tình huống này, ông ấy sẽ chấp nhận. Nếu như anh không đồng ý, với tính cách của cha anh có lẽ thực sự sẽ bị thức chết. Mặc dù quan hệ giữa anh và gia đình lạnh nhạt nhưng cũng không thực sự muốn nhìn cha mình bị thức chết. Mặc dù thực ra đây cũng không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là do anh hiếm khi nhất thời không đành lòng. Bởi vì những lời bà cụ Lâm cầu xin anh trên giường bệnh. Bà cụ Lâm dùng bàn tay gầy như que củi, da rẻ thô giáp đã không còn sức lực gì nữa nắm lấy tay anh cầu xin anh triệu thành, cháu nhìn thôn Lâm hạ của chúng ta đi, nhìn những nhà phất nhanh xung quanh chúng ta, không có năng lực trông coi tiền của có được bao nhiêu người có kết cục tốt. Nếu chỉ mất tiền của cũng coi như may rồi, có vài người còn trực tiếp tan cửa nát nhà, những nhà đó còn có người già, người lớn đã trải qua sóng gió suốt mấy chục năm. Tiểu Khê và Tiểu dã một đứa mềm lòng lương thiện lại quá nặng tình cảm, một đứa thì lỗ mãng lại còn là trẻ con. Bà đi rồi, e rằng hai đứa nó sẽ bị ăn sạch đến xương cũng không còn. Triệu Thành, bà cầu xin cháu, coi như là nề mặt mẹ cháu, bà cầu xin cháu giúp bà chăm sóc con bé. Nhưng mà bà cũng biết từ bi khó cự tuyệt người khác, bà sẽ làm một lời bảo đảm cho con bé, nhưng con bé đã thề với bà, nếu như sau này đầu óc không minh mẫn làm chuyện có lỗi với cháu thì bà cũng không có mặt mũi nào xin cháu chịu trách nhiệm, đó là số mệnh của con bé. Còn nữa, đợi sau này khi con bé qua được giai đoạn khó khăn này rồi, có thể tự đứng vững, nhưng cháu vẫn cảm thấy cháu và con bé thực sự không hợp cháu muốn ly hôn với con bé, vậy thì ly hôn đi. Bà chỉ mong con bé và tiểu dã có thể qua được giai đoạn khó khăn này, có thể bình an là được. Rất nhiều người tưởng rằng nguồn gốc của anh và nhà họ Lâm là vì cha anh và cha của Lâm khê là chiến hữu cũ, là lãnh đạo cũ. Thật ra rất ít người biết rằng, nguồn gốc giữa nhà anh và nhà họ Lâm còn sớm hơn. Nửa thế thì trước khi mẹ anh còn nhỏ, bà cụ Lâm đã từng làm việc ở nhà ông ngoại anh từng chăm sóc mẹ anh một thời gian. Lúc đó anh nhìn thấy gương mặt nước mắt đầm đìa ánh mắt không nỡ, bi thương và bất lực đến cực điểm đó của bà giống hệt như ánh mắt của mẹ anh trước khi lâm trung nhiều năm về trước. Trong một phút xúc động đó anh đã đồng ý, dù sao anh cũng hoàn toàn không để ý đến chuyện nam nữ. Cưới cô cũng khá là bớt chuyện, về phần chuyện của cô và hạ hướng viễn, chuyện cũ giữa trẻ con cùng quê anh cũng không coi trọng cho lắm. Có điều, đương nhiên là anh sẽ không nói những chuyện này ra với cô. Lâm Khê có chút bất ngờ. Hóa ra còn có chuyện này. Cô nghiêm túc nói cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn nói hết tình huống thật sự cho đối phương nghe. Cho dù tính cách cá nhân thế nào, nhân phẩm của người này chắc cũng không tệ lắm. Xét theo một phương diện nào đó, bà cụ Lâm thực sự đã suy tính tốt nhất cho cháu gái rồi. Nhưng nếu đã như vậy, hôn nhân của bọn họ chắc cũng có thể dễ thương lượng hơn một chút. Lâm Khê tiếp tục nâng cao dũng khí, mang theo chút cẩn thận nói, vậy anh Lương, cuộc hôn nhân như thế này cũng không phải là điều mà anh muốn đúng không? Chắc là anh cũng có cô gái mà mình thích, hoặc là, sau này chắc chắn cũng sẽ gặp được. Nếu như cuộc hôn nhân này của chúng ta chỉ là tạm thời, vậy sau khi chúng ta giải quyết xong mọi việc có thể giải trừ quan hệ hôn nhân không? Sắc mặt Lương Triệu thành trầm xuống, nhưng vào lúc này Lâm Khê đã không nhìn anh nữa. Nhìn bộ dạng kia của anh, cô sợ rằng mình khó mà nói ra mọi chuyện một cách lưu loát rõ ràng được. Cô vẫn luôn nhìn vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Bàn tay kia rất to, có hơi đen, có hơi thô ráp, khớp xương rõ ràng, chắc sẽ còn có lớp chai sạn rất dày. Cô thấy tay của anh hơi nắm lại, trong lòng cũng hồi hộp theo, nhưng rất nhanh lại thả lòng tâm tư, nói, phía cha anh, chỉ cần có việc gì tôi cũng có thể giúp một tay, không có vấn đề gì. Bên này anh cũng có thể ở lại đây, không cần trả tiền nhà cứ ở mãi cũng không sao. Nhưng nếu như sau này anh gặp được cô gái mà mình thích muốn tôi giúp anh giải thích tôi có thể giúp anh bất cứ lúc nào. Cô gái mà mình thích, Lương Triệu Thành không nghĩ đến cô gái mà mình thích gì đó, người anh nghĩ đến là Hạ Hướng Viễn. Cho nên cô vẫn chưa buông bỏ được Hạ Hướng Viễn kia sao. Chuyện cô dây dưa với Hạ Hướng Viễn thực ra lúc anh ở Bắc Thành đã nghe nói rồi. Anh gọi điện cho Triệu Bắc. Triệu Bắc là chiến hữu của anh, cùng giải ngũ và gây dựng sự nghiệp với anh, cũng ở nhà cho thuê của nhà họ Lâm cùng với anh. Anh gọi điện hỏi tình hình ở nhà họ Lâm, Triệu Bắc không hề biết chuyện anh và Lâm Khê đã đăng ký kết hôn, nói thẳng ra trong điện thoại, anh thành, nhà họ Lâm náo nhiệt lắm, chuyện này nối tiếp chuyện kia, nhìn thôi cũng không biết con sói nào ác độc hơn. Có điều em thấy lâm khê và tên nhóc hạ hướng viễn đó vẫn còn đang qua lại, nếu như tên nhóc hạ hướng viễn kia có thể chống đỡ thì cũng không sao, nếu như cũng là một thứ vô dụng thì một cô gái tốt như vậy e là sẽ phải rơi vào hố lửa, không biết sẽ biến thành như thế nào. Cho nên sau khi xử lý xong chuyện ở Bắc Thành, anh vội vàng quay về. Nghĩ đến những chuyện này, anh lạnh lùng nói, không cần, kết hôn không phải là trò đùa, đã kết hôn rồi, tôi sẽ không có cô gái mà mình thích gì đó, sau này em cũng đừng qua lại với hạ hướng viễn nữa. Đừng quên lời hứa mà em đã nói với bà Lâm. Lâm Khê, chuyện này có liên quan gì đến hạ hướng viễn? Đầu óc của Lâm Khê nhất thời có chút ngơ ngẩn. Có điều đối phương là một quân nhân giải ngũ của thời đại 80-90. Tính cách của anh rõ ràng là kiều kiên định mạnh mẽ thậm chí là cố chấp. Lâm Khê cũng biết chắc chắn là không dễ dàng đàm phán. Biểu đạt thành ý của mình cũng nhất định phải nói rõ ràng rằng chuyện này không có liên quan gì đến người khác tuyệt đối không được khiêu khích thực tôn của anh. Có lẽ sẽ có rất ít người có thể chấp nhận chuyện bản đã thích người khác nên mới chia tay với anh ta. Hơn nữa sau này cô còn phải nương nhờ anh. Muốn anh làm chỗ dựa để đuổi người nhà họ Chu, người nhà họ Hà cùng với cha ruột của Trần Giã và người nhà họ Trần mà cô chưa từng gặp kia đi. Chuyện này không có bất kỳ liên quan gì đến Hạ hướng viễn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, giọng nói cùng càng lúc càng chân thành, còn mang theo chút ái náy, anh Lương, chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến hạ hướng viễn, sau này tôi cũng sẽ không có bất kỳ dính dáng gì đến anh ta. Tôi biết rằng hôn sự này là do trước khi bà nội tôi lâm chung không yên tâm về tôi nên đã cầu xin anh, anh không tiện từ chối bà, không còn cách nào nên mới đồng ý với bà. Đây thực ra là một chuyện khiến người ta khó chịu hôn nhân vốn nên thành lập dựa trên việc hai người yêu nhau, hai bên đều muốn ở bên đối phương cả đời, cũng phù hợp để sống bên nhau cả đời. Bà nội ép anh cưới tôi như vậy, thực sự rất không công bằng với anh, nói chung chuyện này là không đúng, bà nội cũng chỉ vì không yên tâm về tôi, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân và tiểu dã thật tốt, nếu cần cũng sẽ nhờ anh giúp đỡ, như vậy cũng sẽ không cần anh hy sinh hôn nhân của mình. chương 14, Lương Triệu Thành vẫn luôn nhìn cô, nhìn đến mức lâm khê sắp cả lâm theo. Cô cảm thấy mình quả thật giống như đang biểu diễn dưới ánh đèn pha, rõ ràng là đã bị người ta nhìn thấu mà vẫn tập trung toàn bộ tinh thần để diễn, nếu không sẽ hỏng mất. Cũng may là có hiệu quả, vẻ mặt của anh rõ ràng là đã hòa hoãn lại, thậm chí còn có chút ôn hòa. Lâm khê cảm giác người này có lẽ là thích mềm không thích cứng. Vẫn tốt hơn là cả mềm cả cứng đều không thích, không cần, anh nói, nếu như tôi đã đồng ý cũng đã đăng ký kết hôn rồi thì em không cần nghĩ đến những thứ linh tinh kia nữa. Lâm Khê, đường nào cũng đi không thông, cuối cùng Lâm Khê cũng có chút nóng nảy, nhưng mà tôi không quen, cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, để giọng nói của mình đừng quá gấp gáp, đầu óc cũng nhanh chóng vạch ra lý do vốn đã định gạt đi. Cô cắn răng, nhắm mắt nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh Lương, anh cũng biết, thật ra tôi vẫn luôn có chút sợ anh, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn luôn tôn kính anh như bề trên, bỗng nhiên đổi thành kiểu quan hệ này, tôi thật sự không thích ứng được. Cô thấy sắc mặt anh lại khó coi, lại vội vàng nói chuyện này thực sự không có liên quan gì đến hạ hướng viễn, tôi thề với anh sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa, thực ra trước đây tôi cũng không thích anh ta bao nhiêu, căn bản không phải tình yêu nam nữ, chỉ là lúc còn bé hai nhà qua lại thân thiết nên thành thói quen. Nhưng chuyện này và chuyện tôi không quen với quan hệ giữa hai chúng ta là hai chuyện khác nhau, anh có thể cho tôi thêm thời gian, chúng ta thử sống chung một thời gian được không? Được, anh nói. Câu nói tiếp theo của Lâm Khê bỗng dừng lại, chỉ vì chữ này mà cả cơ thể đang căng thẳng lập tức thả lỏng ra. Cô suýt chút nữa thì muốn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán đúng là khó khăn quá mà. Ngay cả yêu đương cô còn chưa từng yêu, sao lại phải xử lý quan hệ hôn nhân phức tạp như vậy chứ? Lại còn phải ly hôn với người ta, còn không thể đắc tội người ta, sau này còn phải nương nhờ người ta, dựa vào người ta mới có thể tự bảo vệ mình, dựa vào cái gì chứ? Nhưng vì bản thân cô cũng chỉ có thể mặt dày mà làm. Cũng may là anh không thích cô, cũng may là vậy, Lương Triệu Thành nói, được, cô nói cái gì mà trong lòng vẫn luôn coi anh là bề trên, có chút sợ anh, bỗng nhiên đổi thành kiểu quan hệ này, rất không thích hứng thực ra anh cũng có chút không thích hứng Chỉ có điều anh sẽ đè nén cảm giác không thích hứng này xuống. Vừa mới kết hôn có ai mà không thích hứng chứ, nhưng điều bất ngờ là anh lại có chút vừa ý với biểu hiện bây giờ của cô. Anh thích nhìn thấy cô phản kháng mẹ ruột mình và người nhà họ Chu cũng thích nhìn thấy cô nói ra cảm nhận của mình với anh. Anh nói, tôi biết chuyện đăng ký kết hôn có chút gấp gáp, em cũng còn nhỏ, giống như ban đầu em đã nói, trước hết nói với bên ngoài rằng chúng ta đã đính hôn, sau khi tôi chuyển đến đây cũng không cần vội vàng sống chung, em ở bên trên tôi ở bên dưới cứ như vậy trước một thời gian sau rồi tính. Lâm Khê lập tức thở vào nhẹ nhõm, mặc dù anh chưa nói ly hôn nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Qua một thời gian nữa, cũng để cô thích ứng với cuộc sống ở đây rồi nói sau. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, chỉ cần không thực sự làm vợ chồng, ly hôn sớm hay ly hôn muộn cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ, với tình cảnh của cô hiện giờ thân phận đã kết hôn cùng với người trước mặt cô thực sự là một bức bình phong che chở cho sự an toàn của bản thân và an toàn cho tài sản vô cùng to lớn. Đợi sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện cô có thể sống thật tốt ở đây, không cần lo lắng cho sự an toàn của bản thân và tài sản rồi nói sau. Cảm ơn anh, Lâm Khê thành tâm nói. Vẻ mặt thở vào nhẹ nhõm kia của Lâm Khê thực sự quá rõ ràng. Biết rõ rằng như vậy vẫn tốt hơn là bộ dạng bất an trong lòng sợ anh nhưng lại không chịu nói gì, song giờ phút này Lương Triệu thành thấy cô như vậy, không hiểu sao trong lòng vẫn không vui. Anh truyền đề tài, lãnh đạm nói tối nay tôi sẽ truyền sang luôn, như vậy có tiện không? Anh không có nhiều đồ, không ở trong một khoảng thời gian, đến đây ở thì phải thu dọn, bên kia cũng phải thu dọn, còn không bằng trực tiếp truyền sang. Nếu như đã nói ra truyền muộn không bằng truyền sớm. Ai biết rằng khi cô ngả bài với Hà Quế Phân, mẹ của Hạ Hướng Viễn tác giả đổi tên lại, và Trương Tú Mai buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì? Mặc dù vẫn phải ly hôn nhưng quan hệ nhất định phải tốt. Lâm Khê đã quyết định dùng thái độ chân thành nhất để sống chung với anh. Cô gật đầu nói, không có gì không tiện, tôi đưa anh đi xem phòng. Nhà ở của nhà họ Lâm gồm có 2 tầng, tầng trên có 2 phòng, một phòng dài một sân thượng. Hai căn phòng kia một phòng là Lâm Khê ở, một phòng là của Trần Giã, căn phòng dài kia một nửa là phòng khách nhỏ còn một nửa là phòng vẽ tranh của Lâm Khê. Chuyện này rất trùng hợp nguyên chủ Lâm Khê cũng giống như Lâm Khê hiện tại, đều thích vẽ tranh, chỉ có điều nguyên chủ Lâm Khê sau khi học trung học mới bắt đầu học vẽ, chỉ học được vài năm. Nhưng Lâm Khê hiện tại đã học từ nhỏ, lúc xuyên qua đã là sinh viên năm nhất của Học viện Mỹ thuật qua nghỉ hè sẽ là năm 2. Tầng dưới có 3 căn phòng một gian nhà chính. Một phòng là phòng của ông Cụ Lâm và bà Cụ Lâm ban đầu, một phòng là trước khi lúc bà Cụ Lâm bị bệnh, Lâm Khê tạm thời ở để thuận tiện chăm sóc. Còn có một căn phòng để đồ lặt vặt, Lâm Khê dẫn Lương Triệu Thành đến căn phòng mà ban đầu cô ở tạm, bên trong chỉ có đơn giản có một chiếc giường gỗ, một cái bàn, một tủ quần áo bằng gỗ, không còn thứ gì khác. Lâm Khê nói, tôi đã thu dọn trong này hết rồi, bàn và tủ đều trống, hai ngày này anh có thể trực tiếp chuyển qua đây sống. Có điều căn phòng này hơi nhỏ, căn phòng để đồ linh tinh ở đối diện lớn hơn một chút, bên trong anh có thể thu dọn tùy ý, đồ đạc cũng có thể để ở bên kia. Trong phòng chứa đồ chất khá là nhiều thứ, người lớn tuổi không nỡ vứt đồ đạc một vài vật cũ trong nhà trước đây, thậm chí là một vài dụng cụ làm nông, cần câu cũng đều đặt trong đó. Tôi không có nhiều đồ, thực ra Lương Triệu Thành cũng khá là quen thuộc với kết cấu và vài căn phòng ở tầng dưới của nhà họ Lâm. Nhưng mà Lâm khê dẫn anh đi xem, anh cũng không phản đối. Anh đến thành phố Tân An đã được 2 năm, vẫn luôn ở nhà cho thuê của nhà họ Lâm. Nhưng vì không ở cùng một nhà công việc của anh lại bận rộn, Lâm Khê lại còn nhỏ, hai người gần như không có tiếp xúc gì. Anh có một ấn tượng sẵn có đối với cô yên tĩnh dịu dàng, có quan hệ khá tốt với những người xung quanh. Xung quanh đây có rất nhiều chàng trai thích cô thường xuyên đi qua đi lại ở gần nhà họ Lâm, cũng thường xuyên nhìn thấy thằng nhóc họ hạ đó đến tìm cô. Nghĩ đến đây, anh lập tức dừng lại nhưng bây giờ mới chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn mà hình như đã lật đổ hoàn toàn ký ức ít ỏi trước kia. Nhất là lúc trước đây khi cô mắng Chu Lai Căn và chất vấn Trương Tú Mai, hoàn toàn giống như một người khác. Nhưng điều giống nhau là hình như cô vẫn có chút sợ anh. Vậy nếu cô muốn đưa anh đi xem, giới thiệu cho anh, vậy thì để mặc cô đi. Nếu như hai người đã đăng ký kết hôn thì cô chính là vợ anh, dù sao hai người cũng phải dần dần thân thiết. Anh phải có trách nhiệm này. Lâm Khê không hề biết suy nghĩ của anh cô gật đầu nói Ừ nếu như là vậy Lát nữa tôi sẽ quét dọn qua căn phòng này một lần nữa anh dọn đồ qua đây có gì cần giúp cứ gọi tôi không cần tôi tự quét dọn là được anh nói chuyện này cứ quyết định như vậy Lâm Khê tiện anh ra cửa đưa tay về phía anh nhưng sau khi phản ứng lại thì lại thua tay về cười với anh rồi Cảm ơn một lần nữa Cảm ơn anh chương 15 Hình như trước đây Lương Triệu Thành cũng đã từng nhìn thấy cô cười, nhưng ký ức đó thực sự rất mơ hồ. Mà lúc này nhìn thấy cô ngẩn đầu cười với anh, đôi mắt cong cong, ánh mắt trong trèo, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, làn da trắng nõn như cánh hoa nhài mới chớm nở chào đón sương sớm lúc ban mai, nhỏ nhắn, mềm mại, thơm ngọt, trắng đến phát sáng, rõ nét ở ngay trước mặt anh. Giờ phút này trong ánh mắt của cô tràn ngập một cảm giác thả lỏng vui mừng và cảm kích còn có một chút tin cậy, thậm chí còn mang theo chút lấy lòng. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh dường như cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Sau khi anh đồng ý với bà Cụ Lâm về cuộc hôn nhân này, đi đăng ký kết hôn với cô cũng không phải là chưa từng nghi ngờ quyết định này. Chỉ là tính cách của anh không phải kiểu do dự băn khoăn, cương quyết đè những nghi ngờ đó xuống. Nhưng vào giờ phút này anh nghĩ, có lẽ là vì anh ít khi ra quyết định trong khoảnh khắc xúc động, có lẽ cũng không phải quá thể. Lương Triệu Thành quay về phòng trọ. Trần Giã đang chơi các mô hình mà anh mang về với Triệu Bác ở trên bàn, các loại súng, đạn pháo, xe việt dã, còn có một chiếc xe tăng do vỏ đạn ghép lại Thành. Lần này anh quay về, mang theo rất nhiều mô hình mà trước đây anh đã từng chơi, anh không có thói quen cất giữ, chọn ra một vài thứ rồi đóng gói mang về cho Trần Giã. Lương Triệu Thành vừa quay về đã thu dọn đồ đạc, Triệu Bắc nhìn anh nói, anh Thành anh làm gì vậy? Sao không tháo hành lý ra mà lại thu dọn hành lý? Lương Triệu Thành nhìn qua Trần Dã, lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bắc, tôi chuyển đến nhà bên kia tối nay sẽ chuyển qua. Triệu Bắc sững sốt, nhà bên kia? Ý anh là? Anh ấy cúi đầu nhìn Trần Dã. "Đúng." Lương Triệu Thành tiếp tục nói với Trần Dã, "Tiểu Dã, em thu dọn mô hình đi, rồi đặt vào trong khung tự sách qua đó." Trên mặt Triệu Bắc có chút ngạc nhiên. Trần Dã đắc ý nói với Triệu Bắc, "Anh Lương đã đính hôn với chị của em, sau này anh ấy chính là anh rể của em." Cậu biết là giả nhưng cũng không ngại lấy ra khoe khoang. Thậm chí cậu còn cảm thấy nếu như chuyện này là thật thì thực sự là quá tốt. Cậu sẽ không cần lo lắng cho chị mình nữa. Triệu bác lại bị giật mình. Anh ấy cứng họng nhìn Trần dã rồi lại nhìn qua lương Triệu Thành, đợi sau khi Trần dã thu dọn đồ ra ngoài, anh ấy cuối cùng cũng không kìm được hỏi anh Thành. Anh thực sự cùng người đó, thực sự đã đính hôn với cháu gái của bà Cụ Lâm rồi sao? Anh ấy cảm thấy hoang đường. Phải nói như thế nào nhỉ tuổi tác của anh ấy và Lương Triệu Thành đều không còn nhỏ nữa, anh ấy cũng cảm thấy bọn họ nên kết hôn rồi, nhưng cũng không nên là cháu gái của bà cụ Lâm chứ. Không phải vì điều kiện của Lâm Khê không tốt, Lâm Khê xinh đẹp, đơn thuần Lương Thiện, nhưng có đơn thuần Lương Thiện hơn đi chăng nữa cũng không phù hợp. Trong mắt anh ấy, Lâm Khê chính là một đóa hòa yếu ớt, gió vừa thổi là đã ngã. Không gánh vác được thì có xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Còn nữa, bà cụ Lâm đã qua đời, nhà họ Lâm chỉ còn lại một cháu gái và thằng nhóc trần dã kia, nhưng lại còn tận hai căn nhà, lúc này không biết đang có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhà họ Lâm đâu. Anh Thành của anh ấy cũng đâu có thiếu tiền, lội vào vũng nước đục này để làm gì. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, Lâm Khê đó không phải vẫn đang ở bên cạnh tên nhóc nhà họ hạ kia sao. Anh Thành Anh vì bà cụ Lâm nên mới đính hôn với Lâm Khê đúng không? ở bên nhau đã gần 10 năm, tình cảm sinh tử trên chiến trường, Triệu Bắc hiểu lương Triệu Thành rất rõ. Anh Thành, nhà họ Lâm chính là một vũng nước đục, anh tội gì mà lội vào chứ? Hơn nữa cô bé kia cũng không phải là một người sáng suốt. Cho dù anh muốn giúp cô ấy cũng không có tác dụng, ngược lại còn khiến mình bị hắt nước bẩn, khiến cô ấy oán hận anh. Anh chọn cô ấy còn không bằng chọn em gái Diêu. Em gái Diêu tên là Diêu Cầm, ở ngay tầng trên, là em gái của chiến hữu chung giữa hai người họ. Anh trai cô ta cũng ở Tân An, trong nhà có phòng, nhưng lại kiên quyết đòi đến đây ở có ý gì mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có điều người ta có lòng nhưng Lương Triệu Thành lại hoàn toàn không có ý chuyện này Triệu Bác cũng biết. Anh ấy nói xong cũng sợ Lương Triệu Thành thức giận. Lương Triệu Thành không thường xuyên nổi giận, nhưng đó là vì anh không cần nổi giận thì người khác đã bị anh dọa cho sợ hãi rồi. Anh ấy nhìn sắc mặt của anh thấy sắc mặt của anh quả nhiên trầm xuống, nói đừng nói lung tung kéo người khác vào để làm gì. Ai? Triệu bác cũng biết lời mình nói không ổn, anh ấy phiền muộn kéo vò đầu một chút, sau đó nói, anh Thành, lời em nói là không đúng. Nhưng mà anh Thành, em nói thật đấy, cho dù anh muốn chăm sóc cho cô ấy thì cũng đâu cần phải đính hôn. Hơn nữa không phải cô ấy vẫn đang ở bên cạnh tên nhóc họ hạ kia sao. Vài ngày trước em còn nhìn thấy hai người họ lôi lôi kéo kéo đó. Đủ rồi, lần này Lương Triệu Thành thực sự nổi giận. Anh nói, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng có thể là hiểu lầm, chắc là do tên hạ hướng viễn kia dây dưa với cô ấy, sau này cô ấy sẽ không qua lại gì với cậu ta nữa, sau này cậu nói chuyện cũng chú ý một chút. Vừa nói vừa dừng lại một chút, rồi tiếp tục nếu như tôi đã đồng ý thì sẽ chịu trách nhiệm, sau này cậu cứ đối xử với cô ấy như chị dâu đi. Triệu bác cứ như bị sét đánh, bộ dạng đau khổ như cả ngàn vạn lời nói đều đang bị kìm nén trong cổ họng, Gương mặt cũng đè nén đến đỏ lên, anh thành. Tôi từ có trường mực, Lương Triệu Thành trầm giọng nói. Đêm hôm đó Lương Triệu Thành chuyển đến nhà ở của nhà họ Lâm. Anh không có nhiều đồ, lại có tác phong quân đội, đồ đạc vốn đã được bày biện rất ngay ngắn, gần như không có gì phải dọn dẹp đi hai chuyến là đã dọn xong. Mặc dù anh nói không cần Lâm Khê giúp đỡ, nhưng trước khi anh chuyển đến Lâm Khê vẫn quét dọn lại phòng cho anh. Triệu bác giúp Lương Triệu Thành dọn đồ thấy Lâm Khê mang theo nụ cười nhiệt tình ra đón tiếp bọn họ, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Anh ấy nghe Lương Triệu Thành nói cuộc hôn nhân của hai người họ là do bà cụ Lâm quyết định trước khi Lâm Trung, nhưng Lương Triệu Thành rời đi hơn một tháng, anh ấy cũng chưa từng nghe Lâm Khê đề cập đến đôi câu vài lời, ngược lại là có quan hệ thân thiết với nhà mẹ đẻ kia của cô, còn dây dưa không rõ với hạ hướng viễn và nhà họ hạ, anh ấy cảm thấy có lẽ cô ấy không có ý định thực hiện hôn ước này. Nhưng lúc này, Lương Triệu Thành vừa quay lại đã cưỡng ép cô tiếp tục hôn ước này, vậy thì vị này nên có vẻ mặt đầy ấm ức, thậm chí là rưng rưng nước mắt mới đúng chứ. Triệu bác nghĩ như vậy, ai ngờ vừa vào phòng đã nhìn thấy Lâm Khê đang nghiêm túc giúp đỡ dọn dẹp. Cô nghe thấy động tĩnh, ngẩn đầu lên nhìn thấy bọn họ trước hết là ngẩn ra một chút, sau đó có chút thẹn thùng nhìn qua lương Triệu Thành, sau đó thì tươi cười chào hỏi anh ấy, gọi anh ấy là anh Triệu, gương mặt nhỏ nhắn khi cười lên còn có hai lúng đồng tiền nhỏ lộ ra, đôi mắt lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa đơn thuần. Trời ạ, gặp quỷ rồi sao? Anh ấy nhớ là lần trước gặp cô, cô đang nói chuyện với hạ hướng viễn, hai người còn lôi lôi kéo kéo. Lúc đó anh ấy bỗng nhiên xuất hiện, cô đột nhiên nhìn thấy anh ấy còn vội vàng rút tay ra từ trong tay hạ hướng viễn, lùi về sau một bước, vẻ mặt hốt hoàng. Lúc đó anh ấy còn tưởng rằng cô hốt hoàng chỉ vì xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, rõ ràng là do trột dạ, sau đó nhìn thấy anh ấy là đi đường vòng. Nhưng bây giờ cô lại tươi cười rực rỡ với anh ấy, thần sắc và giọng điệu giống như hoàn toàn không có chuyện gì, nghĩa là sao vậy? Trước kia sao lại không nhìn ra cô biết giả bộ đến vậy chứ? chương 16, Lâm Khê không nhớ Triệu Bắc, cô tiếp nhận ký ức không được chua toàn mọi mặt, nhưng cô đã từng nghiên cứu qua ghi chép về người thuê nhà, còn nói bóng nói gió với Trần Giã để nghe ngóng. Biết rằng vị này là chiến hữu của Lương Triệu Thành ở nhà cho thuê, hàng xóm của Lương Triệu Thành, bây giờ đang cùng Lương Triệu Thành mở công ty. Cho nên khi anh ấy vừa xuất hiện còn dùng ánh mắt soi mói kia để nhìn cô thì cô đã đoán được anh ấy là ai? Em gái Lâm Khê em đính hôn với anh Thành từ bao giờ vậy? Trước đây chưa từng nghe em nhắc đến. Triệu bác hỏi, Lương Triệu Thành nhìn anh ấy một cái. Trước đây anh đã nói chuyện này với anh ấy rồi, rõ ràng là anh ấy đang gây sự. Trước khi bà nội em Lâm Trung, Lâm Khê làm như không biết thản nhiên như thường cười nói, là do trước khi bà nội Lâm Trung không yên tâm về em cầu xin anh Lương, anh cũng biết cách làm người của anh Lương rồi đấy, anh ấy chỉ có thể đồng ý giúp đỡ chăm sóc em và tiểu dã Vốn dĩ em còn nghĩ như vậy thực sự là quá làm khó người ta rồi, hôn ước như vậy là không đúng, cho nên trong thời gian anh Lương không có ở đây, em cũng không dám nói với anh chuyện này. Nhưng khi anh Lương quay về, anh ấy là một người coi trọng chữ tín, nói là chuyện đã đồng ý thì đã được tính, hôn ước này mới được tính theo. Vừa khen Lương Triệu Thành lại vừa giải thích chuyện trước đây có thể là cô mập mờ không rõ với hạ hướng viễn, một tháng nay chưa từng đề cập đến chuyện hôn ước này. Đồng thời cũng phủi sạch giúp Lương Triệu Thành, như vậy nếu như sau này hai người giải trừ hôn ước, ly hôn thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng thanh danh của anh. Lâm khê tự cảm thấy mình ăn nói rất khéo léo, nụ cười càng trở nên ngọt ngào hào phóng hơn. Triệu bác trợn mắt nhìn lâm khê, lại nghẹn họng. anh ấy cũng là một người đàn ông, lúc này người ta đã nói một cách hào phóng như vậy rồi, cho dù anh ấy có thành kiến đối với cô thì ngoài mặt cũng không tìm ra được sơ hở gì nữa. Anh ấy cũng đã ở đây vài năm rồi, thực sự không biết rằng cô gái này lại có thể biết cách nói chuyện đến vậy. Lương Triệu Thành cũng nhìn lâm khê một cái, như có điều suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Triệu bác nhìn lâm khê cứ như nhìn thấy quỷ. Lúc nói chuyện với cô tràn đầy các kiểu giò xét, nhưng Lâm Khê dường như hoàn toàn không nghe ra sự nghi ngờ và thăm dò của anh ấy, trả lời vừa chân thành vừa mờ mịt, nhưng cũng khiến cho người khác không moi ra được nửa điểm vấn đề, ngược lại khiến Triệu Bác trở thành một người đàn ông vừa hẹp hỏi vừa thần kinh, dẫn đến Lương Triệu Thành cũng phải nhìn anh ấy đầy cảnh cáo, nhưng cũng nhìn Lâm Khê nhiều hơn một chút. Thực ra Triệu Bắc không biết rằng tính cách của Lâm Khê vừa mềm yếu vừa mặt dạn mày dày, điển hình của dựa vào vẻ đẹp của mình mà kiêu ngạo, cô không hề lo sợ người khác sẽ nhìn ra điểm khác biệt giữa mình và Nguyên Chủ, dù sao bây giờ chính là cô, người khác nhìn ra điểm khác biệt thì có làm sao? Tôi chính là khác trước đây anh có thể làm gì tôi? Nhưng cũng không biết vì sao, bị Lương Triệu Thành nhìn thêm vài lần như vậy, cô lại không được tự nhiên, giúp anh quét tước thu dọn một chút rồi nói một tiếng với Trần dã bảo cậu đưa anh Lương đi làm quen nhà bếp nhà vệ sinh gì đó, sau đó chào Lương Triệu Thành và Triệu Bắc một câu rồi chạy lên tầng. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc lên lúc xuống cứ như đi tàu lượn cô vẫn nên lên tầng điều chỉnh lại một chút thì hơn. Suy nghĩ về hướng đi sau này, sau đó làm ra một sách lực gì đó để đỡ phải lo cho sự an toàn của bản thân. Đợi sau khi Lâm Khê đi lên tầng, Triệu Bắc không kìm được lại lầm bẩm với lưng Triệu Thành, nói nhìn dáng vẻ chạy như bay lên tầng của cô ấy cũng coi như có bộ dạng có chút sợ anh lúc ban đầu rồi. Em đã nói mà, bình thường cô ấy nhìn thấy anh không phải đều không dám nhìn thẳng vào anh mà đi đường vòng sao. Vừa nãy hai mắt của em cũng sắp rớt xuống rồi. Lương Triệu Thành, nhưng mà anh Thành em vẫn cảm thấy có chút không đúng. Anh nói hai người đính hôn trước khi bà cụ Lâm qua đời, nhưng thời gian này, em thấy cô ấy không phải như vậy, sao mà anh vừa về lại thay đổi rồi? Không phải vừa rồi cô ấy đã nói trước đó tưởng rằng hôn ước này là đồng ý với yêu cầu trước khi Lâm Trung của bà nội tôi sẽ không nhận nên mới không đề cập đến chuyện này sao? Đây cũng là sơ sót của tôi, ban đầu mặc dù đã đồng ý với bà cụ Lâm, nhưng sau đó bà ấy lại qua đời, cũng không đề cập đến chuyện này nữa, lại càng không nói với người khác. Cô ấy là một cô gái, hiểu lầm ý của tôi cũng là chuyện bình thường. Nói xong liền đổi chủ đề cậu nói tôi nghe xem chuyện về Trương Tú Mai và nhà họ Chu là như thế nào. Anh không hề muốn nghe Triệu Bắc bàn luận về Lâm Khê. Trương Tú Mai và người nhà họ Chu. Lúc Trương Tú Mai mới đến mọi người cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao cũng là mẹ ruột của Lâm Khê, Lâm Khê bị bệnh, bà ta đến chăm sóc cũng là chuyện thường tình. Nhưng một tháng sau, người chồng sau của bà ta con trai và con gái nhỏ mà bà ta sinh ra sau này cũng được đón về ở trong một tầng nhà cho thuê của nhà họ Lâm, ai cũng có thể nhìn ra điều khác thường. Lúc bà cụ Lâm còn sống là một người tốt, triệu bác thấy vậy cũng phải thở dài một tiếng, nhưng đó là chuyện nhà của người ta anh ấy cùng lắm cũng chỉ là thở dài một tiếng mà thôi. Nhưng lúc này Lâm Khê đã trở thành vợ chưa cưới của Lương Triệu Thành, đó lại là một chuyện khác. Cậu nói Tiểu Khê rất tin tưởng mẹ của cô ấy. Đúng, sau khi anh đi, trong nhà này cũng rối loạn, nhà họ hả? Triệu bác nói đến đây liền nhìn Lương Triệu Thành một cái. Nói đi. Cái thím ở nhà họ hạ đó gần như muốn ở lại nhà họ Lâm không đi, giặt quần áo nấu cơm cho chị dâu Lâm khê. Có lẽ là vì như vậy nên chị dâu không thể làm gì khác đành mời mẹ mình đến ở trong nhà mình một thời gian, sau đó người nhà họ chua đều đến đây, mẹ chị ấy mới chuyển đến nhà cho thuê của nhà họ Lâm để ở. Triệu Bắc lần đầu gọi chị dâu vẫn có chút không quen, nhưng dần dần cũng quen miệng. Lương Triệu Thành như có điều suy nghĩ, Triệu Bắc nói tiếp, sau đó chính là những gì mà trước đây em nói với anh, người nhà họ Trần đến muốn đón Trần Dã đi, khi đó chị dâu cũng dựa vào mẹ mình, người anh kế kia cùng với nhà mẹ chị ấy đuổi người nhà họ Trần đi. Từ đó cô ấy càng thân thiết với bọn họ hơn, nhắc đến chị dâu cũng thật đáng thương, lúc anh đi có bảo em trông non chị ấy và Trần Dã. lúc đó anh cũng không nói là hai người đã đính hôn, em suy cho cùng cũng chỉ là một người ngoài, không giúp được gì. Nói đến đây anh ấy cũng có chua ái náy. Lương Triệu Thành không để ý đến anh ấy, ngược lại khi nghe đến người anh kế, chân mày hơi nhíu lại. Toàn là những người linh tinh nào đến vậy. Nhìn cách hành sự của cô hôm nay cũng không giống với người sẽ làm ra những chuyện rõ ràng sẽ để lại rất nhiều hậu họa này. Có điều nghĩ đến lúc cô nhìn thấy anh vào nhà cả người lập tức như sống lại, ánh mắt nhìn anh hoàn toàn là mừng rỡ, tin cậy, thậm chí là lấy lòng, nói với mẹ cô và cả nhà họ Chu rằng anh sẽ chuyển đến sống, nói rằng đã đính hôn với anh, nhưng sau đó vẫn nói với anh rằng cuộc hôn nhân này không công bằng, còn luôn dè dặt nhìn sắc mặt của anh. Anh nghĩ có lẽ là vì sau khi đăng ký kết hôn anh không hề nhắc đến hôn sự này dù chỉ một câu, sau đó lại đi suốt hơn một tháng mới khiến cô hiểu lầm rằng anh không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân này, sau đó mới bất đắc dĩ phụ thuộc vào mẹ đẻ của cô để ngăn cản người nhà họ hạ và nhà họ Trần. Lương Triệu Thành tự nhận rằng trong phút chốc đã hiểu rõ mọi chuyện. Cũng vì vậy mà còn sinh ra cảm giác ái náy không hề nhỏ. Lại nói đến Trương Tú Mai và Chu Lai Can. Trương Tú Mai và Chu Lai Căn bị Lâm Khê và Trần Dã đuổi đi, trở về nhà cho thuê với bộ dạng như trời sập. Trên cầu thang có tiếng cộc cộc người trong phòng hiển nhiên là nghe thấy âm thanh bọn họ lên tầng, bọn họ vừa đi đến cửa cửa đã được mở ra từ bên trong, đứng phía sau cửa là vẻ mặt trông ngóng tràn đầy hương phấn của Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo. Hai người đều đang chờ đợi cha mẹ quay về chia sẻ tin tức tốt. Điều kiện ở nhà cho thuê kém xa so với nhà ở của nhà họ Lâm. Huống chi bên kia còn có rất nhiều thứ tốt, đồ chơi của Trần Dã quần áo, đồ trang sức của Lâm Khê còn có các loại kẹo và bích quy ở trong tủ, hai người họ đã đỏ mắt từ rất lâu rồi, nghe cha mẹ bàn bạc đến việc dọn qua bên kia ở, hai người họ không biết đã hưng phấn gấp gáp đến nhường nào. Cha, mẹ, cha, mẹ, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến ở nhà của chị cả sao? Chu Mỹ Châu vừa mở cửa ra đã nhìn thấy sắc mặt của cha mẹ mình có chút không đúng, vừa mới gọi một tiếng cha mẹ đã nuốt xuống những câu tiếp theo, nhưng Chu ra Bảo từ nhỏ đã được cưng chiều nhất nhà lại không biết nhìn sắc mặt như vậy, lập tức hỏi thành câu. Chu Lai Căn vừa nghe, sắc mặt lại càng đen hơn, bỏ lại con trai út không hề để ý đến người trong phòng, khí thế hung hăng đi về phòng của mình. Trương Tú Mai cũng không doái hoài đến việc an ủi đứa con trai nhỏ thường ngày yêu thương nhất nữa, vội vàng đi theo, sau đó là một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đóng lại. Chu gia Bảo ngẩn ra một chút rồi muốn đi vào theo nhưng lại bị Chu gia Lượng kéo lại. Chương 17, sắc mặt Chu gia Lượng trầm xuống, lấy hai tờ năm hào từ trong túi ra nhét cho hai người họ, nói, hai đứa ra ngoài mua kem ăn đi. Chu gia Bảo vốn còn định ồn ào nhưng vừa nhìn thấy tiền liền yên tĩnh. Chu Mỹ Châu nhìn số tiền kia, lại nhìn qua cửa phòng, có chút do dự. Anh đi hỏi xem, có chuyện gì anh sẽ nói với hai đứa ra ngoài trước đi. Lúc này Chu Mỹ Châu mới nắm chặt lấy tờ tiền, gọi Chu gia bảo cùng nhau ra ngoài. Chu gia lượng thấy hai người đã đi xuống dưới, lúc này mới đi đến cửa phòng, không đi vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa nghe tiếng mắng chửi và khóc lóc ồn ào bên trong. Trương Tú Mai đang khóc lóc giải thích lai lịch của Lương Triệu Thành với Chu Lai Can chu lại căn mắng, cái gì mà đính hôn hay không đính hôn, đó cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, ai biết là thật hay giả. Cho dù là thật bà cũng là mẹ ruột của nó, chỉ cần bà nói không được thì hôn sự kia sẽ không thành. Ở trong núi chỗ bọn họ, cha mẹ chính là trời. Con gái kiếm tiền phụ cấp cho gia đình là đạo lý hiển nhiên. Muốn gả cho ai hay không gả cho ai, đó cũng chỉ là một câu nói của cha mẹ. Trương Tú Mai mở miệng, kìm nén một lúc rồi mới hạ giọng nói, năm đó lúc tôi tái giá lấy ông đã ký giấy đoạn tuyệt đã đồng ý rằng chuyện của Tiểu Khê không còn liên quan đến tôi, nhất là chuyện hôn nhân tuyệt đối không được phép nhúng tay vào. Chu Lai căn ngẩn ra, sau đó mắng, bà cũng quá nhu nhược rồi, bà là mẹ ruột của nó, cha nó cũng mất rồi, mọi chuyện của nó không phải đều nên do bà làm chủ sao. Cho dù là trên pháp luật nó cũng nên thuộc về bà, bà già kia có tư cách gì cướp con của bà. Mặc dù trước đây Chu Lai căn chỉ ở trên núi, nhưng đã từng làm tuyên truyền trong đại đội vài năm, không phải là một kẻ mù mờ chuyện gì cũng không hiểu. Trương Tú Mai ấp úng. Năm đó chồng bà ta là đại anh hùng, chồng chết rồi, bà ta muốn tái giá ai mà không đồng tình với cha mẹ chồng của bà ta. Ai mà không đứng về phía cha mẹ chồng bà ta chứ? Bà ta làm gì có chỗ để lên tiếng? Lai Căn, nếu như con bé đã đính hôn rồi thì sẽ không cần lo lắng chuyện người nhà họ Hạ Quân lấy con bé nữa, hay là bỏ qua chuyện dọn qua đó ở đi. Bây giờ ông và Gia Lượng đều đã có công việc, tôi nghe mẹ của Huệ Huệ nói, nhà máy bên ngoài cũng nhận người như tôi, hay là tôi cũng đi tìm một công việc như vậy chúng ta cũng có thể sống ở đây, sẽ không kém hơn so với trên núi. Tôi thấy ở đây có rất nhiều người đều như vậy, dù sao Tiểu Khê tuyệt đối sẽ không đứng nhìn em trai em gái mình chịu khổ, sẽ không bỏ mặc bọn chúng. Không được, chù lai căn hung ác trợn mắt nhìn Trương Tú Mai. Như vậy sao có thể giống nhau? Nếu như nắm được lâm khê trong lòng bàn tay, gà cô cho ra lượng hai căn nhà này đều là của bọn họ như vậy có thể giống nhau sao? Vậy ông còn muốn thế nào nữa? Trương Tú Mai khóc thành tiếng, bây giờ đã như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ép con bé chia tay với Lương Triệu thành sao? Chuyện này cũng trách tôi, tính cách của tiểu khê tôi cũng biết, trông con bé có vẻ mềm yếu, nhưng thực ra là một người thích mềm không thích cứng, mấy ngày nay con bé bị bệnh tôi vẫn luôn chăm sóc cho con bé, lại quên mất chuyện này, nhất định là đã ép tính khí của con bé nổi dậy, nếu như chúng ta còn cứng rắn với con bé, nếu như sau này con bé thực sự mặc kệ Mỹ Châu và Gia Bảo thì Mỹ Châu và Gia Bảo phải làm sao? Không lẽ lại đưa về trên núi, để cho hai đứa nó ở trên núi cả đời sao? Cha! chu ra lượng đẩy cửa đi vào, nói cha, mẹ nói đúng đấy, cho dù là chuyện gì cha mẹ cũng đừng ép tiểu khê cô ấy thích mềm không thích cứng, có chuyện gì từ từ nói. Anh ta đứng ở bên ngoài một lúc đã hiểu đại khái rằng có chuyện gì xảy ra. Lúc bà nội Lâm Khê mới mất anh ta đã cùng mẹ kế đến đây còn sớm hơn cả cha anh ta. Trong mắt anh ta, Lâm Khê giống như một tiên nữ, xinh đẹp đến mức khiến anh ta tự ti Thời gian này anh ta đã nhìn thấy sự đau khổ và đấu tranh của Lâm Khê, ban đầu anh ta nghe cha nói với anh ta, để anh ta thân thiết với cô, định để anh ta cưới cô, anh ta còn cảm thấy mình không xứng với cô. Nhưng nghĩ đến cô vẫn luôn sầu não không vui, bản thân tên họ hạ đó lại đang ở trong vũng bùn, chỉ có thể mang đến tổn thương cho cô. Nếu như cô gả cho anh ta, anh ta nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt. Sau khi nghĩ như vậy, dần dần cảm thấy Lâm Khê gả cho mình mới là tốt nhất. Anh ta nói, cha mẹ, lúc con vừa tới đây cũng đã từng gặp Lương Triệu Thành, cũng đã nghe qua người khác nói về chuyện của anh ta, tính cách của anh ta không hề hợp với Tiểu Khê, anh ta cũng không thể chấp nhận chuyện của Tiểu Khê và hạ hướng viễn, chắc chắn là sẽ không đối xử tốt với cô ấy. Cha mẹ đừng ép Tiểu Khê, chỉ cần vào lúc cô ấy cần chúng ta, chúng ta quan tâm chăm sóc cô ấy là được. Cô ấy và Lương Triệu Thành chắc chắn không thể lâu dài. Có lẽ là vì Lương Triệu Thành xuất hiện, mặc dù là có thêm một người xa lạ ở trong nhà, đêm nay Lâm Khê vẫn ngủ được ngon giấc, Tinh thần buổi sáng cũng rất tốt, mở cửa sổ ra, người mùi hương của hoa nhài trong sân, lại tìm một bộ váy liền in hoa nhỏ đơn giản ở trong tù quần áo thay ra rồi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm của bánh quầy bánh rán, cả người cô lại tìm về mùi hương khói lừa từ trong hương hoa lúc vừa rồi. Có điều cô lập tức nghĩ đến điều gì đó, hơi cao mũi lại. Không phải là Trương Tú Mai lại mang cơm đến đấy chứ. Phải mau chóng đuổi bọn họ đi mới được. Cô Tăng nhanh tốc độ bước chân đi xuống tầng dưới, vừa đi đến cửa cầu thang còn chưa đi vào phòng đã nghe thấy âm thanh của Trần Giã chị mau xuống ăn sáng đi anh Lương làm đấy. Lúc này Lâm Khê mới phát hiện Trần Giã và Lương Triệu Thành đã ngồi ở trước bàn. Trên bàn có bánh rán tràn đầy nhân trứng gà cháo trắng trông vừa mịn vừa mềm dẻo, bánh quẩy vàng ruộm giòn tan còn có sữa đậu nành màu trắng ngà. Nhìn qua những thứ ở trên đĩa có thể thấy, bọn họ hẳn đã ăn được một nửa. Lương Triệu Thành nhìn cô nói, lát nữa tôi phải đến công ty, sợ em dậy quá muộn nên không chờ em nữa. Không sao, cô cười một tiếng, ừ, bình thường mọi người cũng không cần chờ tôi, tôi có thói quen làm chút việc vào buổi tối, ngủ khá là muộn, buổi sáng cũng sẽ dậy muộn. Mặc váy hoa thiếu nữ thoải mái, trên gương mặt mang theo chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, tóc thả xuống, hơi xoăn lại một cách tự nhiên, mặc dù vẻ mặt vẫn còn có chút mệt mỏi, nước da vẫn trắng trẻo láng bóng như trứng gà vừa mới bóc ra, lông mi dài cong như lông chim, đôi mắt trong suốt lúc cười lên trông tươi mát như cánh hoa rành rành còn mang theo sương sớm lúc ban mai, khiến buổi sáng cũng trở nên trong lành. Lương Triệu Thành thu hồi ánh mắt Thực ra thì anh cũng không giống như lời đã nói với Triệu Bắc hoàn toàn không để ý đến những chuyện trước đây của cô. Nhưng những chuyện đã từng xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hơn một tháng trước anh đều vắng mặt để cô ở lại đây một mình cũng vì sơ suất không khẳng định quan hệ giữa hai người với cô nên mới khiến cô do dự sợ hãi tin nhầm người khác. Cho dù đã xảy ra chuyện gì đó thì cũng có phần trách nhiệm của anh. Vậy nên cho dù trong lòng không thoải mái anh cũng đè nén không để cảm xúc này biểu hiện ra ảnh hưởng đến cô. Hai ngày nay anh đã nhìn thấy tất cả lời nói hành động của cô đều đã chứng minh cô thực sự đã chấm dứt với hạ hướng viễn, vậy thì anh cũng không nên nghe lời nói từ một phía của người khác mà bị ảnh hưởng. Lâm Khê vào bếp đánh răng rửa mặt, lúc quay lại thì thấy Trần Giã đã ăn xong rồi, những thứ trước mặt Lương Triệu Thành vẫn giống như vừa nãy, chỉ là đang bưng ly nước lên uống. Anh đang đợi cô, Lâm Khê đi đến bên cạnh Lương Triệu Thành, ngồi xuống vị trí đối diện Trần Giã. Trông trần dã có vẻ rất hưng phấn, Lâm Khê vừa ngồi xuống đã nói với cô chị anh Lương đã đồng ý hôm nay đưa em đến công ty của anh ấy chơi. Công ty của Lương Triệu Thành, Lâm Khê nhớ là công ty của anh hình như tên là công ty an phòng gì đó. An phòng chắc là an ninh. Lâm khê bỗng nhiên nghĩ đến với dáng vẻ kia của tiểu Dã đi học chút thái cực quyền hoặc công phu gì đó thì sau này lực công kích chắc chắn là phi phàm, nhưng mà tích cách vẫn phải rèn rũ lại trong người họ lương này có vẻ rất có bản lĩnh tiểu Dã lại sùng bái anh, để anh dạy tiểu Dã chắc là tốt hơn cô dạy nhiều. Như vậy có tiện không? Lâm khê vừa truyền tâm tư vừa hỏi lương triệu thành, liệu có quấy giày đến công việc của anh không? Không sao, đến lúc đó tôi bảo người đưa nó đến nhà máy đi dạo một chút. Anh nói. Lâm Khê có chút tò mỏ. Công ty an ninh còn có cả nhà máy sao? Các anh còn có nhà máy à? Vậy ở đó làm ra những sản phẩm gì? Lâm Khê hỏi anh công ty các anh không phải công ty an ninh sao? Cung cấp vệ sĩ cho người khác bảo vệ an toàn thân thể cho người khác. Còn cần làm ra sản phẩm gì nữa? Trong lòng cô khẽ động thật ra thì cô cũng không nhất định phải cần một người chồng chưa cưới. Nếu như có thể tin tưởng thì mời một người vệ sĩ giống như anh đến cũng không tệ. Lương Triệu Thành Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô cũng không biết tại sao lại vui mừng nhảy nhót đến như vậy. Chiếc bánh đang cầm trên tay anh cũng không muốn ăn nữa. Anh nhìn cô đáp chúng tôi không có nghiệp vụ về phương diện đó, chúng tôi phụ trách cung cấp các thiết kế thi công giám sát cho các công trình kiến trúc nhà máy không phải do chúng tôi tự mở mà là tìm một nhóm người để giúp chúng tôi sản xuất ra những dụng cụ khóa cửa sổ cùng với hệ thống báo động phù hợp với tiêu chuẩn an toàn. chương 18 Dừng một chút rồi anh lại nói tiếp, nhưng cũng có rất nhiều người tìm đến muốn chúng tôi cung cấp nghiệp vụ giống như em đã nói, nếu như có nghiệp vụ qua lại, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu giúp. Lâm Khê nghe xong lời của Lương Triệu Thành thì kinh ngạc. Ở thời điểm này đã có phục vụ thiết kế an ninh chuyên môn rồi sao? Còn ở tuyến đầu nữa, cô có chút thán phục nói, là do tầm nhìn của tôi quá thiền cận không, là do kiến thức nông cạn suốt ngày ở nhà không biết gì về những chuyện bên ngoài. Là do cô không quá hiểu rõ về thời đại này, thập niên 90 là thời đại mà quốc gia phát triển nhanh chóng, bây giờ hẳn là đang ở thời kỳ phát triển phồn thịnh nhất, có rất nhiều ngành nghề của sau này đều được bắt đầu sáng lập ở thời kỳ này. Cô nhớ là vài ngày trước khi đến đây đã xem tin tức thấy rằng công ty thiết bị thông tin của cả nước hình như là được sáng lập vào năm 1987 ở Tân An. Em định tìm một vài việc để làm sao? Lương Triệu Thành im lặng một lúc rồi nói, nếu như có hứng thú thì có thể đến công ty của chúng tôi xem một chút, em có nền tảng về hội họa chắc là có thể giúp đỡ ở phương diện vẽ hình. Chủ ý này bỗng nhiên nảy ra. Vào lúc anh nghe thấy cô nói đến suốt ngày ở nhà không biết đến chuyện ở bên ngoài, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Vừa dứt lời, bản thân anh cũng có chút bất ngờ, bởi vì công ty của anh ngoại trừ vài anh em lúc ban đầu ra thì không hề thu nhận cá nhân liên quan nào. Nhưng anh vẫn luôn là một người quả quyết lưu loát, chỉ cảm thấy bất ngờ trong phút chốc, sau đó lập tức quyết định. Để cô đến công ty làm việc không phải chỉ là để cho cô có một công việc để làm tránh để cô suốt ngày ở nhà dính dáng quá nhiều đến trương tú mai cùng với những người của nhà họ hạ kia. Mà là do cô thực sự phù hợp. Công ty của bọn họ đã thành lập được 2 năm, nhân viên cố định từ ban đầu có 2, 3 người đến bây giờ đã có 7, 8 người, nhưng khi nhận được hạng mục đều là nhân viên đi thẳng đến hiện trường thi công, bàn bạc với đối phương là cần những thiết bị nào tăng cường an ninh như thế nào, có bản vẽ nhưng cũng không có hệ thống, một vài tư liệu về hạng mục mà trước đây đã làm cũng không có tổng kết một cách có hệ thống. Cô có nền tảng về hội họa, đến công ty sắp xếp lại tư liệu một chút cũng được hơn nữa trước kia vẫn không cảm nhận thấy, bây giờ mới phát hiện cô nói chuyện cũng rất lưu loát, nói rất đúng chủ đề chính, bàn bạc về hạng mục với người khác chắc sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như là Lâm Khê trong ấn tượng của anh, chắc chắn anh sẽ không đề nghị như vậy. Lâm Khê cũng có chút bất ngờ về đề nghị của anh. Cô sửng sốt một lúc, sau đó suy nghĩ một cách thật nghiêm túc. Đây đương nhiên là một phương pháp rất tốt để hiểu rõ Lương Triệu Thành nhanh hơn và dung hòa vào thời đại này. Còn tốt hơn là cô suốt ngày ở nhà còn có thể bị cô gì chú bác mẹ ruột hoặc mẹ của bạn trai cũ đến quấy giày. Nhưng đến công ty của Lương Triệu Thành làm việc, sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, suốt ngày đối mặt với người đàn ông này, nghe người đàn ông này ra lệnh. Không hiểu sao Lâm khê lại nghĩ đến giọng nói không dễ thương lượng của anh tối hôm qua, giọng nói lạnh lùng, không cần, kết hôn không phải là trò đùa, nếu đã kết hôn thì tôi sẽ không có cô gái mà mình thích gì đó, sau này em cũng đừng qua lại với hạ hướng viễn, đừng quên lời hứa của em với bà Lâm. Cô cảm thấy nếu như đến công ty của anh lâu rồi, e rằng sẽ bị quản lý thành một cái tượng gỗ. Cô không thể thích và quen với việc như vậy. Tiếp trước ba mẹ cô đều là những người có danh tiếng, cũng đều có thế giới riêng của mình, đã ly hôn từ sớm. Ba cô đi bước nữa, mẹ cô cũng đi bước nữa, hai người họ ngoại trừ gửi tiền cho cô một cách nhanh chóng ra. Thỉnh thoảng mẹ cô cũng sẽ nói chuyện có chút bình đẳng với cô, những thứ khác thì không quan tâm đến cô cho lắm. Sau này cô đi học ở học viện mỹ thuật, những học sinh ở đó chủ yếu đều có tính cách tùy hứng. Tính cách này gần như đã đi vào xương thủy của cô, nhưng bây giờ lại bảo cô suốt ngày đi làm dưới sự quản lý của anh. Vẫn nên bỏ đi thì hơn. Nghĩ đến việc học bị cắt đứt một cách không sao hiểu được cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Không được, Lâm Khê từ chối anh. Thấy anh hơi nhíu mày lại, người này hiển nhiên không có thói quen bị người khác từ chối, hoặc là mặt của anh vẫn luôn là như vậy. Nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, Lâm Khê càng cảm thấy quyết định của mình không sai. Cô nói, tôi đã nghĩ rồi, tôi vừa mới tốt nghiệp trung học năm ngoái vì bà nội bị bệnh, tôi không thể học lại để thi đại học, năm nay tôi muốn đi học lại một năm, đi thi đại học thử xem tôi vẫn muốn đi học nhiều hơn nữa. Nói xong cô cũng trở nên phấn chấn. Đúng vậy, sao trước đó cô không nghĩ đến việc đi học lại một năm để đi thi đại học mà toàn đi lo ứng phó những chuyện linh tinh kia trước chứ? Mặc dù cô đã cách thời gian thi đại học lần trước được một năm có rất nhiều thứ, nhất là môn toán vốn đã không tốt qua một năm này lại càng quên đi gần hết nhưng mà học lại chắc là không quá khó. Hơn nữa cô cũng không muốn thi đại học bình thường mà là tiếp tục tham gia kỳ thi nghệ thuật, bây giờ cô đã ở trình độ chuyên nghiệp hơn nửa tiếng Anh và ngữ văn của cô cũng không tệ cho dù môn toán có hơi thấp nhưng học lại thật chăm chỉ thì thi vào một trường mỹ thuật chắc vẫn sẽ không có vấn đề. Dù sao cô cũng có hai căn nhà kinh doanh cho thuê để nuôi cô và tiểu dã chắc sẽ không có vấn đề gì, vậy thì tự do tự tại làm những gì mà mình thích là được rồi. Có điều nếu là như vậy thì người đối diện cũng rất quan trọng. Cô cũng hiểu rất rõ có nhà cho thuê lấy tiền cũng không phải là một chuyện đơn giản, có nhiều người thuê thì cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện, sự quản lý của người thuê, sự bảo vệ cho căn nhà, chỗ này hỏng chỗ kia cần sửa, những thứ này đều là điều cơ bản nhất, nếu như gặp phải khách thuê phòng khó chịu, chỉ kéo dài tiền thuê nhà là chuyện nhỏ, ai biết được sẽ gây ra chuyện phiền phức gì, nói không chừng sự an toàn của bản thân cô cũng có thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa cô còn muốn anh giúp cô dạy dỗ trần Dã. Còn nữa, hình như Tân An không có học viện mỹ thuật nào tốt lỡ như cô đi học ở nơi khác cho dù là nhà hay là trần giã, cô đều phải nương nhờ anh. Vì vậy trước đó bỗng nhiên nói ra câu mời vệ sĩ gì đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời này ra. Bỏ tiền ra mời vệ sĩ đến đâu có thể dễ sử dụng như vậy. Lâm Khê nghĩ đến đây, một mặt xấu hổ với suy nghĩ trong lòng mình, một mặt lại vô cùng cảm kích. Người ta có nghĩa vụ gì mà giúp cô nhiều như vậy chứ? Nghĩ rồi, cô nở một nụ cười chân thành ngọt ngào với anh, xinh đẹp đến mức khiến người ta trói mắt mang theo chút lấy lòng nói anh cảm thấy thế nào anh Lương. Lương Triệu Thành bị nụ cười này của cô làm cho ngây người. Thực ra anh vẫn luôn nghe người khác nói cháu gái của bà Cụ Lâm xinh đẹp, nhưng trước nay anh chưa từng có cảm giác gì, trong mắt anh cô không hề có chút cảm giác tồn tại nào chỉ là cháu gái của bà Cụ Lâm mà thôi. Nhưng từ hôm qua quay về, dường như mỗi lần cô cười với anh, mỗi lần nói chuyện đều sẽ sáng trói vào mắt anh, khiến anh thất thần. Mà anh quả thực phát hiện cô thật sự xinh đẹp. Mềm mại như một đóa hoa, mềm mại đến mức anh ấn một cái là có thể ra nước. Có điều nếu như anh nhớ không nhầm thì thành tích của cô rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ hại, hứng thú đi học cũng rất bình thường. Với tỷ lệ học lên đại học ở đây nếu như không phải kiểu vô cùng nổi bật thì ngay cả một trường đại học chuyên khoa cũng không thi đỗ. Cô học lại một năm để thi đại học, e là học lại mấy năm cũng không thi đỗ, nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp như ánh sao của cô, anh im lặng một lúc rồi nói, như vậy cũng được. Tìm một số việc học lại một chút cũng tốt dù sao cũng hơn là ở nhà không có việc gì làm, nghĩ những chuyện lung tung, vì vậy liền không đả kích sự tích cực của cô nữa. Hơn nữa anh cũng không muốn có một cô vợ sang năm vừa mới lên đại học tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa, nếu có một cô vợ sang năm mới học đại học sẽ khiến anh gần như không thể coi nhẹ sự cách biệt tuổi tác giữa hai người. Coi anh là bề trên, chuyện gì vậy chứ, chương 19, ăn sáng xong, trần dã liền đi theo Lương Triệu Thành. Lầm khê vốn chưa nghĩ xong hôm nay sẽ làm gì, lúc này nói với Lương Triệu Thành chuyện thì đại học cảm thấy nên dứt khoát quyết định chuyện này. Ăn sáng xong, cô lên tầng trên lục loại sửa sang lại những tài liệu lúc đi học trước đây của cô trường trung học trước đây Lâm Khê theo học tên là trường trung học Vịnh Diệp Sa cùng tên với trường tiểu học của Trần Giã, hình như là vì trước đây nơi này tên là công xã Vịnh Diệp Sa trường học của hai người chính là trường tiểu học và trung học của công xã trước đây. Cô tìm ra một tấm bản đồ xem thử, vậy mà lại ở ngay gần đây, thậm chí còn không cần đi xe, đi bộ 20 phút là đến. Cô xem xét đường đi, định đi thẳng đến trường học hỏi thăm thủ tục học lại. Cô cũng không sợ mình không có trí nhớ sẽ không nhận ra người khác ngược lại khi nhìn thấy người khác làm mỉm cười, thấy tội tác có vẻ phù hợp thì gọi thầy cô giáo, sẽ không sai vào đâu. Đây là thời kỳ nóng bức của mùa hè tháng 7, buổi sáng vẫn còn ổn, qua 10 giờ thì sẽ rất nóng. Lâm khê cha thông tin xong liền mang theo tài liệu của mình ra ngoài. Nghĩ đến việc ở ngoài đang nắng to cô theo thói quen tìm một cái ô. Lúc này vẫn chưa có ô gấp, nhà họ Lâm cũng không có cái ô nào nhỏ nhắn một chút, chỉ có kiểu ô đi mưa màu đen vô cùng cổng kềnh đó, vì mùa hè ở thành phố Tân An thường xuyên có bão, loại ô vừa to vừa chắc chắn này che mưa mới có thể chống được gió lớn. Cho dù cổng kềnh cũng nhất định phải che, Lâm Khê chỉ có thể mang chiếc ô tô đó ra cửa. Ra cửa còn chưa đi được mấy bước Lâm Khê đã nghe thấy phía sau có người gọi cô Tiểu Khê Tiểu Khê. Lâm Khê quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đeo thắt lưng to, mặc váy liền thắt eo, mái tóc dài uốn xoan dùng một chiếc khăn buộc thành đuôi ngựa phía sau cô còn đeo một chiếc mũ che nắng rộng vành đang dắt một chiếc xe đạp. Kẻ lông mày, môi có đánh son, vô cùng gọn gàng thời thượng. Cô gái trẻ gọi Lâm Khê lại, dắt xe đạp đi đến, trước tiên là nhìn qua chiếc ô tô cồng cành của cô vài lần, sau đó cười nói tiểu khê em ra ngoài hả? Sao lại mang một cái ô che mưa màu đen vừa to vừa nặng như vậy? Hôm nay trời rất trong, chắc là sẽ không có mưa đâu. Lâm Khê biết người phụ nữ này là một người thuê nhà của nhà bọn họ ở tầng 2 tên là Diêu Cầm, 24 tuổi, độc thân, làm việc tại bộ phận biên tập của một tờ tạp chí. Hai ngày trước còn đến tặng đồ ngọt cho Lâm Khê một lần, nghe nói là họ hàng gì đó của cô ta mang bánh đúc đậu đỏ từ Hồng Kông về, biểu đạt sự quan tâm của cô ta với cô. Nếu như đã có lần tặng đồ ngọt này... Lại còn là người thuê nhà của nhà mình, Lâm Khê khách sáo gọi cô ta một tiếng chị Diêu rồi đáp vâng, em ra ngoài đi dạo chị Diêu đi làm sao? Cô không muốn nhắc đến chuyện chiếc ô nên cũng tránh đi. Đúng vậy, Diêu cầm cười, hiển nhiên là tâm tư không đặt ở chỗ cai ô, Lâm Khê không trả lời cũng không hỏi lại, có lẽ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Cô ta nói, hiếm khi mới sáng sớm đã gặp được em, đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài trên đường lại nói chuyện với nhau vài câu, Diêu Cầm hỏi, "Em gái Tiểu Khê, chị nghe nói anh Lương quay về rồi, tối qua vừa về đã trực tiếp chuyển sang nhà của em ở, sau này anh ấy muốn ở lại căn nhà kia của em sao?" Lỗ tai của Lâm Khê lập tức dựng lên, "Ủa có phải trọng điểm là ở đây không?" Cô cảm thấy chị gái này có chút nhiệt tình quá mức, nhưng hiển nhiên là không có hứng thú gì với cô. Người thuê nhà tầng trên tầng dưới đều là thanh niên độc thân, có chút mập mờ gì đó cũng là chuyện thường tình. Những thứ này đều phải nghe ngóng. Chồng trên danh nghĩa, mặc dù chỉ là quan hệ trên giấy tờ cũng phải làm rõ quan hệ nam nữ của đối phương tránh để rơi vào tình cảnh lúng túng, nhất là trong khi đối phương còn là người thuê nhà của nhà mình. Lâm khê gật đầu, lễ phép nói, vâng, đúng vậy. Chị Diêu chỉ cũng biết chị An ở thôn trong thành phố của chúng ta có những lúc không được tốt lắm, em và tiểu dã ở cùng nhau có chút không yên tâm nên tìm đến anh Lương để qua ở cùng. Hóa ra là như vậy, Diêu cầm dừng lại một chút muốn nói gì đó. Nhưng đối mặt với dáng vẻ đơn thuần của cô lại có chút không nói ra được. Cô ta thay đổi suy nghĩ, lại nói, là vậy à? Cũng đúng, căn nhà mà tiểu khê ở to như vậy, tìm một người có thể tin tưởng qua đó ở cùng vừa có thể an toàn hơn, cũng có thể có thêm tiền thuê nhà. Vậy nhà kia của em chắc là còn có phòng chứ? Hay là chị cũng chuyển qua đó ở? Tiền thuê nhà đắt hơn một chút cũng không sao, hoàn cảnh bên kia của em vốn là tốt hơn so với nhà cho thuê. Nhà cho thuê vừa nhiều người lại vừa ồn ào thực ra chỉ ở cũng không quen. Lâm Khê, hình như chị gái này hoàn toàn không hề che giấu sự ái mộ đối với người chồng đã đăng ký kết hôn kia của cô. Cũng hoàn toàn không có phòng bị gì với cô, nói cách khác hoàn toàn không để ý đến cô. Vẫn nên nói ra rõ ràng thì hơn. Lâm Khê hò khan một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc nói chị Diêu căn nhà kia của em không cho thuê anh Lương chuyển qua đó cũng không phải trả tiền thuê nhà em và anh Lương đã đính hôn rồi, sau này anh ấy sẽ ở luôn bên đó. Thật ra là còn đăng ký kết hôn luôn rồi, chân của Diêu cầm trượt qua, hơi dừng lại, cũng may là không bị giày cao gót làm cho té ngã. Tiểu khê em nói đùa gì thế? Em không nói đùa, là sự thật. Lâm Khê rất nghiêm túc, cũng cố gắng hết sức để mình trông thật chân thành, là quyết định trước khi lâm chung của bà nội em, có điều sau khi bà nội qua đời em đã bị bệnh, anh Lương bận bịu lo việc hậu sự của bà nội em, vài ngày sau trong nhà anh Lương lại xảy ra chuyện phải đi Bắc Thành, cho nên chuyện này bản thân em cũng không dám xác định, không nói ra ngoài. Lần này anh ấy về rồi, em cũng không cần giấu mọi người nữa. Vẻ mặt của Diêu Cầm như bị sét đánh. Hôm qua Lương Triệu Thành bỗng nhiên quay về cô ta không hề biết tin cho nên tối hôm qua cô ta về muộn cũng không biết chuyện này. Vừa rồi ra cửa gặp được Triệu Bắc Triệu Bắc nhìn thấy cô ta muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói cho cô ta biết. Nhưng cũng chỉ nói rằng anh Lương đã quay về còn dọn qua ở nhà chính của nhà họ Lâm không hề nhắc đến chuyện anh và Lâm Khê đã đính hôn. Khó trách cô ta lại cảm thấy vẻ mặt của anh ấy hình như có chút kỳ lạ hóa ra là vì chuyện này sao. Chuyện này quá hoang đường rồi. Trong lòng Diêu Cầm thoáng qua một tia tức giận, tức giận việc đính hôn hoang đường này, cũng tức giận vì Triệu Bắc đã giấu cô ta, khiến cô ta bây giờ vô cùng thảm hại. "Tiểu Khê, không phải em và Hạ Hướng Viễn vẫn còn đang ở bên nhau sao?" Trong sự hoảng loạn, rốt cuộc cô ta cũng tìm được trọng điểm, em và Hạ Hướng Viễn ở bên nhau, sao có thể đính hôn với anh lương được? Nhà họ Hạ xảy ra chuyện Trước đây cô ta cũng đã nghe nói chuyện bà Cụ Lâm muốn Lâm Khê và Hạ Hướng Viễn chia tay, nhưng với tính cách mềm yếu của Lâm Khê cô ta cảm thấy đợi sau khi bà Cụ Lâm qua đời, hai người căn bản không thể chia tay. Mà thời gian này cô ta thực sự đã nhìn thấy hai người này vẫn âm thầm qua lại. Cho nên trước đó cô ta nghe triệu bác nói anh Lương quay về đã dọn sang nhà của Lâm Khê ở, lúc đó cô ta hoàn toàn không để trong lòng, điều đầu tiên nghĩ đến là cô ta cũng có thể dọn qua đó, như vậy sẽ có nhiều cơ hội để hai người tiếp xúc với nhau hơn, không giống như bây giờ, mặc dù là tầng trên tầng dưới, nhưng mà ai cũng tự ở phòng của người đó, người thuê nhà đông, căn bản không hề có cơ hội tiếp xúc. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng giữa anh Lương và Lâm Khê. Bởi vì cô ta cảm thấy anh Lương sẽ không vừa ý Lâm Khê, hai người vốn là người của hai thế giới. Nhưng mà đính hôn, thực sự như một trận xét đánh. Không phải, đã chia tay rồi. Lâm Khê nhìn thấy bộ dạng như bị đả kích rất lớn của Diêu Cầm. Cô cảm thấy nên cho cô ta thời gian để cô ta tự phục hồi tinh thần, tránh việc nói ra những lời không phù hợp trong lúc tình thế cấp bách. Cô nhìn qua đường lớn ở bên ngoài nói, chị Diêu em phải rẽ sang đường ở phía trước rồi, gặp lại chị sau. Nói rồi cũng không đợi Diêu Cầm phản ứng lại, nhanh chóng rẽ sang cột đá lớn ở đầu thôn Lâm hạ chuồn mất. Lâm khê trốn khỏi ánh mắt bức ép của Diêu Cầm, sau khi quay đầu lại không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa mới thả chậm bước chân. Đúng là đòi mạng, không ngờ rằng cô còn có một vị khách thuê nhà thích tên họ Lương kia cũng không biết quan hệ giữa hai người họ thế nào, hy vọng mình sẽ không làm hỏng chuyện của hai người họ, sau này vẫn nên xác nhận lại với Lương Triệu Thành một chút. Nghĩ như vậy, cô tạm thời đặt chuyện này sang một bên, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây cũng là một trong những mục đích ra ngoài hôm nay của cô, ra ngoài đi dạo khắp nơi, làm quen với môi trường xung quanh. Mang theo mục đích như vậy, lộ trình đến trường học chỉ mất mười mấy phút mà Lâm Khê đã đi mất hơn 40 phút, xác định lại toàn bộ vị trí của những hàng bán đồ lặt vặt chợ bán thức ăn xung quanh rồi mới đến trường học. Cô không có ký ức gì về trường học nhưng mà cũng không gấp tòa nhà phòng học 5 tầng của trường học rất rõ ràng. Cô cứ đi đến, đi một vòng dọc theo hành lang của tầng 1 tìm được phòng làm việc của giáo viên ở chính giữa. chương 20, dọc đường đi gặp phải rất nhiều người, mọi người đều cười híp mắt gọi cô Lâm Khê, xem ra ấn tượng của các thầy cô đối với nguyên chủ ở trường học cũng rất tốt. Cô liền làm theo sách lược ban đầu. Nhìn thấy người nào trông có vẻ giống giáo viên thì ngoan ngoãn gọi thầy cô, ngoài ra một vài người trông hơi lớn tuổi cũng không nhìn ra là giáo viên hay là nhân viên trong trường hay là người thân của giáo viên. Cô sẽ rứt khoát vừa nở nụ cười có chút xấu hổ vừa mấp máy môi một chút trông có vẻ như đang chào hỏi nhưng thực ra không ai nghe thấy cô đang nói gì, suốt đường đi đều rất thuận lợi, không hề có nửa điểm không may. Hiện giờ đang là nghỉ hè, trong phòng làm việc chỉ có hai cô giáo đang làm việc, một người hơi lớn tuổi một chút, một người là cô giáo trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi. Lâm Khê gõ cửa một cái rồi đi vào, gọi một tiếng cô giáo, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa cũng quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy Lâm Khê cô giáo lớn tuổi hơn liền cười gọi cô Lâm Khê, rồi nói, mau vào ngồi đi, sao hôm nay lại đến trường học vậy? Cô giáo này họ ngụy vừa hay là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khê. Cô ấy nhìn thấy Lâm Khê thì rất vui mừng, chỉ nghĩ là Lâm Khê đi ngang qua tiện thể tới thăm bọn họ. Thành tích năm lớp 10 của Lâm Khê khá tốt nhưng đến lớp 11 thì bắt đầu tụt dốc, đến lớp 12 lại càng thường xuyên nghỉ học, thành tích thì khỏi phải nói. Có điều trước đây cô giáo ngụy là giáo viên của trường trung học ở công xã này, đã dạy học từ thập niên 70, trước kia không thể so với bây giờ, chuyện ở mười giảm xung quanh đây đều biết một chút, vì vậy cũng biết không ít chuyện của nhà họ Lâm, cũng biết rằng lớp 11 thành tích của Lâm khê tụt dốc lớp 12 thường xuyên nghỉ học là do ông cụ Lâm và bà cụ Lâm lần lượt bị bệnh rồi qua đời. Vì vậy vẫn luôn rất thương tiếc cho cô bé ít nói ngoan ngoãn này. Lâm khê thấy cô giáo lớn tuổi này nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn có thể gọi là yêu thương, đoán rằng có lẽ bà ấy là giáo viên của mình, liền ngoan ngoãn đáp cô giáo em đến đây là để hỏi về việc học lại của lớp 12, trước đây vì chuyện trong nhà nên không thể xem xét kỹ việc thi đại học. Vì vậy em muốn xem xem có thể học lại một năm, sang năm thi lại hay không? Cô giáo Ngụy và cô giáo Trung Nhiên đều có hơi bất ngờ. Cô giáo Ngụy nói, đương nhiên là không thành vấn đề, học bạ của em vẫn ở trường chúng ta, cô ghi lại cho em, đến cuối tháng 8 em đến báo danh là được nhưng mà phải đóng 550 tệ tiền học lại. Lâm Khê vội vàng cảm ơn cô giáo Ngụy, trả lời một số câu của cô giáo rồi lại nhận một đống tài liệu học tập, sau đó mới cảm ơn rời đi. Đợi sau khi Lâm Khê rời đi, cô giáo trung Niên quay lại nói với cô giáo Ngụy, đứa nhỏ này cũng thật có lòng, nhưng với thành tích của con bé, cho dù có học lại cũng không có tác dụng. Cô giáo trung niên chính là giáo viên dạy môn toán mà lâm khê kém nhất. Theo cách nhìn của cô giáo trung niên, môn toán của cô thực sự là hết thuốc chữa, những môn khác cũng chỉ là bình thường, có học lại cũng vô dụng. Cô giáo ngụy cười ôn hòa, nói, lúc đó con bé không có tâm tư và tinh lực trong việc học bây giờ đã có lòng, cho dù không thi đỗ đại học thì đi học nhiều hơn một chút cũng không có gì không tốt. Qua đợt mở cửa, khai phá và di chuyển này, nhà nào cũng đều giàu phất lên, không ít người đã nhiễm phải nhiều thói quen xấu. Bà ấy rất mừng vì nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khê vẫn trong suốt như vậy, sau khi bà nội qua đời cũng nghĩ đến việc quay lại học. Đối với bà ấy, tính cách tốt so với có đỗ đại học hay không còn quan trọng hơn. Cô giáo trông niên nghe vậy chỉ lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói gì. Lâm Khê bị nói rằng cho dù học lại cũng vô ích không ngờ rằng lúc này cô đã rời đi rồi mà các cô giáo còn đang bàn tán về mình. Từ phòng làm việc đi ra, suốt đường đi cô chỉ nghĩ đến phải nộp 550 tệ tiền học lại. Cô nhớ là lúc ban đầu cô kiềm kê lại sổ tiết kiệm và tiền mặt của mình, tổng cộng có 425 tệ năm hào. Hôm qua lại lấy ra 20 tệ để Trần Dã ra ngoài mua ít đồ, cũng chỉ còn lại 405 tệ. Cũng may là lúc báo danh vào cuối tháng 8 mới phải đóng học phí học lại, cô có thể thu một số tiền thuê nhà vào tháng 8 cũng đủ rồi. Có điều đến lúc đó Trần Dã cũng phải đi học còn phải nộp học phí rồi tiền sách vở còn có tiền sinh hoạt của nửa tháng này. Còn nữa, hai ngày nay cô đã lục lọi tủ quần áo của Lâm Khê cho dù là về phong cách kiểu dáng hay là về tình cảm cô đều không muốn mặc những quần áo kia, muốn đi dạo phố mua đồ. Lâm Khê phiền muộn, cô nắm chặt lấy ví tiền, vẫn nên nhanh chóng đuổi nhà họ chu ra ngoài còn phải đòi lại số tiền đã bỏ ra lúc trước. Thời điểm Lâm Khê trở về còn thuận tiện đến chợ mua một ít đồ ăn trở về. Dù sao cũng không thiếu mấy chục đồng tiền này. Mua đồ ăn, mua thịt còn có trứng gà, trái cây tổng cộng thiêu hết mười mấy đồng cũng được. Cô cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm thấy ánh mặt trời giữa mây mù trong cuộc sống đáng sợ này, tìm thấy ánh sáng và hy vọng về tương lai tốt xấu gì cũng phải chúc mừng một chút. Buổi tối Lương Triệu Thành và Trần Giã trở về nhìn thấy một bàn bữa tối phong phú. Trần Giã nhìn Lâm Khê đang mặc tạp dề cục than nhỏ thường ngày vô pháp vô thiên nay lại có chút cảm động. Chị cậu không phải không biết nấu cơm, bà nội cậu ốm rất lâu trong nhà tuy rằng có mời gì giúp việc nấu cơm, nhưng chị cậu cũng sẽ thường xuyên tự mình nấu vài thứ. Nhưng mà phần cảm động này ngay sau khi nếm hết bàn đồ ăn trông có vẻ không tệ lắm này lập tức tan thành mây khói, hương vị thật sự không nuốt được. Trên mặt trần dã đau khổ, nói chị trước kia không phải tay nghề nấu ăn của chị cũng không tệ sao. Lầm khê quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, gắp một đũa cả tím trưng nếm thử thở dài. Hương vị quả thực rất bình thường. Kỳ thật tay nghề nấu ăn của cô thật sự rất không tồi. Trước kia cô từng có một căn hộ của riêng mình. Là quà mẹ cô tặng cho, nói con gái là phải có một nơi hoàn toàn thuộc về bản thân, suốt ngày đi ăn ngoài cũng không ổn, cho nên đôi khi cô cũng sẽ tự mình nấu cơm, nhưng mà đều là cách làm của người lười, cô rất am hiểu mấy món chưng hấp ninh canh sương sườn, bí đỏ nấu sương sườn, bánh bao nhân thịt và trứng muối, hoặc là mấy món hầm hỗn hợp thịt hầm khoai tây, cánh gà hấp hành, món gì hấp hoặc hầm phối hợp cùng nhau đều thử qua, làm nhiều, hương vị đều không tệ lắm. Nhưng hiện tại đừng nói đến nhiều loại gia vị còn không có cho cô lựa chọn, ngay cả dụng cụ làm bếp đơn giản nhất như nồi hấp hay nồi cơm điện đều không có, chỉ có bếp than. Bữa cơm đầu tiên, có thể tưởng tượng rằng cô luống cuống tay chân như thế nào. Cô thở dài, buông đũa, giũi tay ra nói, "Đã lâu rồi không nấu cơm, ngượng tay, em tạm chấp nhận ăn đại đi, em xem tay chị vì nấu ăn mà bị thương nè, đau muốn chết." Lâm khê không phải loại người bị thương rồi tự mình che giấu không cho người khác biết bởi vì che giấu chịu đựng thì có ích lợi gì đâu như vậy sẽ không có người để ý đến cô mẹ cô là người từ nhỏ đã thường xuyên dặn dò cô nên nói ra cảm xúc của bản thân Tuy rằng dù có nói ra thì mẹ cô cũng chỉ dỗ dành cô rồi nói con nhìn xem nói ra có phải dễ chịu hơn nhiều hay không nói ra thì chuyện gì cũng nhanh chóng kết thúc con gái là phải thoải mái hào phóng Trên tay cô đúng thật là đã đỏ một mảnh từ mơ u bàn tay đến ngón út. Tay cô vừa gầy vừa trắng, làm vết đọc kia ở trên tay càng rõ ràng hơn. Nhưng trần giã từ nhỏ đã thường xuyên đánh nhau ở bên ngoài, vết thương trên người, trên mặt cũng có không ít nhìn chị cậu đúng lý hợp tình mà vươn tay ra, bày ra vẻ mặt chị bị thương đấy, khóe miệng co rút nhưng cậu rất thích chị như vậy, nên nhịn xuống một câu suýt nữa buộc miệng thốt ra như này mà cũng coi là bị thương à, sửa lại lời nói, ồ thôi ăn cơm đi. Nói xong liền cúi đầu ăn một miếng cơm, sau đó lập tức che miệng lại, nhổ ra trừng mắt với Lâm Khê, vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng khi mắt nhìn thấy vết đen trên mặt chị mình, lại nhìn tay cô cậu cắn chặt răng, lại thêm một lời kẹt trong cổ họng, cúi đầu tiếp tục lùa cơm. Lâm Khê nhìn biểu tình không thích hợp của cậu, hỏi: "Em nhai sạn à?" "Không có." Trần Dã lẩm bẩm nói. "Vậy làm sao vậy?" Nhìn bộ dáng ăn cơm đau khổ của cậu, Lâm Khê cúi đầu nhìn bàn cơm cùng những món trông không quá đẹp lắm, gắp một đũa bỏ vào miệng mình nếm thử, sau đó vẻ mặt lập tức cứng đờ. Trường 21, Lâm Khê lặng lẽ nhổ ra, nói chị đi nấu lại một chút dù nấu thành cháo cũng đỡ hơn. Chưa chín kỹ, thở dài, cái này thật sự không thể trách cô. Không có nồi cơm điện, chỉ có một cái nồi nhôm bình thường, lần đầu tiên nấu nên chỉ có thể phỏng đoán ước chừng không khác gì nấu cơm điện là bao. Lương Triệu Thành đã sớm nhận ra cơm có vấn đề, chỉ là anh vẫn không lên tiếng, nhìn Trần Dã và Lâm Khê tương tác qua lại, cũng vẫn luôn ngồi một bên nhìn, chờ đến khi Lâm Khê đứng lên nói muốn nấu cơm lại, anh mới đứng lên, nói em ngồi đi, để tôi nấu cho. Anh cầm bát cơm của mình và Trần Dã, Lâm Khê cúi đầu nhìn một bàn đồ ăn của mình, bưng lên rồi yên lặng đi theo. Tuy rằng sau này bọn họ sẽ ly hôn, nhưng người cũng phải lấy lòng một chút dù sao tương lai còn phải dựa vào anh, thậm chí tương lai nếu cô muốn đi học đại học rất có thể sẽ đi đến nơi khác. Lúc đó cô không thể để lại một mình trần giã ở lại cái đại viện này được có lẽ phải xin anh ở lại nơi này luôn, cho nên bọn họ ở chung với nhau phải thật tốt bồi dưỡng tình cảm hữu nghị cách mạng. Chờ bồi dưỡng tình cảm hữu nghị cách mạng tốt rồi, nhiều chuyện cũng dễ thương lượng hơn. Dù sao tính tình người này cứng ngắc như đá, ánh mắt anh nhìn cô cũng hoàn toàn không giống như ánh mắt để nhìn phụ nữ, nên không cần lo lắng anh sẽ thích cô. Lương Triệu Thành vào phòng bếp, để nồi cơm xuống, đi đến trước bếp nhóm lửa quạt cho lửa lớn, lúc này mới đặt nồi cơm lên, đảo cơm trong nồi, thêm nước. Lâm Khê nhìn động tác thuần thuộc của anh, chờ anh đào cơm trong nồi xong, lúc này mới nhớ là anh đã đổ lại 3 chén cơm lúc nãy vào trong nồi, nấu lại một lần nữa cô hơi hé miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt lời nói vào trong họng. Đều đã nấu xong rồi, giờ có nói thì cũng vô dụng, còn rất giống đang làm ra vẻ hai. Cô nhìn anh làm xong mọi thứ một cách gọn gàng, Ánh lửa yếu ớt từ ngoài nhìn vào có thể thấy được những vết rỗ trên than tổ ong, chiếc quạt ba tiêu cũ nát tràn đầy dấu vết của năm tháng, ánh lửa phá lên bóng hình một người mặc quân phục màu xanh lục đang ngồi sổm chỉnh lại lò than, bà vai rộng lớn cùng với cơ bắp mạnh mẽ chắc nịch người đàn ông cao lớn làm lâm khê trong nháy mắt có chút hoảng hốt đến mức không biết năm nào tháng nào. Lương Triệu Thành làm xong những việc này liền đứng dậy quay đầu, nhìn qua lâm khê vẫn luôn yên lặng đứng ở phía sau anh. Ánh mắt anh ngừng một chút trên vệt đen trên mặt cô, rồi lại dừng ở trên mờ u bàn tay cô, anh hỏi, đã dùng nước lạnh dừa qua chưa? Hà, lầm khê nghe thấy câu hỏi của anh, phục hồi lại tinh thần, theo ánh mắt anh mà chuyển rời lên trên tay mình, phản ứng một hồi mới gật đầu, nói, không có gì. Nhưng bị phòng thì đau thật, lương triệu thành nhìn cô hiện tại có chút ngốc trước đó cũng không biết là đang ngẩn người nghĩ cái gì, nhưng hiện tại tính tình rất ngoan ngoãn, không có phiền phức. Anh rất không thích bộ dáng trước kia. Anh nói, để chút nữa tôi lấy thuốc bôi cho em, hai ngày nay đừng tự mình nấu cơm, có chuyện gì thì gọi tôi hoặc tiểu dã là được. Thuốc, hoa lên có đau không? Cô nhớ rõ những loại thuốc như thuốc sát trùng bôi lên đều sẽ rất đau. Không đau, anh thấy cô mỗi lần nhìn vết thương đều sẽ nghe răng trợn mắt dáng vẻ giống như rất đau. Trong đầu lại nhớ đến biểu cảm ghét bỏ nhưng lại nhịn xuống của tiểu dã. đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó anh thật sự cười một chút, lâm khê sừng sốt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười, cười bỏ dáng vẻ nặng nề, nghiêm túc, sắc lạnh như ban đầu đi, cả người liền sáng sổ hơn rất nhiều, nhưng khí chất kiêu ngạo, mạnh mẽ thì một chút cũng không giảm. Như vậy càng thu hút hơn, người đàn ông này nếu như không suy xét đến tính cách quá mức cường thế và những chuyện phức tạp sau lưng, nếu thời điểm cô vẫn còn là nhạc khê gặp được anh, nói không chừng cô sẽ thích anh. Cô còn chưa từng yêu đương bao giờ đâu, cô dầu dĩ đáp lại một tiếng ừ. Nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cô thừa nhận người này thật sự rất không tồi. Mỗi một câu anh nói, mỗi một chuyện anh làm đều khiến người ta cảm giác được anh thật sự rất đáng tin cậy, nghiêm túc, là một người rất kiên định. Loại cảm giác này cô từ trước tới nay đều chưa từng cảm nhận được trên người những người khác, ngay cả thời điểm là nhạc khê cũng chưa từng. Thật đáng tiếc cho nguyên thân, nếu cô ấy không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc không bị người khác tính kế thì gả cho người này hẳn là một lựa chọn không tồi. Vì sao anh lại không chịu kết hôn với người mà cha anh sắp xếp cho? Lâm Khê cảm thấy bản thân trước đó thất thần rất lâu, có chút phụng về, nghĩ nghĩ, giống như đang tùy tiện hỏi, nhưng hỏi xong lại bổ sung thêm một câu, nếu không muốn nói cũng không sao tôi chỉ muốn biết anh Lương có yêu cầu gì đối với vợ của mình thôi, tôi muốn biết một chút. Dù sao cũng là người sống cùng dưới một mái hiên, mối quan hệ phức tạp như vậy cô muốn hiểu thêm về anh nhiều hơn một chút như vậy cũng dễ bề ở chung. Nhưng Lương Triệu Thành lại hiểu lầm. Hiểu lầm cô muốn biết những chuyện này là muốn nỗ lực phối hợp anh, làm tốt nhiệm vụ của một người vợ với anh. Thần sắc anh càng ôn hòa hơn, nói không cần lo lắng quá nhiều, ít suy nghĩ miên man lại, ở nhà tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì thì nói với tôi là được. Lâm khê, cô ngơ ngác một lát mới hiểu được ý của anh, anh là đang nói yêu cầu của anh cho cô. Lâm khê nhất thời cũng không biết nói cái gì, nhưng cũng không cần cô nói cái gì nữa, anh lại nói một tiếng đi thôi, sau đó đi ra ngoài. Sau khi anh ra ngoài liền đi vào trong phòng cầm ra một hộp thuốc mỡ đen thuyền đưa cho cô. Vết thương là ở tay, không phải ở trên mặt lâm khê cũng không có gì không dám dùng, dùng tay trực tiếp lấy ra một ít bôi lên tay kia. Trên tay lập tức chuyển đến một cảm giác mắt lạnh xong còn rất thoải mái, chỉ là mùi có hơi hăng. Đây là thuốc gì vậy? Cô tò mò mà lật qua lật lại cái hộp thuốc bên trên sạch sẽ không có bao bì gì cả trước kia tôi ở biên cảnh là phòng khám bản địa phát thuốc cho biên cảnh nhiều sâu bọ chuột kiến rất hữu hiệu đối với những vết cắn chảy ra hoặc bị phỏng cũng rất hữu dụng cái này đã mấy năm rồi sau khi trở về vẫn luôn không dùng đến anh nói lâm khê lại hỏi thêm vài câu cảm thấy khá thú vị thuốc mỡ đen như mực kèm theo mùi hăng hăng được thoa trên tay cứ vậy chắp và ăn xong một bữa cơm lúc lương triệu thành và trần dã cùng nhau thu dọn chén đũa lâm khê từ trong tủ bát cầm ra một hộp điểm tâm là bánh cát hương cư phục linh do lương triệu thành mang về từ thành bắc cô hỏi lương triệu thành anh lương tôi có thể lấy cái này để tặng người khác được không lương triệu thành nhìn qua tùy ý ừ một tiếng những cái đó đều là gì bảo mẫu trong nhà nhét vào hành lý của anh anh trở về cầm hai túi vịt nướng đến công ty còn dư lại đều để cho lâm khê xử lý Thế nhưng khi Trần Dã nhìn thấy Lâm Khê lấy điểm tâm ra rồi nói muốn tặng người khác, trên mặt cậu lại lộ ra biểu tình khó chịu và khinh thường. Trong khoảng thời gian này Lâm Khê có cái gì đều lấy đưa cho Trương Tú Mai, Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo một phần, Trần Dã đã khó chịu từ lâu, cậu không hiếm lạ mấy thứ này, nhưng cũng không vui khi Lâm Khê đưa cho những người nhà bên kia. Chương 22 Lâm khê thấy vậy thì cười nói, tiểu dã em giúp chị đi đưa đồ cho bà ba và bác bí thư chi bộ ở thôn phía sau được không, cứ nói là anh Lương từ Bắc Thành mang về, chị bảo em đem qua cho bọn họ nếm thử, nói là chị và anh Lương đã đính hôn, là bà nội trước khi Lâm Trung quyết định, trước đó là bởi vì do bà nội mất, anh Lương lại trở về Bắc Thành nên vẫn chưa nói với mọi người, hôm nào chị nhất định sẽ tới tận cửa nhà bọn họ thỉnh tội. Ban đầu thôn Lâm Hạ đều là người nhà họ Lâm và người nhà họ Hạ ở, chỉ có hai họ là họ Lâm và họ Hạ. Nhà của Lâm Khê ở bên này tuy rằng không có chú, bác họ hàng gì đó, nhưng ông nội của Lâm Khê lại có một người chị họ chính là vị bà ba trong miệng Lâm Khê vừa nói, người trong thôn đều gọi bà là bà ba còn có bí thư chi bộ của thôn là Hạ Đông Điền, lúc sinh thời quan hệ của ông bà nội Lâm và nhà ông ấy cũng không tồi. Hai ngày nay, Lâm Khê đã nghe ngóng được hết tất cả những tin tức cần thiết. Nhân tiện nói một tiếng, nói là hai ngày nay người nhà họ Chu có ý định chuyển nhà đến thành phố của chúng ta, lại còn muốn đến ở nhà của chúng ta nữa, nhưng bởi vì bà nội trước khi Lâm Trung không yên tâm về hai chúng ta, nên có dặn dò để anh Lương dọn vào ở cùng, vậy nên không còn cách nào khác đành phải từ chối người nhà họ Chu. Trần giã lập tức thay đổi tâm tình, lông mày thậm chí còn nhướng lên, Lâm Khê lại nhìn về phía Lương Triệu Thành có chút ngượng ngùng. Cô vừa mới nói không quen, muốn giữ khoảng cách thậm chí muốn giải trừ quan hệ hôn nhân thế mà lại cầm đồ của người ta đi biếu cho người khác để tuyên bố, chúng tôi đã đính hôn. Kỳ thật nguyên bản cô cũng không tính nói chuyện này cho người khác, chỉ là buổi sáng bị diêu cầm bắt gặp hỏi thăm cô đoán, nếu không tuyên bố một chút lỡ như bị người ngoài do thám ra, đồn đáy, người trong tối ngoài sáng tới hỏi khẳng định không biết có bao nhiêu còn có cả người nhà họ chu và người nhà họ hạ nữa. Bọn họ có tư tâm, nhưng tư tâm của bọn họ khẳng định là giống nhau, đều hy vọng có thể làm rối loạn hôn ước của cô và Lương Triệu Thành, nếu không ra tay trước ai biết bọn họ sẽ nói ra cái gì. Cho nên thông báo một chút vẫn rất quan trọng, ngoài ra, đây cũng là để tống cổ người nhà họ Chu đi. Lấy tính tình của người nhà họ chu cùng với cái cảnh trong mơ mà nguyên thân nhắc nhở thì cho dù cô và Lương Triệu Thành có đính hôn, dù Lương Triệu Thành có dọn tới nhà cô ở, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không đi, mà tiếp tục ăn vạ đòi thuê phòng còn trong đầu lại nghĩ muốn tính kế cô, làm cô và Lương Triệu Thành bất hòa hủy hôn. Lâm khê hỏi Lương Triệu Thành, anh Lương, có thể nói như vậy được không? Nói xong lại giải thích một câu. Hôm nay tôi ra cửa có gặp được chị Diêu, chị ấy chạy tới hỏi tôi chuyện anh dọn tới đây, tôi nói với chị ấy là chúng ta đã đính hôn, tôi nghĩ chuyện này vẫn nên trực tiếp nói thẳng với người trong thôn luôn mới tốt miễn cho bọn họ sau lưng lại phỏng đoán rồi truyền ra lời đồn gì đó không dễ nghe. Trần giã nghe thấy ba chữ chị Diêu thì lập tức quay đầu lại xem thử sắc mặt của anh Lương. Thần sắc của Lương Triệu Thành không biến hóa chút gì, anh chỉ nhìn Lâm khê một cái, nói ừ, nên vậy em tính chừng nào đi qua tôi và em đi cùng nhau. Lâm Khê bị cái liếc mắt của anh mà cả người đều hơi ngượng ngùng. Cô quay mặt đi, nói với Trần Dã: đừng thu dọn nữa, mau đi đi, người già thường đi ngủ sớm, đến quá muộn là không lễ phép. Trong lòng lại mắng chính mình không có tiền đồ, rốt cuộc làm sao thế này, một người phụ nữ hiện đại cởi mở như cô lại bị một người đàn ông từ thập niên 90 nhìn một cái thôi cũng thấy ngượng ngùng là sao. Còn không phải là đẹp trai một chút khí chất độc đáo một chút thôi sao. Tuy rằng kiếp trước đúng thật là chưa từng gặp được loại người này. Trần Giã là một đứa trẻ nhạy bén, đương nhiên cậu nhìn ra bầu không khí giữa chị cậu và anh Lương không bình thường, cậu nhìn chị cậu, lại nhìn anh Lương, đáp lại một tiếng, vậy em đi trước đây. Nói rồi để chén đũa xuống rồi đi ra cửa. Lâm Khê cùng Lương Triệu Thành thu dọn chén đũa. Lương Triệu Thành lại nói, để xuống đi, một mình tôi làm là được. Lâm Khê vâng một tiếng, nói anh Lương ở gần đây có chỗ nào bán bình ga và bếp ga không? Như vậy nấu cơm cũng tiện hơn, tôi không giỏi nhóm lửa trong lò than lắm, độ lửa cũng không khống chế được. Hôm nay phải cặm cụi rất lâu mới nhóm được lửa, có tôi sẽ gọi người mang đến cho em sau. Anh nói, có đắt lắm không, nghĩ đến bây giờ bản thân chỉ có 405 đồng, trừ đi tiền đi chợ hôm nay thì cũng chỉ còn dư lại 390 đồng thôi. Thấy những nhà khác đều không có, có lẽ hiện tại bình ga và bếp ga hẳn là đều rất mắc. Cô do dự một chút vẫn nói. Hay là thôi đi, dù sao tôi nấu cơm cũng không nhiều lắm, để sau này rồi tính. Lương Triệu Thành nhìn cô một cái cũng không nói gì thêm. Lâm Khê lại nghĩ đến Diêu Cầm, trước đó bởi vì tiểu dã đang ở đây nên cô cũng không nhắc đến nhiều, bây giờ tiểu dã đã đi ra ngoài rồi, cô nói: "Anh Lương, hôm nay chị Diêu Cầm tôi cảm giác chị ấy giống như có ý gì đó, tôi không biết tình hình của anh và chị ấy như thế nào nên cũng không có giải thích với chị ấy nhiều, nếu anh cảm thấy chị ấy hiểu lầm, muốn giải thích với chị ấy thì tự mình anh đi giải thích với chị ấy một chút sẽ tốt hơn." Động tác trên tay của Lương Triệu thành dừng lại, Lại ngẩn đầu nhìn Lâm Khê thấy cô cố tình bày ra biểu cảm chân thành thiệt tình thực lòng tôi không có ý khác. Anh đột nhiên có chút buồn cười, đây đã là lần thứ hai trong hôm nay anh cảm thấy buồn cười khi nói chuyện với cô. Anh nói, không cần, tôi và cô ấy không có quan hệ gì. Người ngoài không ai có thể đến đây nghi ngờ em, về sau mặc kệ là ai tìm em nói cái gì em đều có thể đúng lý hợp tình mà nói. Dừng một chút anh nhấn mạnh, em mới là vợ của tôi. Lâm Khê nghe xong câu trước còn rất vui mừng người này đúng là rất đàn ông, nhưng nghe đến câu sau lại trực tiếp bị nghẹn học. Cô gái đầu cảm thấy hướng đi này có hơi kỳ quái, đang tính nói thêm cái gì đó thì anh đã bưng chén đĩa xoay người đi vào phòng bếp. Lúc Lâm Khê và Lương Triệu Thành bàn xong chuyện của Diêu Cầm thì bên Diêu Cầm cũng đang ở căn nhà cho thuê cửa nhà họ Lâm hỏi Triệu Bắc về chuyện của hai người. Anh trai của Diêu Cầm là Diêu An Quốc cùng với Triệu Bắc và Lương Triệu Thành là chiến hữu. Lương Triệu Thành tự mình mở công ty, Diêu An Quốc còn là lãnh đạo tầng trung ở tập đoàn Tân An. Một năm trước Diêu Cầm vừa gặp đã yêu Lương Triệu Thành ngay khi nhìn thấy anh ở nhà anh trai mình. Lại hỏi thăm thêm về anh qua miệng của anh trai, cô ta càng cảm thấy đây chính là đối tượng trong mộng của mình, vì thế bất chấp sự phản đối của mọi người từ bỏ công việc ổn định ở quê chạy đến Tân An thông qua quan hệ của anh trai chiếm giữ vị trí một biên tập viên của tạp chí. Cô ta ở nhà anh trai được mấy tháng, sau đó lại kêu anh trai nhờ Triệu bắc tìm đến bà nội Lâm, để thuê nhà lâu dài ở nhà họ Lâm. Anh trai cô ta cũng cảm thấy Lương Triệu Thành là một đối tượng tốt nên cuối cùng cũng giúp em gái. Diêu cầm nghe nói là Lương Triệu Thành trở về vốn còn đang rất vui vẻ, kết quả buổi sáng liền nghe được tin tức của Lâm Khê cô ta cảm thấy giống như sét đánh ngang tay, suốt một ngày này tinh thần đều trong trạng thái hoảng hốt. Bởi vì Lương Triệu Thành luôn rất nghiêm túc, đối với cô ta cũng rất lãnh đạm, buổi tối lúc trở về cô ta không dám trực tiếp đến nhà họ Lâm tìm anh, mà là đi tìm Triệu Bác. Diêu cầm hỏi Triệu Bác anh Triệu chuyện anh Lương đính hôn với cháu gái của bà nội Lâm là như thế nào, anh biết không? Triệu Bác vẻ mặt xấu hổ khó nói. Chuyện này thì kêu anh ấy nói thế nào? Anh ấy tuy rằng ở trước mặt Lương Triệu Thành cái gì cũng dám nói, nhưng đối với người khác những chuyện không nên nói anh ấy cũng sẽ không nhiều lời một câu thì là bà nội Lâm trước khi Lâm Trung không yên tâm nên phó thác cô Lâm cho anh Thành. Diệu cầm thiếu chút nữa đã cắn nát môi, không yên tâm thì không yên tâm, sao lại còn làm khó người khác ép cưới anh Lương là sao chứ? Triệu bác giả chết không nói. Vậy anh biết anh Lương là có ý gì không? Có ý gì là có ý gì? Thì chính là cọc hôn sự này nẻ thái độ của anh ấy như thế nào? Triệu bác nhìn bộ dáng này của Diệu cầm nhớ lại một chút thái độ của Lương Triệu Thành. Tuy rằng ban đầu anh ấy cũng có hơi phê bình kín đáo về lâm khê, nhưng lúc này anh ấy lại cảm thấy nên giúp Lương Triệu Thành làm rõ một chút. chương 23, anh ấy nghiêm mặt nói, em gái diêu hôn nhân là chuyện lớn cả đời, anh Thành là người như thế nào, em hẳn là cũng biết, nhưng nếu em không biết thì anh nói cho em biết. Hoặc là em đi hỏi anh trai em cũng được mặc kệ là trước đây anh Thành ở bộ đội hay là lúc sau khi chuyển nghề, đối tượng được giới thiệu cho anh Thành đều không ít nhưng anh ấy từ trước tới nay chưa từng làm cho người khác hiểu lầm dù chỉ một chút em ở đây lâu như vậy, anh Thành đã từng làm em hiểu lầm chuyện gì sao? Người như anh Thành, nếu anh ấy đã đính hôn, vậy thì đương nhiên là anh ấy nghiêm túc còn có thể có thái độ gì? Em gái Diêu em sau này nên chú ý một chút nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến anh trai em đấy. Diêu Cầm Diêu cầm bị nghẹn hỏng không nhẹ, cô ta chừng mắt nhìn bản mặt quan tài kia của triệu bác tức giận đến mặt hết xanh lại trắng, đầu óc của người này làm bằng gỗ sao, làm sao lại nói chuyện như vậy. Không phải đã nói với anh trai cô ta là sẽ xem cô ta như em gái sao. Đây là lời để nói với em gái sao, miệng thì ngậm chặt ngay cả lỗ chân lông cũng dựng thẳng lên để giúp đỡ người khác đề phòng cô ta. Không phải là anh ấy nói sẽ đứng về phía cô ta sao. Nhưng cô ta cũng biết Triệu Bắc là người cố chấp cái mạch não kia hoàn toàn không có cách để câu thông. Cô ta trừng mắt với anh ấy cuối cùng chỉ có thể giận dữ mà rời đi. Nhưng tâm lý lại cực kỳ khó chịu cũng không tính lên lầu trở về phòng đứng ở cửa sân xem tiểu viện nhà họ Lâm đối diện còn sáng không trong lòng ẩn ẩn đau đớn nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Cô ta vô thức hướng về phía tiểu viện nhà họ Lâm mà đi. Không khéo liền gặp được Trần Dã, trong tay cậu đang cầm điểm tâm, chuẩn bị đi tới nhà bà ba và bác bí thư chi bộ của thôn để biếu bánh. Diêu Cầm trước giờ luôn không thích Trần Dã, cảm thấy đứa nhỏ này dã thật sự đã không có giáo dưỡng cũng không có trí tuệ, bởi vì quá mức ngang ngược thô lỗ mà cô ta ngay cả một chút đồng tình với những gì cậu trải qua cũng không được. Nhưng lúc này đụng phải ma xui quỷ khiến, cô ta lại bục miệng hỏi một câu tiểu dã, đi biếu quà ai đó, chị cậu có ở nhà không? Anh Lương có trở về không? Trần Dã đứng yên, nhìn Diêu cầm tóc xoăn, trang điểm, mặc váy trắng và mang giày cao gót. Cậu nghĩ tới trước đó chị cậu còn nhắc tới người phụ nữ này, chị cậu nói hôm nay ra cửa gặp được chị Diêu, chị ấy chạy tới hỏi tôi chuyện anh Lương dọn tới đây ở, anh Lương dọn đến viện nhà bọn họ thì liên quan gì tới cô ta? Không chừng cô ta còn bắt nạt chị cậu, ở trong mắt cậu chị cậu chính là cái bánh bao toàn thế giới đều có thể bắt nạt. Ánh mắt cậu soi xét mà nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cô ta. Diêu cầm bị ánh mắt soi xét của tên dã hài từ này làm cho khó chịu cảm thấy thật sai lầm khi nói chuyện với cậu, lúc đang tính đi đường vòng thì nghe thấy tên dã hài từ chớp mắt vang giọng nói, ở nhà chị tôi đang ở nhà ăn cơm với anh dệt tôi đấy, chị tôi không cẩn thận bị bỏng, anh dệt tôi còn tự mình bôi thuốc cho chị ấy. Chị muốn tìm chị tôi sao? nhưng mà đừng đi thì hơn, chị tôi đang bận cùng anh dệt tôi ân ái, ngay cả tôi cũng bị tống cổ ra đây, nếu chỉ có việc tìm chị tôi thì để hôm nào khác đi, đừng quấy rầy bọn họ, bọn họ lúc này cũng không có tâm tư để đi gặp người khác đâu. Nói xong lỗ mũi liền hướng lên trời mà rời đi. Diêu Cầm, Diêu Cầm tức giận đến suýt nữa học máu, giận vì lời nói của Trần Dã, càng tức giận thái độ hướng mắt lên trời của tên nhóc đấy. Nhưng đây cũng là do tự mình cô ta cắm dao vào tim mình, biết rõ kia tên dã hài từ khi ngày thường trong miệng không có nói được một câu nào ra hồn mà còn hỏi chuyện cậu ta. Cô ta lại quay đầu nhìn thoáng qua trong sân nhà họ lâm, hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, sau khi bị trần dã đâm cho một dao vào tim như vậy, gió đêm hè thổi qua, sự nôn nóng sinh ra do lời nói của Triệu Bắc cũng hòa hoãn lại. Lương Triệu Thành tuy rằng không thích cô ta nhưng cô ta rất hiểu anh. Người đàn ông kia không thể nào thích Lâm Khê được thậm chí còn có chút phiền chán. Cọc hôn sự này là bởi vì bà nội Lâm trước khi Lâm Trung quyết định là không thể duy trì được lâu cho dù anh Lương là người có trách nhiệm đi nữa thì cũng không chịu nổi tính tình của Lâm Khê kèm theo đủ loại liên lụy do người nhà mẹ đẻ của cô bên kia, hướng chi còn có cả hạ hướng viễn. Cô ta còn không hiểu anh Lương sao, cho dù anh có ở tại nhà họ Lâm cũng sẽ không có bất luận chuyện gì phát sinh. Mặt khác còn có nhà họ Chu và nhà họ Hạ, sợ là sẽ náo loạn lắm cho xem. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhớ đến vừa nãy Trần Dã Há mồm ngậm mồm đều một câu anh rể kia trong lòng ngực vẫn thức đến học máu. Xem cái tên nhà cậu còn có thể gọi một tiếng Anh rể được bao lâu. Chỉ bằng chị của cậu, không biết anh lương chán ghét cô ta bao nhiêu sao. Cái đồ nít danh không có học thức nhà cậu rốt cuộc có cái gì mà đắc ý chứ. Diêu cầm rậm chân, nhưng nhất thời quên mất chính mình đang mang giày cao gót thiếu chút nữa đã dậm đến trẹo chân, cắn chặt răng, oán hận đi về. Bên kia, người đâm dao vào tim diêu cầm, bị diêu cầm nguyền rùa một trận trần dã trong lòng cậu đào một vòng, lại đề phòng thêm nhiều lần. Trên đường gặp được người, nhóm cô gì chú bác hiếm khi thấy trên tay trần dã còn cầm theo điểm tâm, dáng vẻ đi đường ổn trọng. Mà không phải bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, người nhìn người ghét quỷ nhìn quỷ ghét như bình thường, nhìn thấy bọn họ còn chào hỏi, bọn họ cũng dừng chân lại, chào hỏi một câu tiểu giã à, cháu đi đâu đây? Còn cầm theo cái gì vậy? Trần giã nói, anh Lương đã trở lại, chị cháu bảo cháu cầm chút điểm tâm đưa qua cho bà ba với bác Bí Thư, sẵn tiện chào hỏi cũng như thông báo một chút. Nghe được những lời này, mọi người đều cảm thấy khó hiểu cảm giác có gì đó hơi kỳ kỳ. Nhất thời bọn họ không biết là có gì kỳ, lặp lại lời này mấy lần mới nhớ ra là cái gì kỳ, anh Lương mà Trần Giã nói hình như là cái người thuê phòng mở công ty vệ sĩ Lương Tổng thì phải. Bọn họ cũng biết anh, dù sao cũng ở trong thôn tận 2 năm, bà nội của Lâm khê mất tất cả mọi chuyện đều là anh hỗ trợ xử lý. Này anh đã trở lại, chị của Trần Giã sao tự nhiên lại nhờ cậu mang điểm tâm đi biếu bà ba và bác Bí Thư để làm gì? Hơn nữa còn không phải chỉ là một khách thuê nhà thôi sao? Sao anh phải đặc biệt đưa điểm tâm qua cho bà ba và bí thư thôn chào hỏi? Người trong thôn không quen che giấu cảm xúc nghi hoặc điều gì đều bày lên hết trên mặt. Cũng may là Trần dã rất nhanh đã giải đáp thắc mắc cho bọn họ cậu nói chị cháu và anh Lương đã đính hôn. Mọi người, hả? Cho nên không đợi Trần dã đến nhà bà ba và nhà bí thư chi bộ hạ đông điền phía sau thôn thì gần như là người một nửa thôn đều đã biết chuyện Lâm Khê và Lương Triệu thành đính hôn rồi. Trong lòng mọi người đều rất phức tạp. Chuyện là thôn lâm hạ mấy năm nay bắt đầu giàu lên, trước kia lúc còn nghèo, con người đều chất phát, tình cảm cũng chân chất, những người tuổi hơi lớn một chút đều là những người nhìn lâm khê lớn lên, cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, tính tình tốt, cha còn là anh hùng, chỉ là số khổ. Từ lúc bà nội lâm qua đời, bao nhiêu người đều thay cô đổ mồ hôi. Mấy năm nay trong thôn giàu lên, số phận của mỗi nhà đều phập phồng lên xuống, bọn họ mấy chục năm cũng không thấy nhiều chuyện bằng vài năm nay. Nhà của Hạ Hướng viễn nuôi ra một con ma bài bạc bị đám du côn vô lại lôi kéo, trương tú mai tuy rằng là mẹ đẻ của Lâm Khê, nhưng bà ta mấy chục năm đã không xuất hiện, vừa xuất hiện liền mang theo một người đàn ông và con trai con gái, thái độ cũng xem như là thiệt tình, nhưng thực sự thì có bao nhiêu là thật tâm. Tâm còn không phải đều đặt trên người đứa con của gã đàn ông kia sao. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chỉ cần Lâm Khê còn nhận người kia là mẹ, bọn họ chỉ là người ngoài, ngoài không bằng thân, lo lắng cũng vô dụng. Lúc này vừa nghe Trần dã nói lâm khê cùng với cái người khách thuê là lương tổng kia đính hôn, vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng, xong nhìn bộ dáng nâng cầm nhuấn mày này của Trần Giã, lập tức bật cười, nói Ây ra, đây chính là hỷ sự đấy, nhất định phải chúc mừng chị cháu rồi. Thế mà lại không có ai đề cập đến chuyện của nhà họ hà Nhà họ hà có con nghiện cờ bạc làm phá hư luôn cả gia đình, suy bụng ta ra bụng người, nếu nhà ai có con gái, sẽ có nhà nào nguyện ý để con gái mình nhảy vào hố lửa sao? Chỉ là không biết con người Lương Tổng này có đáng tin hay không. Nhưng nhìn bộ dáng hông thần ác sát của anh thì có vẻ cũng không phải là người dễ đối phó. Đứa nhỏ Lâm Khê này thật đúng là số khổ. Nhưng mọi người vẫn thiện ý chúc mừng. Trần giã ngưỡng cầm kiêu ngạo mà đi. Mọi người, người gặp việc vui nên tâm tình sảng khoái thằng nhóc này hôm nay thoạt nhìn cũng không đáng ghét lắm. Hy vọng là cái người tên Lương Triệu Thành này thật sự có thể đối tốt với Lâm Khê. chương 24, một đường như vậy đi qua. Không đợi Trần Dã đến nhà của bà ba, cháu trai của bà ba, ngày thường hay cùng Trần Dã đánh nhau, Tiểu Thạch Đầu đã chạy như bay về nhà, nói chuyện này cho bà ba và những người khác trong nhà. Cho nên Trần Dã vừa mới đến cửa nhà bà ba, bà nội ngày thường nhìn thấy cậu chỉ biết nhếch khóe miệng nay lại dùng vẻ mặt cái đứa nhỏ không biết cố gắng này, sau đó cười tủm tỉm mà mời cậu vào nhà ngồi, còn để con dâu đi rót nước lấy đường ra tiếp đón đứa nhỏ này. Trần Dã khi nào thì có được loại đãi ngộ này Trần Dã ngồi xuống, lúc này không cần cậu nói, bà nội đã lên tiếng hỏi trước nói, tiểu Dã, nghe nói chị của cháu cùng với cái người lương tổng thuê trọ nhà cháu đính hôn, chuyện này là thật sao? Quan hệ của bà ba và bà nội Lâm khá thân thiết, nên so với người khác thì biết nhiều hơn một chút về chuyện của Lương Triệu Thành, Lương Triệu Thành là một người đáng tin. Chỉ sợ là anh không tình nguyện cưới Lâm Khê mà thôi, như vậy thì cuộc sống Lâm Khê sẽ không tốt được. Đương nhiên là thật sự, không chỉ có là sự thật, hôm qua anh Lương còn dọn qua nhà chúng cháu luôn rồi. Bởi vì việc đính hôn này khá bí mật, Trần Dã cũng không tính nói chi tiết về chuyện này, trực tiếp từ đề tài này nhảy sang đề tài khác. Bà ba bị dọa nhảy dựng, người già vẫn là có hơi bảo thủ, lúc này mới chỉ đính hôn thôi mà, sao lại có thể trực tiếp dọn đến nhà họ Lâm ở chung rồi? Bà ấy trước đó còn mừng thay lâm khê, nhưng nghe xong lời này bà ấy lại đè xuống lòng mình, ý cười trên mặt cũng phai nhạt đi, hỏi trần dã không phải mới đính hôn thôi sao? Làm sao lại dọn tới nhà ở chung rồi? Là chuẩn bị tính kết hôn luôn sao? Bà ba, não bà còn hoạt động nhanh hơn cả cháu. Trần Dã trời thầm trong lòng, nhưng lại lắc đầu, nói, không phải anh Lương dọn đến nhà của chúng cháu ở là do bà nội trước khi Lâm Trung có dặn dò, bà cháu cảm thấy nhà của chúng cháu lớn như vậy, chỉ có cháu và chị cháu ở thôi thì không an toàn, nhưng bà ba cũng biết tính của chị cháu mà chị ấy cứ sợ này sợ kia, vốn dĩ cũng không tính để anh Lương qua ở cùng, ngày hôm qua cũng không còn cách nào khác chúng cháu bị người ép buộc, nếu không phải anh Lương vừa lúc trở lại thì có khi cháu và chị cháu đã bị đuổi ra nhà kho ngủ rồi. Cái gì? Bà ba giật mình, ngay sau đó vẻ mặt lập tức trầm xuống, nói cái gì? Cháu và chị cháu bị đuổi ra nhà kho ngủ. Nói cái gì vậy, là ai dám đến nhà các cháu khi dễ cháu và chị cháu, muốn chiếm luôn nhà của các cháu luôn sao? Không lẽ là đám người chó má nhà họ hả? Bà ba tức giận đến mức đập tay lên bàn phát ra một tiếng phanh. Trần dã à không phải là người nhà họ chu chính là người nhà họ chu bên nhà chồng của mẹ chị cháu. Ngày hôm qua bọn họ chạy tới nhà của chúng cháu, nói là cả nhà bọn họ chuẩn bị dọn đến thành phố này ở ở nhà cho thuê thì quá chật trội, nên muốn tới ở trong nhà của chúng cháu, lại còn nói cái tên chu cái gì heo còn có bảo gì đó muốn truyền trường đến đây, nên đòi chị cháu cho mượn học phí còn bảo chị cháu giúp bọn họ truyền hộ khẩu đến nhà chúng cháu. Chị cháu nói là không tiện lắm, bên kia liền hết khóc rồi lại hung dữ mắng, chị cháu suýt chút nữa tức tới phát bệnh luôn, cũng may vừa lúc anh Lương trở lại, chị cháu nói bà nội trước khi Lâm Trung có dặn dò, là muốn anh Lương dọn qua ở cùng, nên không có cách nào để bọn họ cũng dọn qua đây. Trần dã đay miến mà nói, bà ba tức giận đến độ tất cả nếp nhăn trên mặt đều nheo lại. Bà ấy vỗ bàn chửi ầm lên, nói cái thá gì? Bọn họ là cái thá gì chứ? Trần giã cũng không dỗ bà, để điểm tâm xuống liền nói, bà ba, bà đừng tức giận, chị cháu ngày hôm qua đã tức giận đến đau tim đau phổi, hôm nay còn chưa có tốt lên đâu, nếu không hôm nay khẳng định chị ấy đã tự mình tới gặp bà rồi, dù sao thái độ của chị cháu rất rõ ràng, anh Lương cũng đã trở lại, bọn họ cũng không dám làm gì chị cháu. Bà nghỉ ngơi đi, cháu đến nhà bác Bí Thư một chuyến đã chị cháu nói chuyện này cũng phải nói cho bác Bí Thư một tiếng, nói nhà họ chu không chỉ muốn dọn đến nhà cháu, bọn họ còn muốn đến ăn và không trả tiền thuê nhà, ăn không uống không, làm gì cũng không chịu đi, không có việc gì là lại chạy tới tìm chúng cháu hết khóc lại đòi tiền, bây giờ đành phải nhờ bác Bí Thư giúp đỡ một chút. Nói xong đã đứng lên chạy đi, bà ba ở nhà tức giận đến mắng chửi không ngừng, cha mẹ tiểu thạch đầu dỗ thế nào cũng không được. Bên kia Trần Giã đã đến được tới nhà của Bí Thư Hạ Đông Điền, lại kể lại những chuyện vừa mới nói ở bên bà ba cho bác Bí Thư thôn và người nhà bác một lần nữa, làm sắc mặt của bác Bí Thư và vợ của bác là thím thư cũng khó coi vô cùng. Trước khi bà nội Lâm qua đời, đã nắm tay bọn họ nhờ bọn họ quan tâm chị em Lâm Khê. Trần Giã làm xong mấy chuyện này, ngày hôm sau vừa ăn sáng xong bà ba và thím từ đã đến tận nhà. Dọc đường đi còn gặp được mấy bà thím khác cũng cùng nhau tới đây. Lương Triệu Thành đã tới công ty nên chỉ có Lâm Khê và Trần Giã ở nhà. Chuyện bà ba và thím Từ đến nhà, Lâm Khê đã đoán trước được chỉ là không nghĩ tới đằng sau còn có thêm một vài người, Lâm Khê không nhận ra hết tất cả mọi người, nên kéo Trần Giã cùng ra tiếp khách, sau đó Trần Giã gọi ai cô liền gọi theo Trần Giã không gọi thì chỉ tùy tiện kêu một tiếng cô. Lâm Khê tiếp đón mời mọi người ngồi xuống, rót nước bưng trái cây. Được rồi tiểu khê, không cần phải bận tới bận lui như vậy, cứ ngồi xuống đây trò chuyện với bà là được rồi. Bà ba nói, hôm qua bà nghe tiểu giã nói mẹ cháu mang theo người nhà họ chua tới một hai đòi dọn đến nhà cháu, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc trước khi bà nội lâm khê qua đời. Lâm Khê bị bệnh nặng, mẹ đẻ của cô lại tới đây, dù sao cũng là mẹ đẻ còn đỏ mắt nói muốn chăm sóc Lâm Khê, bọn họ cũng không thể ngăn cản, kết quả thì sao, cả nhà bọn họ đều dọn đến đây, nếu Lâm Khê một hai phải muốn thân thiết với mẹ cô, không lên tiếng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể lén nhắc nhở một tiếng, cũng không giúp gì được, nhưng nếu Lâm Khê không muốn, Trương tú mai muốn kéo người của nhà họ chua tới đây ở ỉ nhà họ Lâm không có người làm chủ, vậy thì không được. Lầm khê nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của bà ba và thím từ, bộ dáng rất nghiêm túc, cô kinh ngạc mà nhìn trần dã một cái, thấy tên nhóc kia thế mà còn không thèm nhìn mình, vẻ mặt ngạo kiểu, liền biết tên nhóc này e là đã thêm mắm thêm muối nói cái gì rồi. Nhưng dù biết rõ cậu thêm mắm thêm muối, cô cũng sẽ hoàn toàn phối hợp theo. Trên mặt cô lập tức lộ ra chút kinh hoàng, không biết làm sao, còn có biểu tình khó xử, nói, đúng vậy, bà ba tối hôm qua bác chua tới tìm cháu nói chuyện. Nói chỉ có mình cháu và tiểu dã ở đại viện thì quá lãng phí, bọn họ cũng không tính về quê, không bằng dọn đến nhà cháu cùng ở, chỉ là người nhà bọn họ nhiều như vậy, nhà của chúng cháu tuy nói là lớn nhưng lầu trên là phòng của cháu và tiểu dã, dưới lầu có một phòng là của ông bà nội, cháu muốn để lại một một phòng dùng để làm nhà kho chưa nói tới bà nội trước khi Lâm Trung đã sớm nói qua là không yên tâm để một mình cháu và tiểu dã ở đây, nên muốn anh Lương dọn qua chính là một phòng cuối cùng còn dư lại, nhưng nhà bọn họ nhiều người như vậy thì làm sao mà ở đủ. Mọi người, những người ở đây ngoại trừ bà ba và thím từ còn lại đều không biết chuyện Trương Tú Mai và Chu Lai căn một hai đòi đến ở nhà họ Lâm. Bọn họ vốn dĩ đến đây là để chúc mừng chuyện Lâm Khê đính hôn, thuận tiện hỏi một chút về Lương Triệu Thành là người như thế nào, xem thử tình hình nhà cô, nào biết thì sự còn chưa nói, lại nghe thấy chuyện này trước. Không muốn về quê nên đòi dọn đến nhà cháu ở, bọn họ đây là tính đến ăn không ở không nhà cháu sao. Một bà thím tức giận nói, Lâm Khê mím môi nói. Cháu cũng hỏi như vậy, bọn họ còn nói muốn để Mỹ Châu và Gia Bảo truyền trường đến Tân An học thím trương bảo cháu lót phí truyền trường giúp bọn họ. Bác chu còn nói muốn rời hộ khẩu của Mỹ Châu và Gia Bảo sang hộ khẩu nhà chúng cháu, như vậy thì không cần lót phí truyền trường. Nhưng mà cháu cảm thấy như vậy không tốt bọn họ là họ chu cũng không phải họ lâm, truyền hộ khẩu của bọn họ tới hộ khẩu nhà chúng cháu là bất kính với cha của cháu. Mọi người, mấy bà thím đều lòng đầy cam phẫn. Đều thầm nghĩ, người nhà họ Chu này đúng thật là không biết xấu hổ. chương 25, các bà chỉ nghĩ, đám người nhà họ Chu kia có khả năng sẽ từng bước một muốn vào đây ở rồi từ từ dụ dỗ tiểu khê, không nghĩ tới người nhà họ Chu thế mà trực tiếp muốn truyền hộ khẩu tới luôn. Thôn lâm hạ từ thời nghèo rất mồng tơi đến khi phất nhanh như bây giờ, đều là do bọn họ có nhà bị phá bỏ và được bồi thường phí di rời nên mới phất nhanh như vậy. Các bà mấy năm nay đã gặp qua thậm chí đủ các loại tính kế tiền tài, nhà ở phát sinh trên người nhà các bà không biết bao nhiêu. Vậy nên các bà đối với chuyện này rất nhạy bén, đúng là không biết xấu hổ, ngữ khí của bà thím trước đó càng sắc bén hơn, nói. Sao họ không trực tiếp đòi viết tên bọn họ vô sổ đỏ luôn đi? Rời hộ khẩu nói rời là có thể rời sao? Sợ là phải viết tên bọn họ lên sổ đỏ mới có thể truyền. Tiểu khê tím biết là cháu còn thương mẹ cháu, nhưng đầu óc cháu nhất định phải tỉnh táo, Cái người kia chỉ sợ không còn là mẹ cháu nữa rồi, đó là vợ của người khác, là mẹ của người khác. Nếu bà ta thương cháu thì năm đó đã không mặc kệ cháu mà ký đơn tái giá rồi. Đúng vậy, tiểu khê cháu không thể hồ đồ, bà ta tuy rằng sinh ra cháu nhưng CHBA cháu vừa mới mất, bà ta đã vứt bỏ cháu cho ông bà nội để gà cho người khác, bà ta như vậy trong lòng có thể thương cháu bao nhiêu chứ? Đúng vậy, khi đó thôn Lâm hạ chúng ta nghèo lắm, ông bà cháu lại lớn tuổi, trồng trọt không được, đánh cá cũng không được, lúc đó cháu mới có vài tuổi, bà ta đúng là nhẫn tâm. Lâm khê nghe lời nói tức giận của mấy bà thím, lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bà ba và thím từ trong lòng đột nhiên tràn ra một chút cảm động và ấm áp. Cô cảm giác được các bà là thật sự quan tâm cô, hoặc là nói quan tâm lâm khê các bà nghe được tin tức từ sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây, cũng không phải là đến đây bàn tán nhiều chuyện, hay mang theo chút gì ác ý vui sướng khi người gặp họa cũng không phải là chút thương hại rẻ rúng, mà là thật sự quan tâm tình cảnh của cô. Trước kia bọn họ không lên tiếng, sợ là bởi vì lâm khê nên mới thử thân cận và tín nhiệm mẹ đẻ cha kế của lâm khê. Chỉ cần Lâm Khê có thể can đảm một chút những bà thím này sẽ lập tức đứng về phía cô, cô cũng không phải tư cố vô thân. Lâm Khê yên lặng nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc dạ một tiếng, cũng không nói cái gì. Lâm Khê này, cháu nói với bọn họ, không cho bọn họ ở lại đây, nếu bọn họ còn khi dễ cháu. Nếu cháu chịu uất ức gì, nhất định phải nói ra cho dù chúng ta quản không được nhưng Ủy ban Nhân dân của Thôn hẳn là có thể quản. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép những người không cùng họ kia tới chiếm nhà của cháu đâu cũng tuyệt đối không để họ an hiếp bọn cháu. Đúng không vợ Đông Điền? Một bà thím nói xong liền nhìn về phía thím từ đại diện cho nhà bí thư chi bộ. Thím từ gật đầu, nói không sai tiểu khê có chuyện gì thì cháu nhất định phải nói ra chúng ta khẳng định làm chủ cho cháu. Cháu không nói chúng ta cái gì cũng không thể làm, nhưng chỉ cần cháu dám nói chúng ta nhất định có thể làm chủ cho cháu. Mũi của lâm khê có chút chua xót. cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói thật sự không có. Cháu đã nói với bọn họ rồi, sau khi bà nội sinh bệnh qua đời, trong nhà đã không còn bao nhiêu tiền, tiền làm hậu sự cho bà nội đều là tiền của anh lương, số tiền còn lại là tiền thuê nhà của tháng 6 và tháng 7. Đều đã đưa cho mẹ cháu và bà ngoại rồi. Cháu thật sự không có tiền đóng phí truyền trường cho Mỹ Châu và ra bảo tháng 9 là phải khai giảng, cháu trước đó bởi vì bà nội bị bệnh nên làm chậm trễ một năm, năm nay phải đi học lại, tiểu Dã cũng phải đi học cháu đã tính rồi, cho dù có tiền thuê nhà tháng 8 cũng không đủ dùng, thật sự nuôi không nổi bọn họ cũng muốn lấy căn phòng mà bọn họ muốn ở kia cho thuê, nếu không tiền ăn tiền học sau này của cháu và tiểu Dã phải làm sao bây giờ. Cũng không thể bắt chúng cháu nghỉ học để cung cấp tiền ăn tiền học cho cả nhà bọn họ được. Nói xong vành mắt cô đỏ lên, nghe đi, nghe đi tiểu khê vốn là một đứa trẻ thẹn thùng ít nói tính tình giống như hũ nút bây giờ cái gì cũng nói ra rồi, đây là do bị ép đến mức độ nào rồi. Phi thật đúng là không biết xấu hổ, bà thím kia tức giận nói, năm đó thôn lâm hạ chúng ta nghèo nàn, bà ta muốn tái giá, còn ký giấy nói về sau sẽ mặc kệ cháu, hiện tại thôn lâm hạ chúng ta giàu có rồi, bà ta lại mang theo chồng cùng với con của người đàn ông khác ăn của cháu, uống của cháu, còn muốn chiếm luôn nhà của cháu, mặt mũi đâu người trong phòng đều lòng đầy cam phẫn, đứng ở ngoài nghe người ở trong nhà phun máu lên đầu. Trương Tú Mai thiếu chút nữa ngất xỉu, Chu Lai Can còn gắt gao kiềm cánh tay bà ta lại, hàm răng cắn chặt mới nhịn xuống được cơn tức giận trong lòng mà không vọt vào trong phòng chửi ầm lên với đám người kia. Trương Tú Mai và Chu Lai Can làm sao lại đứng ở ngoài cửa vào lúc này? Công việc của Chu Lai Can tìm được là ở nhà máy dầu hỏa, buổi sáng không cần phải đến sớm. Sáng nay ông ta ăn xong bữa sáng, đứng trên ban công theo thói quen nhìn qua nhà họ Lâm bên này. Liền thấy được bà ba và vợ của bí thư thôn cùng với vợ của những người trong thôn đi đến nhà họ Lâm, nhớ lại sự dị thường ngày hôm qua của Lâm Khê, lập tức trong lòng sinh ra chút bất an, nhanh chóng về phòng kêu trương tú mai cùng nhau lén lút đi theo, cũng không vào phòng mà đứng rình ở bên ngoài nhà nghe lén xem những người bên trong đang nói gì. Này không nghe còn tốt, vừa nghe liền thật sự tức giận đến mức khí huyết cuồn cuộn, đầu óc như bị nổ mạnh. Chu Lai Căn nghe những người đó hát nước bẩn lên đầu ông ta và vợ thật sự tức giận đến hận không thể lập tức vọt vào bên trong cãi một trận. Nhưng sự khôn khéo và tính toán từ trong xương vẫn nhảy ra ngăn chặn sự buồn bực và xúc động. Lúc này làm sao có thể vào bên trong cãi một trận là xong việc. Lời nói đều là lâm khê nói ra, nếu là lâm khê của trước kia thì đương nhiên là không có gì. Chu Lai Căn có một đống lời nói, ví dụ như sao con có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy. Tiền của con là đều cho mẹ con sao? Tiền của con không phải đều đem đi trợ cấp cho nhà họ hạ sao? Trong lòng trong mắt mẹ con đều là nghĩ làm thế nào để chăm sóc con, bảo vệ con, mấy ngày nay vì suy nghĩ đến làm thế nào để chăm sóc con mà ngày đêm thao thức chỉ nghĩ làm thế nào để bồi bổ thân thể cho con, làm thế nào để an ủi con, lại không biết con có bị người nhà họ hạ thương tổn hay không, con biết con nói như vậy là làm mẹ con đau lòng bao nhiêu hay không? Nhưng những người đó sẽ nghe ông ta nói sao? Chu Lai Căn biết cho dù những lời ông ta nói đều là sự thật những người đó cũng chỉ sẽ hận không thể một người một ngụm nước miếng đuổi bọn họ đi. Lâm khê của hiện tại làm ông ta cảm thấy cô giống như bị người khác tẩy não, đối với ông ta và vợ ông đều tràn ngập oán hận và không tin tưởng. Nếu như bây giờ mà đi vào cãi nhau, chỉ sợ chỉ sẽ làm mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi. Ngày hôm qua ông làm việc quá qua loa cho rằng cô dễ khống chế, làm hư cục diện bằng không cũng sẽ không làm vỡ chuyện như bây giờ. Chương 26, cho nên dù có tức giận như thế nào, Chu Lai Căn vẫn kéo vợ ông ta đi. Trở về nghĩ xem trước đó đã làm gì mà lại để xảy ra cục diện như bây giờ. Chu Lai Căn kéo Trương Tú Mai đi, bà ta lại không chịu đi. Bà ta là mẹ đẻ của Lâm Khê, bà ta tự nhận trong khoảng thời gian này đã moi tê, moi m phổi cho Lâm Khê tìm mọi cách để chăm sóc cô, lại chưa từng nghĩ tới, trong miệng những người này, bà ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ tội ác tay trời muốn bá chiếm nhà của Lâm Khê, bà ta là mẹ đẻ của cô, cô là từ trong bụng bà ta bỏ ra. Trong lúc hai người lôi kéo, chu Lai Căn không cẩn thận đá đồ cái sọ che đựng chổi trong sân. leng canh một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, thanh âm nói chuyện đều dừng lại. Chu Lai Can cũng khiếp sợ, lúc này dùng hết sức lực kéo Trương Tú Mai nhanh chóng chạy ra khỏi sân. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không có ai gõ cửa trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Lâm Khê nhìn chằm chằm cửa như suy tư cái gì đó, đi qua mở cửa, sau đó lại nhìn thấy bóng dáng Chu Lai Can kéo Trương Tú Mai rời khỏi sân. Ai tới đó, có người cũng dò xét ghé đầu lại đây, là mẹ cháu và bác Chu. Lâm Khê sắc mặt trắng bệch giống như sợ hãi, thấp giọng nói: Bọn họ vừa rồi nghe thấy chúng ta nói chuyện không biết sẽ truyền ra bên ngoài cái gì, chỉ cần cháu nói một câu không chịu cho bọn họ tiền, nói muốn lấy phòng của bọn họ đi cho thuê, bà ấy lại hết khóc thì ẩm ý, nói bà ấy là mẹ đẻ của cháu. Phi, mẹ đẻ cái gì là mẹ đẻ? Bà ba thấy bộ dáng sợ hãi của Lâm Khê tức giận đến mức giậm mạnh quả trưởng xuống đất mắng, cái gì là mẹ đẻ? Năm đó cha cháu hy sinh không phải là tự mình cô ta ký đơn đoạn tuyệt quan hệ chết sống đều phải tái giá sao? Lúc này chạy tới đòi làm mẹ. Lâm khê cháu đừng sợ có chúng ta ở đây, chỉ cần cháu dám nói ra, sau đó bà liền đi tìm cô ta, xem cô ta có dám tiếp tục mang theo chồng mình đến ở thôn Lâm Hạ của chúng ta nữa hay không. Lâm khê dạ một tiếng, nói cảm ơn bà. Sau đó cô cắn môi, lại quay đầu nhìn về phía thím từ đại diện nhà bí thư chi bộ, nói. Thím từ cháu có thể xin thím một chuyện được không? Chuyện gì? Tím từ rũi tay kéo lâm khê qua, dịu dàng nói có chuyện gì thì cứ nói, chỉ cần là chuyện tím có thể làm tím nhất định sẽ giúp cháu. Lại nói đến chu lai căn kéo trương tú mai quay về căn phòng cho thuê. Vừa đến nhà trương tú mai liền khóc lóc nói, vì sao ông lại không cho tôi đi vào. Ông nghe thấy bọn họ nói cái gì không, đoạn thời gian kia tiểu khê bệnh đến bỏ cũng bỏ không được là ai moi tì em moi phổi ra chăm sóc nó, những người kia lúc đó ở nơi nào. Lúc người nhà họ trần tới, là ai che chở nó, đuổi người nhà họ trần đi Lúc đó những người kia ở đâu? Bây giờ thiểu khê hết bệnh rồi, bọn họ lại ở bên nó châm ngòi, ly rán hai mẹ con chúng tôi Những người này sao lại xấu xa như vậy chứ? Mấy ngày hôm trước không phải là còn tốt sao? Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người khác luôn vậy? Hóa ra đều là do đám người đó hết Mặt chu lai can âm trầm, ở trong phòng đi qua đi lại một vòng Không đúng Ông ta đột nhiên ngừng lại, nói trước đây bọn họ ở đây hẳn là cũng không ít lần nói những lời này bên tay Tiểu Khê, phản ứng của Tiểu Khê cũng không phải là như vậy, Tiểu Khê đột nhiên biến hóa lớn như vậy, là lúc sau khi Lương Triệu Thành trở về. Ông ta cũng không tính trở mặt với Lâm Khê, lúc Lâm Khê trở mặt với ông ta là do Lương Triệu Thành đột nhiên xuất hiện, trước đó làm gì có ai biết anh trở về lúc nào, đã sớm nói qua cái gì với Lâm Khê. Bà không phải nói là cậu ta đã ở chỗ này hai năm rồi sao trước khi cậu ta đi bắc thành tiểu khê đối với cậu ta cũng là nói gì nghe nấy chuyện gì trong nhà hẳn đều là cậu ta định đoạt đúng không? Ông ta hung hăng đấm vào cái giá đỡ chậu rửa mặt bên cạnh sau khi nghe âm loàng xoảng một tiếng, liền hung tượng nói, không nghĩ tới tâm tư của cái tên họ lương này lại sâu như vậy, nếu không có chúng ta tiểu khê cũng chỉ là một cô gái mồ côi, mang theo một tên nhóc mà thôi, rơi vào tay cậu ta còn không phải tùy ý cậu ta nặn tròn bóp dẹp sao? Tiểu Khê đối với cậu ta nói gì nghe nấy tiền thuê nhà chẳng khác nào đều rơi vào trong tay cậu ta. Trương Tú mai nghe đến sừng sốt nhưng cũng thấy rất có lý. Người này không nghĩ tới lại xấu xa như vậy. Bà ta khóc ròng nói, nhưng làm thế nào bây giờ, dù sao tôi cũng là mẹ ruột của Tiểu Khê, Mỹ Châu và Tiểu Bảo cũng là em ruột của con bé, sao cậu ta có thể xui khiến con bé đối với chúng ta như vậy. Còn chưa nói nếu cậu ta và Tiểu Khê kết hôn, vậy thì cũng là con rể của tôi, cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ. Vì sao cậu ta lại không chấp nhận tôi? Bà ta đã hoàn toàn tin lời của Chu Lai Căn nói. Chu Lai Căn nhìn vợ mình một cái thầm nghĩ còn có thể vì sao? Cậu ta khống chế con gái bà, vậy thì toàn bộ nhà họ Lâm đều sẽ thuộc về cậu ta, vì sao cậu ta lại muốn nhận thêm một người mẹ như bà? Chỉ là lời này cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, không thể nói ra. Ông ta nói, người này bụng dạ khó lường, nghe nói làm việc vừa tàn nhẫn lại độc ác tính tình của Tiểu Khê hiền lành như vậy, về sau khẳng định sẽ đối xử với con bé không tốt tú mai, bà cũng đừng khóc việc này chúng ta từ từ tính toán. Nếu không thì như vậy đi. Ông ta dừng một chút tuy rằng trong lòng thật sự rất không cam lòng nhưng vẫn nói. Hiện tại Tiểu Khê tin vào lời bọn họ nói. Chỉ cho rằng chúng ta muốn tính cái con bé thay vì lại tiếp tục nhiệt tình với con bé thì chúng ta hòa hoãn một chút bà cứ tiếp tục đối tốt với nó như cũ. Con bé dễ mềm lòng nên sẽ không thể không nhận bà còn nữa tôi sẽ nói với con bé chúng ta ở chỗ này sẽ giống như những người khác trả tiền thuê nhà cho nó. Trương tú mai ngây người trả tiền thuê, bà ta ở nhà của con gái mình còn phải trả tiền thuê. Bà là mẹ ruột của nó ở nhà nó còn phải trả tiền thuê nhà. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Nghĩ như vậy, lại càng đau lòng hơn, cảm thấy con không nuôi ở bên người mình quả nhiên vẫn không hướng về mình Cho dù bà ta có đối xử tốt với nó cũng không được bà ta vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy bức xúc nhịn không được lại hu hu khóc tiếp Chu Lai Can nghe tiếng khóc đến bực mình, ông ta cảm thấy người phụ nữ này thật là vô dụng Ngay cả con gái của mình mà cũng quản không được khóc thì có ích lợi gì Nhưng cho dù cực kỳ bực bội thì ông ta vẫn phải nhịn Quyên giải an ủi bà ta, nói con bé hiện tại thành cái dạng này có thể là bị quỷ mê hoặc hoàn toàn tin tưởng vào cái tên họ lương kia chúng ta nếu cứ cứng rắn mà đối đầu, nhìn bọn họ như vậy, nhất định là không đuổi được chúng ta đi thì sẽ không bỏ qua, nhưng nếu chúng ta trả tiền thuê nhà, lúc trước khi con bé bị bệnh nặng, bà đã tự mình đến đây, lại vẫn luôn chăm sóc con bé tận 2 tháng, như vậy con bé sao có thể đuổi chúng ta đi được. Nói Toạc Thiên cũng không thể nào nói nổi. Chúng ta nói sẽ trả tiền thuê là cho chính chúng ta một cái bậc thang, là để con bé làm cho mọi người nhìn thôi, như vậy ai cũng không thể ở sau lưng nói gì chúng ta. Phải ở lại, như vậy về sau mới có thể kịp thời cứu vãn. Nói xong dừng một chút lại nói, tên họ lương này tâm kế sâu như vậy, sợ là chuyện của tiểu khê và hạ hướng viễn cậu ta đều biết như vậy mà cậu ta còn muốn tiếp tục cùng tiểu khê ở bên nhau cho thấy là cậu ta có mưu đồ, không phải thiệt tình. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy chơ mắt mà nhìn tiểu khê rơi vào tay cậu ta. Phải nói như vậy xong mới có thể dỗ được trương tú mai bình tĩnh lại, tính thời gian thì cũng đến giờ ông ta đến nhà máy làm việc liền lại dặn dò bà ta một tiếng, có thể tìm những người bạn quen biết trong thôn. Tố cáo than thở một chút nói là lâm khê bỗng dưng lại đính hôn, lo lắng vấn đề tình cảm của cô, nhưng ngàn vạn không được đi tìm tiểu khê chất vấn con bé, mắc công lại chọc cô khúc mắc với bà ta càng sâu hơn, buổi tối chờ ông ta và chu ra lương trở về rồi lại cùng nhau thương lượng Lại nói đến chuyện của lâm khê. Trương Tú Mai chờ Chu Lai Căn đi rồi, Lâm Khê tuy rằng còn đang ở bên cạnh bà ba và đám người thím từ trò chuyện, nhưng bà ba thấy rằng từ sau khi Chu Lai Căn và Trương Tú Mai xuất hiện sau đó lại rời đi, Lâm Khê có chút héo héo, rõ ràng trong lòng buồn phiền. Bà ba thấy thế liền nắm tay Lâm Khê, nói Tiểu Khê cháu yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu, về sau cháu cùng với đồng chí Lương phải sống với nhau cho tốt, bọn họ nếu lại dám mặt dày mày dạn đến đây ăn và các cháu thì cũng phải xem người của thôn Lâm Hạ có đồng ý hay không. Lại khuyên giải an ủi cô vài câu, để cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mang theo mọi người rời đi. chương 27, bà ba tuổi đã cao, Lâm Khê bảo Trần dã đưa bà về, chờ bọn họ ra cửa, sau đó lại tự mình lên lầu. Chị, Lâm khê đang ở đại sảnh nhỏ luyện viết chữ, liền nghe thấy âm thanh thùng thùng lên lầu tiếp theo là tiếng kêu la của Trần Giã. Cô quay đầu, nói, sao không ra ngoài chơi trong thôn một lát đi. Trần Giã trả lời câu hỏi của cô, nói, là bà ba kêu em trở về, bà ấy không yên tâm chị. Chị, chị không sao chứ. Bà ba bảo cậu hai ngày nữa nên thường xuyên ở bên cạnh chị gái, đừng để cho Trương Tú Mai và Chu Lai căn tới bắt nạt cô. Không có gì. Lâm Khê cười nói, chị chỉ đang ở viết hợp đồng thuê nhà thôi, em nhìn xem, đây là viết cho người nhà họ Chu đấy. Cô đoán người nhà họ Chu nếu muốn cứu vãn lại tình hình hiện tại có khả năng cao sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng mà mặc kệ bọn họ có nghĩ như vậy hay không, cô cứ viết cho bọn họ một phần hợp thuê nhà mà bọn họ không có khả năng kham nổi nhưng vẫn phải nhận. Trần Dã nhìn qua một cái, lại không có hứng thú gì, không vui nói, vì sao phải cho bọn họ thuê nhà chị nhìn cái bộ dạng không biết xấu hổ kia của bọn họ chỉ cho bọn họ thuê nhà, bọn họ cuối cùng cũng sẽ không trả tiền cho chị đâu, đến lúc đó còn không phải lại một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, phiền muốn chết. Lâm khê nhìn cậu một cái, nhìn biểu tình tức giận buồn bực của cậu thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này chỉ sợ là đã nghẹn khuất, lo lắng hơn một tháng trời rồi. Mới chỉ là thằng nhóc 10 tuổi, cũng không biết nếu thật phát sinh theo hướng đi trong mỏng. Lâm Khê sau khi bệnh chết, đứa nhỏ này trong giấc mộng kia sẽ biến thành cái dạng gì, dù sao cũng không có nhiều người giống Lương Triệu Thành. Vừa ngẫm lại Lâm Khê liền cảm thấy khó chịu, chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, cô đã không còn cảm giác ràng buộc gì với nơi này nữa rồi, nhưng đối với người em trai này cũng nảy sinh ra cảm giác trách nhiệm. Cô xoay người giúp cậu vuốt quần áo, áo thun xám ngắn tay đã nhỏ hơn một khúc, còn có một vài vết bẩn và vết rách. Mấy tháng nay phòng Trừng cũng không có ai giúp đứa nhỏ này xử lý. Tim cô buồn rùn một trận, nói yên tâm sẽ không thật sự cho bọn họ thuê nhà. Số tiền thuê mà em thấy được viết trên này chỉ là sách lược mà thôi. Tiểu dã, em phải nhớ kỹ chuyện chúng ta thật sự muốn làm là chuyện gì. Không thể cứ đụng phải chuyện gì là cầm gậy lên đi đánh người được, làm như vậy có đôi khi cũng có thể xử lý một vài chuyện, nhưng khẳng định sẽ ẩm ý rất khó coi, ồn ào đến đau đầu muốn chết hậu quả tương đối nhiều. Trước đó số tiền cho mượn 8 phần là không thu lại được cho nên có đôi khi chúng ta cũng phải đi đường vòng một chút, mọi chuyện liền có thể giải quyết một cách êm đẹp. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Cái người tên Chu Lai Căn kia vừa vô lại vừa âm ngoan còn dơ bẩn, Trương Tú Mai lại đối với Chu Lai Căn nói gì nghe nấy, nếu là cô trực tiếp trở mặt lên mặt cầm gậy đuổi người chặt đứt mọi ý nghĩ của bọn họ tới lúc đó ai biết Chu Lai Căn có thể gây ra chuyện gì. Nếu bọn họ ăn vạ nhất quyết không đi thì sao? Nếu Trương Tú Mai muốn lấy cái chết để ép buộc thì sao? Lâm Khê dám nói, bà ta sợ là thật sự có thể dám thực tử. Lỡ như bà ta chết rồi Chu Lai Căn lại kéo theo hai đứa trẻ tới nằm trước cửa nhà cô thì sao? Dù sao người kia đúng thật là mẹ ruột lâm khê ở thời điểm cô bệnh nặng còn đến đây chăm sóc cô hai tháng. Hiện tại cô hết bệnh rồi, liền cường ngạnh mà bắt người ta cuốn gói chạy lấy người. Còn có người nhà họ hạ bên kia cũng đã bị buộc đến đường cùng. Lỡ như người nhà họ Chu bị buộc đến không mang tất cả liên hợp với người nhà họ hạ. Cùng nhau ở bên ngoài giải lời đồn, nói cô trong khoảng thời gian này đã cùng hạ hướng viễn phát sinh ra những chuyện gì, còn có đám dân cờ bê, ạ, xê du côn vô lại đằng sau lưng người nhà họ hạ nữa, đôi mắt của bọn họ sợ là cũng đang nhìn chằm chằm vào nhà của cô ai biết lại có thể tìm tới bọn họ làm ra chuyện gì. Bị thúc đẩy bởi lợi ích to lớn, chu Lai Căn rõ ràng cũng không phải là người có ý thức pháp luật lỡ như ông ta bị mua chuộc làm ra chuyện gì, lầm khê cũng không hiếm lạ. Nguyên chủ thật sự là quá đáng thương. Cô lắc đầu thở dài, lại túm quần áo của Trần Giã, nói, mọi chuyện đều xong xuôi hết rồi, tiểu Dã, ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo được không, chỉ tính mua thêm một vài bộ quần áo nữa. Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn vào đôi dép nhựa cũ nát trên chân Trần Dã, lộ ra bàn chân nhỏ hơi bẩn, tuy rằng có thể đây là cách ăn mặc bình thường của mấy đứa nhỏ vào mùa hè, nhưng cô nhìn xong trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Để chị đi lấy bản đồ tiểu dã em ngày thường hay đi ra ngoài, chỉ cho chị một chút những chỗ bình thường hay buôn bán đồ đi. Nhưng mà chờ hai người cầm bản đồ thảo luận xem nên chỗ nào mua đồ là tiện nhất, Lâm Khê cuối cùng mới nhớ tới sổ tiết kiệm của cô cộng thêm chút tiền mặt cũng chỉ còn lại 392 đồng và mấy hào. Tối hôm qua mua đồ ăn đã tiêu bớt một ít, cho dù đây là những năm thập niên 90 nhưng nơi này là thành phố Tân An, chút tiền này hẳn là sẽ không mua được nhiều thứ lắm nhỉ lầm khê cắn răng lẩm bẩm nói tiểu dã em nói xem chúng ta có thể tìm khách thuê trọ ứng trước hai tháng tiền nhà tiếp theo được không nhỉ mà thôi không được cũng phải thử xem dù sao đã gây ra nhiều chuyện như vậy người trong thôn đều biết chúng ta không có tiền đều đưa cho thím hà trương tú mai và người nhà họ chu hết rồi chúng ta không có tiền muốn tìm khách thuê ứng trước tiền thuê nhà không phải càng chứng minh được lời nói trước đó của chúng ta sao hơn nữa còn có thể ngăn chặn một chút để đám người kia đừng tìm chúng ta vay tiền nữa Trần Giã vẫn luôn nhìn chị cậu lầm bẩm thấy cô như người bị thần kinh mà lầm bầm lầu bầu cuối cùng cũng nhìn chằm chằm về phía cô nói chị, chị sẽ không lại cầm tiền đi cho người khác nữa chứ. Này, nói cái gì đâu không? Lầm khê duỗi tay túm lỗ tai Trần Dã nói, sau này chúng ta phải cố gắng vì cuộc sống của mình mà sống cho tốt đúng không? Muốn giúp đỡ người khác thì cũng phải ở trên tiền đề là chúng ta đã sống tốt hơn nữa nhất định sẽ không giúp đỡ những người không có ý tốt đối với chúng ta. Trần Dã nhìn chằm chằm chị cậu vài giây, sau đó không rên một tiếng xoay người chạy về phía cửa nhà. Tiểu Dã Lâm Khê gọi cậu, cậu cái gì cũng không nói đã lập tức chạy ra ngoài. Cái tên nhóc này, Lâm Khê thở dài quên đi tự mình cô một mình nghiên cứu cũng được khoanh tròn vào một trung tâm thương mại trên bản đồ, lại đi đến kệ sách nhìn xem có quyển sách nào giới thiệu về thành phố Tân An hay không. Ai biết mới vừa đứng trước kệ sách một chút Trần giã đã lặng yên không một tiếng động mà trở lại. Trên tay cậu ôm một cái hộp cẩn thận mà liếc mắt nhìn Lâm Khê một cái, ném cái hộp lên trên bàn, nói cầm đi đi, cho chị. Lâm Khê sửng sốt, trong lòng ý thức được cái gì, nhưng vẫn đi qua, duỗi tay mở hộp. Mười đồng, năm đồng, hai đồng, một đồng, còn có hai hào, năm hào, một hào, còn có thêm một đống tiền xu. Bên trong thế mà có ít nhất cũng phải hơn vài trăm tờ. Này chỉ sợ là không phải tiền tiêu vặt mà cậu thích lại. Lầm Khê nhìn cái hộp tiền, trong lòng chua xót một trận, lại quay đầu nhìn vẻ mặt đen thui kiêu ngạo còn hơi mất tự nhiên kia, cô có chút buồn cười, muốn cười một tiếng, nhưng mắt mũi lại chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy xuống. Cô hít mũi, duỗi tay đóng cái hộp lại, sau lại sờ sờ nắp hộp, chờ cảm xúc bình ổn lại, quay đầu nhìn Trần Dã nói, "Được rồi, nhà chúng ta dù có nghèo cũng không đến mức đi dùng tiền của em, em tự cầm lấy mà dùng, nếu không phòng trừng nắp quan tài của bà nội cũng đậy không được mà đội mồ sống dậy." Nói xong lại thở dài, nói thu hồi lại đi em ở trường học khi nào có gì cần dùng gấp thì lấy ra mà dùng. Nhà chúng ta vẫn còn vài trăm đồng, dùng để mua đồ ăn hoặc là mua quần áo, sinh hoạt hàng ngày hẳn là cũng đủ dùng, nếu còn không đủ thì tìm khách thuê nhà ứng trước một chút còn phải gióng chống khua chiêng mà tìm bọn họ ứng tiền, thuận tiện đuổi người nhà họ chu đi, chúng ta lại tìm thêm khách thuê trọ như vậy là có thể trong một lần lấy được 3 tháng tiền cọc cùng với 1 tháng tiền thuê nhà. Còn có gian phòng kia của anh Lương nữa, phải nhanh chóng tìm khách thuê thuê nhà mới được, như vậy cũng thu được tiền, lấy được ít nhất 5000 đồng, đủ cho chúng ta tiêu xài tới khai giảng rồi. Trần Dã nhìn chị cậu, nghe chị mình nói như vậy cũng không kiên trì, đưa tay ôm lại hộp tiền. Lâm Khê ngược lại tò mò hỏi cậu, "Này, tiểu Dã, tiền tiêu vặt của em còn rất nhiều nha, làm sao lại nhiều như vậy?" "Sao chị lại không có?" Trần Dã phi thường khinh bỉ mà liếc mắt nhìn cô một cái, đó là bởi vì chị ngốc. Có tiền tự nhiên lại đưa không người khác làm gì. chương 28, tính tình của Lâm Khê nói là làm liền, nếu đã đưa ra quyết định, là nhất quyết phải thực hiện ngay lập tức. Đại Khái là người làm nghệ thuật đều như vậy, bởi vì linh cảm rất dễ bị vụt mất vậy nên một khi có linh cảm xuất hiện là phải lập tức vẽ ra, suốt ngày suốt đêm cố gắng thể hiện ý đồ của mình lên trên giấy. Tuy rằng hiện tại là một chuyện khác hoàn toàn so với vẽ, nhưng hiện tại cô cũng muốn làm một cái gì đó để tránh cho tự mình suy nghĩ miên man. Cô lấy sổ ghi chép cho thuê nhà ra rồi cùng nhau thảo luận với Trần Giã. Tuy rằng Trần dã mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu hiểu rõ về tình huống của những người khách thuê nhà hơn cô nhiều. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không giống với những đứa nhỏ khác. Lầu một có ba phòng, có lương triệu thành, triệu bắc còn có một người trung niên tên là Phương Đại Phú. Xem trên sổ ghi chép thì anh ta làm quản lý công việc ở một nhà xưởng tư nhân. Lầu hai có diêu cầm cùng với một gia đình bốn người. Một nhà bốn người kia có người chồng tên Lý Toàn, người vợ tên là Tôn Văn Thục, hai đứa con gái là Huệ Huệ và Đồng Đồng, một đứa bằng tuổi với Trần Giã, 11 tuổi, đứa còn lại 8 tuổi. Lý Toàn ở bên này mở một công ty nội thất mấy năm nay công ty làm ăn không tồi nên anh ta đón vợ và con gái về quê sống. Lầu ba chính là Trương Tú Mai và người nhà họ Chu. Lúc này là thời gian đi làm, những người thuê nhà ngoại trừ Tôn Văn Thục và Huệ Huệ cùng với đồng đồng, hẳn là còn dư lại Trương Tú Mai, Chu Mỹ, Châu và Chu Gia Bảo. Lúc Trần Giã nói đến một nhà Lý Toàn và Tôn Văn Thục thì hừ một tiếng. Lâm Khê hỏi, làm sao vậy? Nhà bọn họ hiện tại cùng với nhà họ chu kia rất thân thiết. Dừng một chút lại nói, trước kia lúc bà nội còn sống đối tốt bọn họ lắm. Lâm khê mỉm cười, nhưng thấy tên nhóc nhỏ ủ rũ thì chậm rãi thu hồi ý cười, nói, để chị đi xem thử. Nếu bà ta nói bậy cái gì, chị cũng đừng có nghe. Trần Dã nói, mẹ em mới mất chưa được mấy ngày, người phụ nữ kia đã mang theo con của bà ta tới ở nhà em rồi, những bà cô gì bên kia đều khuyên em, nói là tiểu Dã cháu đừng không hiểu chuyện, đừng cùng náo loạn với cha cháu, nếu cháu cứ náo loạn sẽ chỉ làm cha cháu càng ghét cháu hơn thôi, cháu cứ náo loạn thì được lợi gì chứ. Cháu nên kiên nhẫn một chút, ở chung với người phụ nữ kia cho tốt, bằng không người chịu thiệt sẽ luôn là chính cháu, à, nếu em không náo loạn thì đã không có mạng sống tới bây giờ. Những người cô gì kia trước kia cũng đối với cậu rất tốt, quan hệ với mẹ cậu cực kỳ thân thiết. Nhưng chờ đến khi mẹ cậu vừa qua đời, người phụ nữ kia vừa vào cửa. Bọn họ đã hùa theo thân thiết với người phụ nữ kia còn cười tùm tỉm mà nói chuyện với đứa con hoang kia giống như lúc trước cười với cậu vậy. Thậm chí cậu thấy bộ dáng quen thuộc của bọn họ sợ là bọn họ đã sớm biết chuyện của người phụ nữ và đứa con hoang kia. Lâm khê sờ đầu cậu trong lòng có chút co thắt đau đớn. Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng nói một câu tiểu dã chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt. Ban ngày ban mặt ánh mặt trời sáng đến chói mắt. Đến lầu cho thuê cũng không có ai, Lâm Khê ngủ chưa xong, đi lên căn phòng cho thuê ở lầu 2 của Tôn Văn Thục. Cô cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ cần có thể thúc đẩy tiến trình là được. Nghĩ đến nhà bọn họ có hai cô con gái. Lâm Khê còn đặc biệt đem đến một chùm nho to mới mua ngày hôm qua đã được rửa sạch cho vào hộp rồi mang lên, lại từ trong hộp trang điểm của mình lấy ra một chuỗi dây chuyền ngọc trai cỡ hạt gạo, một chuỗi pha lê sáng lấp lánh màu lam. Các cô gái nhỏ chắc chắn đều thích những thứ này, cho dù không đeo chỉ cầm chơi thôi cũng được nên cô quyết định lấy thứ này cho hai cô gái nhỏ kia chơi. Đây là lần đầu tiên Lâm Khê bước vào căn nhà mà mình cho thuê. Nhà được xây từ 4 năm trước cạch đỏ ngói đen, có chút phong cách cổ điển, vốn dĩ là rất đẹp, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy năm toàn bộ tòa nhà đã bị bao phủ bởi một loại cảm giác cũ kỹ, nhưng vừa bước vào hiên nhà tuy rằng có hơi cũ xong lại sạch sẽ ngoài ý muốn. Lâm khê nhớ đến phong cách bài trí trong phòng của Lương Triệu Thành, lại nghĩ đến anh mới dọn vào nhà mình được 2 ngày, có lẽ là sẽ thiếu rất nhiều thứ, trong nhà chính thì sáng sủa hơn nhiều, lầu một ban đầu có anh và chiến hữu của anh ở, hàng hiên sạch sẽ cũng là bình thường. Cô mới vừa lên lầu 2, liền thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặt trái xoan, mặc váy dài màu lam tóc xoan ngang vai, đang phơi quần áo ở ngoài ban công, bên cạnh còn có một cô bé thắt BIM tóc, mang váy hoa, đang giúp người phụ nữ kia cầm quần áo trong cái xô. Đây hẳn chính là Tôn Văn thuộc cùng với cô con gái nhỏ đồng đồng. Hai người nghe thấy động tĩnh ở cầu thang liền quay đầu lại nhìn về phía lâm khê. Nhìn thấy Lâm Khê cô con gái nhỏ đồng đồng cao hứng hô một tiếng chị Lâm cô bé buông xuống quần áo trên tay sau đó chạy về phía Lâm Khê. Nhìn dáng vẻ có vẻ cảm tình với Lâm Khê rất không tồi. Chờ cô gái nhỏ chạy đến bên người, Lâm Khê sờ đầu cô bé, từ trong hộp ngắt ra một quả nho để lên tay bé, nói đã rửa sạch sẽ rồi. Cô gái nhỏ liền vui mừng nhét vào miệng Lâm Khê đặt cái hộp đặt vào tay cô bé. Tôn văn thuộc cũng đi lại đây. Dì ấy cười nói tiểu khê à, sao hôm nay lại tới đây? Tới đây thì tới đây còn mang theo đồ làm cái gì? Dì ấy tê cười ấm áp mang theo chút quan tâm chân thành cũng không phải là kiểu khách sáo. Lầm khê cũng cười nói là ngày hôm qua mua được sẵn tiện hôm nay tới đây tìm gì tôn nói chuyện nên mang qua cho đồng đồng và huệ huệ nếm thử. Huệ huệ đâu? Đi ra ngoài chơi rồi sao? Đang ở trong phòng làm bài tập hè đấy, mau vào trong phòng ngồi đi. Tiểu Khê, gì thấy hôm nay sắc mặt cháu không tồi có phải thân thể đã tốt hơn nhiều rồi không? Tôn Văn Thục vừa nói chuyện vừa tiếp đón cô vào nhà. Lầu 2 tổng cộng có 3 phòng và một cái ban công, trên ban công gắn lán tre, phòng bếp cũng ở nơi đó, Một tầng lầu cùng xài chung. Nhà Tôn Văn Thục thuê 2 phòng, một phòng cho vợ chồng hai người ở, phòng còn lại thì chia ra, một nửa dùng để làm phòng khách, nửa kia dùng để làm phòng ngủ cho Huệ Huệ và đồng đồng. Mấy người họ đi vào, Huệ Huệ đang ngồi trên bàn ăn viết chữ. Cô bé ngẩn đầu lên, nhìn thấy Lâm Khê liền đứng lên, gọi cô một tiếng chị Lâm. Khác với vẻ mềm mại đáng yêu của đồng đồng, Huệ Huệ tuy rằng chỉ lớn hơn đồng đồng 3 tuổi, nhưng trông lại thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Đồng đồng để hộp nho trên tay lên bàn, đẩy đến trước mặt chị, nói chị, nhìn nè, là chị Lâm mang qua đó. Huệ Huệ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói cảm ơn với Lâm Khê. Lâm Khê lấy hai chiếc vòng cổ từ trong túi ra, sợi ngọc trai cho Huệ Huệ, sợi pha lê màu lam cho Đồng Đồng, cười nói: "Cái này cho các em cầm đi chơi đi, nếu bị hư thì chờ khi nào chị rảnh rỗi làm lắc tay và kẹp tóc cho." Lúc này đôi mắt của Huệ Huệ mới sáng lên. Tôn Văn Thục nói: "Tiểu Khê, cái vòng cổ ngọc trai này có đắt không?" Lâm Khê cười: "Chỉ là một vài hạt bị hỏng thôi, chỗ cháu vẫn còn, cái này cứ cho Huệ Huệ chơi đi, có thể làm rất nhiều thứ nho nhỏ." Lâm Khê vừa nói vừa đeo lên cho Huệ Huệ Hôm nay Huệ Huệ mặc một cái váy hoa nhỏ màu lam nhạt rất hợp với vòng cổ. Lâm Khê đeo vòng cổ lên cho cô bé, vuốt vuốt lại điều chỉnh cổ áo cô bé một chút, sau đó cười nói, rất đẹp cái vòng cổ này rất thích hợp cho những cô bé tầm tuổi này mang. Trong mắt Huệ Huệ đều là ánh sáng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Mẹ cô bé ngày thường cũng không cho cô bé mang trang sức. Cháu cứ chiều nó, Huệ Huệ còn không mau cảm ơn chị Lâm. Đây là đồng ý rồi. Huệ Huệ vội vui mừng cảm ơn Lâm Khê. Trò chuyện mấy câu Tôn Văn Thục nhìn ra Lâm Khê có chuyện muốn nói, liền bảo Huệ Huệ mang đồng đồng đi ra ngoài chơi. Đồng đồng còn có chút không vui, bị Huệ Huệ kéo đi. Tiểu Khê có phải là có chuyện gì muốn nói với gì hay không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần khách khí. Huệ Huệ ra khỏi nhà xong, Tôn Văn Thục nhìn Lâm Khê ôn hỏa nói. Hai ngày nay Tôn Văn Thục không đi qua nhà họ Lâm, nhưng những chuyện của nhà họ Lâm, chuyện của Lâm Khê cái nên biết gì ấy đều biết hết. Bởi vì đúng như lời Trần Giã nói, quan hệ của dì ấy và Trương Tú Mai không tồi. Từ lúc Trương Tú Mai dọn tới đây, hai người ở lầu trên lầu dưới, lại đều có hai đứa con tuổi tác sắp xì nhau, Trương Tú Mai ở bên này lại không có thân cận với những người khác, mỗi ngày đều nhàn dỗi không có việc gì. Vậy nên dì ấy thường xuyên tới đây tâm sự với Trương Tú Mai về những chuyện trong nhà, cũng hỏi thăm về một vài chuyện cuộc sống ở bên này, qua một đoạn thời gian quan hệ cũng tự nhiên mà thân thiết. Nhưng mà Trần Giã thật ra lại hiểu lầm tôn văn thục. Tôn Văn Thục từ lúc bắt đầu thân thiết hơn với Trương Tú Mai, sau đi hai người càng lui tới càng thân, nhưng cũng không phải bởi vì gì ấy thích Trương Tú Mai hay hai người nhất khiến như cố gì cả, mà là bởi vì bọn họ vốn dĩ là hàng xóm gần nhất, thứ hai cũng là vì gì ấy quan tâm Lâm Khê. Trên thực tế, trước khi bà nội Lâm qua đời trước cũng nhờ gì ấy, nếu trong khả năng cho phép thì xin nhờ gì chăm sóc Lâm Khê một chút. Lâm Khê sau khi bà nội Lâm qua đời thì thân thể càng ngày càng kém, Trương Tú Mai ban đầu chỉ có một mình bà ta đến đây, đối xử với Lâm Khê cũng rất quan tâm săn sóc Tôn Văn Thục cũng là suy nghĩ cho cô, nên hai người bọn họ lúc này mới càng ngày càng thân. chương 29, nhưng vào hơn nửa tháng trước người nhà họ Chu đều dọn đến đây ở Tôn Văn Thục cũng phát hiện có gì đó không đúng, còn có một chuyện khác. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, sau khi Trương Tú Mai bị đả kích vì nghe những lời kia từ chỗ Lâm Khê có hai lần đã tới nhà Tôn Văn Thục khóc lóc kể lệch cầu an ủi và nhờ giúp đỡ. Tôn Văn Thục thấy Trương Tú Mai khóc đến bi thương tiết tha như vậy, nhưng trong lòng lại không phúc hậu mà thở vào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí còn vui mừng. Từ lúc người nhà họ chu đều chạy tới đấy, dì ấy đã cảm thấy không đúng rồi, trong khoảng thời gian này khi trò chuyện cùng Trương Tú Mai, dì ấy luôn nói rất ít lời, lại càng thay Lâm Khê lo lắng. Nhưng đây là mẹ ruột của Lâm Khê, Lâm Khê rõ ràng tín nhiệm và ỉ lại Trương Tú Mai, những chuyện gì ấy làm thật sự rất khó hạn. Cho nên khi nghe xong Trương Tú Mai khóc lóc kể lể, gì ấy chỉ cảm thấy may mắn còn đỏ mắt theo Trương Tú Mai, làm cho bà ta tưởng rằng đã tìm thấy được người đồng cảm, bà ta càng thêm thương tâm kích động, những gì nói ra cũng càng thêm nhiều hơn, kết quả lại bị Tôn Văn Thục nghe ra rất nhiều thứ ví dụ như trương tú mai muốn lâm khê có thể chăm sóc chu mỹ châu và chu gia bảo giống như chăm sóc trần dã để bọn chúng có thể rời hộ khẩu đến thành phố tân an có tương lai tốt hơn ngay cả chuyện chu lai căn nói nào là lương triệu thành thô lỗ không thích hợp với lâm khê lỡ như lâm khê bị an hiếp bọn họ cũng không biết cũng không giúp đỡ được cái gì không bằng gả lâm khê cho chu gia lương như vậy bọn họ có thể không cần phải lo lắng cái gì tôn văn thuộc quả thực nghe đến giật mình một cái gì ấy không biết Trương Tú Mai là thật sự không biết ý đồ chân chính của Chu Lai căn hay chỉ là bịt mắt làm bộ không biết. Hoặc là từ tận đáy lòng bà ta chưa chắc không có ý đồ giống vậy. Bởi vì ở trong mắt bà ta, chồng và con trai bà ta là quan trọng nhất, tiền tài gì đó đương nhiên tốt nhất là cho con trai nhỏ của bà ta, còn Lâm Khê có thể gả cho Chu Gia Lương cả đời an ổn, đã là phúc khí của cô rồi. Tôn Văn Thục tức giận không thôi, bởi vì kia cũng là động vào chỗ đau của gì ấy. Thậm chí Trương Tú Mai còn khuyên gì ấy, kêu gì ấy thừa dịp không ở quê, nơi này không ai quản, còn có thể sinh thêm nữa, nhanh chóng sinh một đứa con trai, bằng không dù có kiếm thêm nhiều tiền nữa thì cũng có ích gì. Không phải đều là tiện nghi người khác sao? Tôn Văn Thục thầm nghĩ, hóa ra lâm khê gả cho chu gia lương, nhà cửa tiền bạc đều trở thành của nhà các người, vậy thì theo lý đó có nghĩa là gả cho người khác chính là tiện nghi cho người khác. Tôn Văn Thục cảm thấy vạn phần may mắn là lâm khê và lương triệu thành có hôn ước. Lương Triệu Thành ở tại dưới lầu, làm hàng xóm lầu trên lầu dưới 2 năm, 1 năm trở lại đây còn mang lại cho chồng gì ấy rất nhiều dự án, gì ấy đương nhiên đối với người này có một chút hiểu biết nhất định. Lâm Khê nói, dì Tôn, lần này đến đây thật sự ngại quá, kỳ thật là có một số việc muốn nhờ dì giúp. Từ khi bà nội mất trong nhà cũng chỉ còn dư lại mấy ngàn đồng, sau đó mẹ cháu và bác chu đến đây, còn có bà ngoại cháu, bọn họ mượn cháu rất nhiều tiền, bây giờ chỉ có thể ngượng ngùng mà nói với dì Tôn, hiện tại trên người cháu chỉ còn dư lại mấy trăm đồng. tươi cười trên mặt Tôn Văn Thục lập tức biến mất nói, tiểu khê, sao cháu lại chưa từng nói với dì chuyện này. lâm khê lắc đầu cười nói, đó đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại nói cũng không muộn. Là cần tiền sao, muốn bao nhiêu cứ nói với dì Tôn. Dừng một chút tôn văn thục lại nói, nhưng mà tiểu khê, cháu đừng trách gì, tôn nói nhiều, trên đời này, luôn sẽ có người mẹ thiên vị, tựa như mẹ chồng gì, luôn cảm thấy chú Lý kiếm được tiền, chúng ta lại không có con trai, kiếm tiền tiêu tiền cho con trai và cháu trai bà ta chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, theo Lý thường mà nói, những chuyện này không chỉ xảy ra ở nhà họ Lý. Huống chi tình cảm đã không còn. Mẹ cháu từ lúc cháu mới 6-7 tuổi đã bỏ đi rồi, chỉ có con trai nhỏ và con gái nhỏ của bà ta mới là đứa lớn lên ở bên người bà ta, bà ta đối với cháu chắc chắn là vẫn còn tình cảm nhưng thứ tình cảm kia thật sự quá mỏng. Ngược lại bà ta sẽ cảm thấy cháu thân là con gái của bà ta của cải tài sản của cháu đem đi trợ cấp cho Mỹ Châu và Gia Bảo, bà ta cũng sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên, về sau nếu như cháu không còn trợ cấp nữa, bà ta ngược lại còn sẽ oán hận cháu. Những chuyện này cũng không có gì hiếm lạ. Thiên hạ không biết có biết bao nhiêu cặp cha mẹ như vậy. Mấu chốt là, bọn họ thật sự cảm thấy đó là đương nhiên, là thiên kinh địa nghĩa, nếu bạn không làm như vậy thì chính là bạn không có lương tâm, là đồ vong ân bội nghĩa. Dì ấy lắc đầu ánh mắt nhìn về phía lâm khê lại thêm chút thương tiếc nói tiếp cho nên, nếu cháu thiếu tiền cứ nói với dì tôn, dì tôn cho cháu là được nhưng nhất định phải tiêu ở trên người mình, nếu là mượn thay người khác thì dì tôn không thể trực tiếp đưa cho cháu được cháu kêu người nọ trực tiếp tới tìm gì mà mượn. Lâm Khê, thời điểm Lâm Khê tới nơi này còn cảm thấy bản thân mình quá thảm, khắp nơi lọt gió, đầu đầu cũng có người đang trực chờ như hổ rình mồi. Hiện tại mới phát hiện ngoại trừ mấy người phiền toái kia, đa số những người xung quanh cô kỳ thật đều là người tốt. Hồ hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều, cô gật đầu xong lại lắc đầu cười nói, dì tôn cháu không phải tới để mượn tiền, cháu là tới xin ứng tiền, không có liên quan tới những người khác cháu chỉ là nghĩ đến sắp tới tháng 9 rồi. Tiểu Dã sắp phải khai giảng, cháu cũng tính đi học lại một năm cấp 3 để chuẩn bị thi đại học, học phí cũng không ít, cái gì cũng cần tiền, cho nên cháu chỉ nghĩ là có thể tới tìm gì tôn và một số khách thuê nhà khác để ứng trước tiền thuê nhà tháng 8 với tháng 9 hay không thôi, lại chờ đến khi đem căn phòng ban đầu của anh Lương và căn phòng ở lầu 3 cho thuê là đủ rồi, không cần mượn tiền. Nhưng dì Tôn, nếu gì nhất thời không tiện, không cần cho cháu ứng tiền cũng được, cháu có thể tìm những người khác còn nữa. Nếu gì Tôn có quen biết với những người thuê nhà còn lại thì xin làm phiền dì Tôn giúp cháu truyền lời lại một chút. Tôn Văn Thục cười nói, tiện chứ, cháu cứ từ từ chờ buổi tối gì lại đưa qua cho cháu. Những người thuê nhà còn lại, nếu gì gặp được nhất định sẽ trực tiếp giúp cháu truyền lời, để bọn họ buổi tối hoặc là hôm nào đó cùng nhau đưa qua cho cháu. Vậy thì cảm ơn dì ạ. Không nghĩ tới Tôn Văn Thục bên này lại thuận lợi như vậy, Lâm Khê vô cùng vui vẻ, phải biết rằng chỉ có nhà của Tôn Văn Thục là thuê hai phòng, mỗi tháng tiền thuê là 250 đồng, những người khác đều chỉ thuê một phòng. Nói xong chuyện tiền nong, hai người lại trò chuyện thêm một chút. Tôn Văn Thục cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi cô chuyện cô đính hôn cùng Lương Triệu Thành. Bởi vì cảm giác được tôn văn thuộc đối với mình là thực lòng quan tâm, nên Lâm Khê trả lời gì ấy cũng rất chân thành, nói là việc đính hôn trước khi bà nội qua đời quyết định, nhưng chuyện này hoàn toàn là do bà nội không yên tâm về cháu nên mới xin anh Lương đồng ý. Vốn dĩ cháu cũng không tính làm khó người khác, chuyện hôn nhân đại sự cũng không nên cứ dễ dàng như vậy mà định ra, trên lưng của anh lương vốn dĩ không nên chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng dì tôn, dì cũng biết tình cảnh hiện tại của cháu, chỉ có thể tạm thời cột lấy anh lương một đoạn thời gian, chuyện của tương lai thì chờ đến tương lai rồi tính sau. Tôn Văn Thục vốn đang vui vẻ mỉm cười nghe Lâm Khê nói chuyện, nhưng nghe được những lời sau lại nhíu mày, nói Tiểu Khê, lời này của cháu là không đúng rồi, cái gì mà gọi là cột lấy một đoạn thời gian, cái gì mà gọi là chuyện tương lai chờ tương lai lại nói. Anh Lương của cháu nếu đã đáp ứng cọc hôn sự này rồi, lấy tính cách và nhân phẩm của cậu ấy, thì đó là chuyện nghiêm túc, chờ các cháu thương lượng tốt, khi nào kết hôn, về sau phải sống cùng nhau cho tốt. Tiểu Khê, bây giờ những lời gì tôi nói với cháu, cháu còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu, nhưng anh Lương của cháu tuy rằng tính tình hơi nghiêm túc một chút, nhưng thật sự là một đối tượng kết hôn tốt, dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng tìm không thấy đâu. Lâm Khê mới tới không được mấy ngày, cùng Lương Triệu Thành cũng chỉ mới ở chung được hai ngày, nhưng cũng rất kỳ quái, rõ ràng là ở chung không nhiều lắm, lại dường như rất hiểu về anh. Người này ở cái thời đại này mà nói, đích xác là một đối tượng tốt để kết hôn. Nhưng chẳng lẽ cứ là đối tượng tốt để kết hôn là phải kết hôn với người đó sao? Nếu giữa hai người không có tình cảm với nhau, còn không có hiểu rõ về tính của nhau, thì cũng thật sự không hợp để làm vợ chồng. Xong lời này đương nhiên không thể nói với Tôn Văn Thục. Cảm ơn gì Tôn, cháu biết rồi. Lâm Khê cười nói, dù có thế nào đi chăng nữa, cuộc sống nhất định rồi sẽ tốt hơn. Lâm Khê vừa nói xong. Cạch một tiếng cửa bị đẩy ra, đồng thời còn nghe thấy giọng nói của Huệ Huệ cô bé nói, Mỹ Châu chị đừng đi vào, chị Lâm còn đang nói chuyện với mẹ em mà. Chỉ là chu Mỹ Châu đã bước vào phòng rồi. chu Mỹ Châu 12 tuổi. Cô ta cùng Lâm Khê có một nửa huyết thống, nhưng lớn lên lại không giống nhau. Nghe nói Lâm Khê giống cha cô hơn, mà chu Mỹ Châu lại giống Trương Tú Mai, còn chu ra bảo giống cha ruột chu Lai Căn của cậu ta. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Trường 30, chu Mỹ châu không xấu, khuôn mặt gầy, mắt tròn xoe chỉ là do trước kia vẫn luôn sống ở trên núi nên màu da có hơi đen. Cô ta vừa bước vào phòng vừa nói chuyện với Lý Huệ Huệ, nói không có gì, chị đang chuẩn bị đi tới nhà tìm chị của chị đây, tí nữa chị sẽ đi với về với chị ấy. Chị, cô ta vừa vào phòng buông tay của Huệ Huệ ra chạy chậm tới bên người Lâm Khê, nắm lấy cánh tay cô. Lâm khê vốn không quen làm động tác thân mật với những người không thân, huống chi người này con là con gái của Trương Tú Mai và Chu Lai Can. Cô thấy cô ta xông tới, liền nhanh chóng đứng lên, xoay người đi đến bàn cầm bình thủy rót nước. Chu Mỹ Châu chỉ có thể dừng lại. Cô ta nói, chị thân thể chị tốt hơn rồi sao? Ngày hôm qua em qua nhà tìm chị nói chuyện, nhưng Trần Giã không cho em đi vào, nói là chị đang ngủ, kêu em đừng làm phiền chị, đi tận hai lần, nhưng đều không cho em vào cửa. Cô ta mách lẻo về Trần Dã, nhưng lời này cũng là thật sự, Trần Dã luôn là ngăn cản cô ta đi gặp Lâm Khê. Tính tình của Trần Dã xưa nay đều không tốt cả ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, nhưng chị cậu lại che chở rất tốt, có cái gì cũng nghĩ tới cậu trước tiên, cô ta thấy thế liền nhìn không quen, trong lòng cô ta rất khó chịu cho nên mỗi lần nói chuyện đều phải len lén mách lẻo nói xấu cậu. À, vậy chắc là lúc đó chị đang ngủ, Lâm Khê nói. Không có an ủi, cũng không nói câu trở về chị sẽ nói với tiểu dã sau này không được cản em nữa. Chùa Mỹ châu bĩu môi, lúc này Lâm Khê rót nước xong, cô ta không bỏ cuộc mà lại chạy tới bên người cô, nhưng bởi vì Lâm Khê đang đứng thẳng bưng ly nước nên không ôm cánh tay được. Chị em vừa mới nhìn thấy Huệ Huệ đeo vòng cổ ngọc trai của chị thật xinh đẹp, chị em cũng muốn. Cô ta làm nũng, sắc mặt tôn văn thục khó coi, Huệ Huệ cúi đầu cắn môi. Tay cô bé đặt trên vòng cổ trên ngực mới vừa rồi chu Mỹ Châu tính rỗi tay lấy, nói là muốn nhìn xem cô bé trước nay luôn dễ nói chuyện, lúc này lại kiên quyết từ chối, làm chu Mỹ Châu trở mặt. Lâm Khê nghe chu Mỹ Châu nói còn hơi nghẹn hỏng mà nhìn con nhóc này vậy mà lại nói thẳng ra. Ừ, chị cũng cảm thấy đẹp nên mới đặc biệt lấy ra đưa cho Huệ Huệ đấy. Lâm Khê nhấn mạnh hai chữ đặc biệt dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Nếu em muốn thì về nói cha mẹ mua cho trong trung tâm thương mại bà Kiều chắc chắn là có bán. a, chua Mỹ Châu phản ứng không kịp ngay sau đó lại chu miệng làm nũng chị em nhớ là chị không phải có hai cái vòng cổ sao. Chị cho Huệ Huệ một cái còn cái kia cho em được không? Không được, Lâm Khê trực tiếp từ chối. Cô không sợ bị nói là bắt nạt trẻ con, thời buổi này, trần Dã 10 tuổi đều đã biết đưa hộp tiền tiết kiệm cho cho cô, giúp cô cầm gậy đuổi người, một cô gái 12 tuổi cũng không nhỏ nữa rồi thì phải. Nhìn Lý Huệ Huệ bên cạnh cô ta xem, rõ ràng còn nhỏ hơn cô ta một tuổi, vậy mà còn lễ phép có chừng mực hơn cô ta nhiều. Coi cô là người tiêu tiền như rác sao, nghĩ như vậy cô ngay cả giáo dục cô ta cũng lười. Cô nói, chị chỉ có hai cái vòng cổ ngọc trai, nhưng đã đưa một cái cho Huệ Huệ rồi, cái còn lại chị muốn để lại cho mình. Nói xong lại nhíu mày, nói, Mỹ Châu, cái này là đồ của chị, đồ của chị thì chị muốn tặng cho ai, không tặng cho ai, chị sẽ tự mình suy xét, không phải cứ có người tìm chị bảo là muốn có cái gì của chị là chị sẽ cho, lần sau đừng mở miệng đòi chị cái gì nữa, em như vậy sẽ làm chị khó chịu, làm chị nhìn thấy em sẽ không muốn gặp em nữa. Chù Mỹ Châu Cô ta sững sờ, sau đó vành mắt cũng lập tức đỏ lên, cắn răng, sau đó rưng rưng nước mắt, giọng theo thế nói, chị, vì sao chị lại nói như vậy? Chị là chị ruột của em, chị thật bất công, chị không phải nói là sẽ đối tốt với em sao? Thế mà bây giờ chị lại đối xử với con gái nhà người khác còn tốt hơn em? Từng câu từng chữ này quả thực làm lâm khê bất lực đến cạn lợi. Chưa nói tới việc nguyên chủ lâm khê với cô ta vốn dĩ không phải là một cặp chị em lớn lên cùng nhau bình thường, cho dù là chị em bình thường lớn lên cùng nhau, thì cũng không cần phải thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ta, mặc kệ cô ta ta cần ta cứ lấy cô không thỏa mãn yêu cầu của cô ta, cô ta liền nói cô không tốt đối với người khác so đối với cô ta còn tốt hơn. Cái này gọi là cái gì nhỉ, bắt cóc tình cảm sao? Điệu bộ này có phải hơi quen mắt không, có phải giống y chang mẹ cô ta không? Chẳng qua một người là dùng tình thương của mẹ và nước mắt để che giấu còn một người là không biết che giấu. Nhưng bản chất thì có chỗ nào khác nhau. Xong cả hai bộ dáng này, Lâm Khê đều không ăn. Lâm Khê đặt ly nước trên tay lên bàn tay ôm ngực nói Chu Mỹ Châu chị và em chỉ mới quen biết nhau được 20 ngày. Nhưng Huệ Huệ đã ở đây mấy năm rồi, cảm tình giữa chị với con bé đương nhiên là tốt hơn. Chị đối tốt với con bé không phải là bình thường sao? Đừng gọi chị là chị em, chị họ Lâm, em họ Chu, chị đã không biết tới em mười mấy rồi, sau đó em đột nhiên nhảy ra, chẳng lẽ chị có cái gì thì phải cho em hết sao? Ai dạy cho em cái ý nghĩ này? Đừng nằm ra đất ăn và chị, nơi này là thôn Lâm hạ, không phải là thôn nhà họ Chu, em dám nằm ra đất khóc lóc om sòm, chị liền khua chiêm gõ trống gọi người của toàn thôn tới xem xem có phải là chị cần em mở miệng đòi hỏi là chị phải cho em hết hay không? Chu Mỹ Châu Cô ta không biết chị của cô ta sao tự nhiên lại biến thành như thế này Nhưng cô ta không có cách nào khác Vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa ủy khuất Xoay người hung hăng đẩy Huệ Huệ một cái rồi khóc lóc lao ra ngoài Chu Mỹ Châu chạy đi Trong phòng trước tiên yên tĩnh vài giây một cách kỳ lạ Sau đó lâm khê hỏi Huệ Huệ mới vừa rồi bị đẩy đến lão đảo Bây giờ đã đứng yên được lại một câu Em không sao chứ Huệ Huệ Huệ Huệ mím môi, lắc đầu Cô bé có chút khẩn trương nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ Cô bé không thích chu Mỹ Châu. Từ lúc chu Mỹ Châu dọn đến nơi này, mỗi lần cô ta thấy cô bé có cái gì là lại quay đầu tìm lâm khê đòi cái đó, hoặc là tỏ vẻ đáng thương bán thảm, hoặc là làm nũng giả bộ đáng yêu mà đòi hỏi, dù sao cô bé có cái gì, ngày hôm sau liền xuất hiện ở trên người chu Mỹ Châu cái đó. Sau đó chu Mỹ Châu sẽ chạy tới tìm cô bé khoe khoang, nói cái của cô ta còn tốt cái của cô bé, làm cô bé phiền muốn chết. Mới vừa rồi cô bé đeo vòng cổ Ngọc Trai ra ngoài liền gặp được chu Mỹ Châu, sau đó đôi mắt chu Mỹ Châu lăm le nhìn chằm chằm vòng cổ của cô bé, nói ủa, Huệ Huệ, đây không phải là vòng cổ của chị gái chị sao? Lúc ấy cô bé đã thấy không ổn rồi, không nghĩ tới kết quả thế mà thành ra như bây giờ. Chị Lâm đều là em không tốt, sau đó cô bé tự mình tháo vòng cổ ra, cứ đeo đi, chuyện này thì có liên quan gì tới em chứ, làm sao em lại không tốt? Lầm khê duỗi tay nắm lấy tay cô bé, cười nói, sau này em sẽ gặp được nhiều người hơn, nếu như người khác phạm sai lầm thì cũng đừng cái gì cũng ôm lên người mình, cái này cho em thì em cứ đeo, đừng bởi vì một chuyện như vậy mà tháo ra không bao giờ đeo nữa, như vậy sẽ làm chị đau lòng, biết không? Chúng ta không có làm sai cái gì, vậy nên không cần phải cúi đầu, không cần phải né tránh, nhưng phải đúng lý hợp tình, như vậy mới thản nhiên hào phóng hơn người khác được. Tôn văn thục vẫn luôn không nói gì. Nói thật dì ấy có chút khiếp sợ với thái độ của Lâm Khê đối với Chu Mỹ Châu vừa rồi. Tuy rằng Trương Tú Mai ngày hôm qua và sáng hôm nay đã chạy tới kể lể với dì ấy, nhưng thật sự tận mắt thấy được sự thay đổi của cô, dì ấy vẫn cảm thấy khiếp sợ. Lời này của Lâm Khê làm dì ấy nghĩ đến chuyện của nhà mình, nhìn thoáng qua con gái lớn, mũi có hơi chua xót. Dì ấy duỗi tay kéo Huệ Huệ đến bên người mình, duỗi tay xoa xoa lưng cô bé, nói: "Chị Lâm cho con đeo thì con cứ đeo đi." Tôn Văn Thục ngẩn đầu nhìn lâm khê, nói tiểu khê có lẽ cháu không biết, đứa nhỏ này từ nhỏ đã có tính cẩn trọng với mọi chuyện, có điều chuyện này cũng là trách gì. Người ở quê bên kia trọng nam khinh nữ, sinh được con trai, mẹ chồng sẽ chạy trước chạy sau hầu hạ con dâu ở cữ, giúp con dâu bồng con, nếu ở nhà hay ở bên ngoài nghe được con dâu sinh con gái thì ngay cả cửa cũng không bước vào. Dì sinh Huệ Huệ hơn 2 năm lại không có thai, con bé khi còn nhỏ đã chịu không ít tủi cực, sau đó lại có đồng đồng, kế hoạch hóa gia đình không cho sinh tiếp, hai đứa nhỏ ở nhà cũng không biết nghe được người khác nói cái gì, Huệ Huệ lớn hơn chút hiểu được những gì bọn họ nói, nên cái gì cũng giữ trong lòng, tự trách mình sao lại không phải là con trai, làm gì ở quê bị người ta khinh bỉ. Mẹ, Huệ Huệ nhẹ giọng kêu một tiếng. Tôn Văn Thục vỗ vỗ lưng cô bé, sau lại ngẩng đầu nhìn Lâm Khê, nói: "Sau đó gì đi theo chú Lý đến nơi này sống, ở đây, gặp ai cũng khuyên gì thừa dịp ở bên ngoài, lén sinh một đứa con trai, chỉ có bà nội cháu, bà ấy biết thân thể gì không tốt nên khuyên gì đừng sinh, nói cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng mình, nếu mạng còn không có cái gì cũng không, để lại hai đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ?" Sẽ không có ai trông coi con cho cứ nhìn cháu rồi nhìn tiểu dã xem không có bộ xương già này của bà ấy thì không biết cháu sẽ bị người trà đạp thành cái gì, nếu để bà nội cháu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cháu nhất định sẽ thực an nghỉ. Nói tới đây, giọng nói gì ấy đã có chút nghẹn ngào. chương 31, Lâm Khê vốn đối với bà nội Lâm cũng không có cảm giác gì nhiều chỉ cảm thấy bà ấy thật đúng là vì cháu gái mà giàu thúi ruột. Lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh một bà lão tim giống như đột nhiên bị cái gì đó hung hăng nắm một chút. Mà Lâm Khê chân chính đã chết mặc kệ bệnh chết trong giấc mộng kia hay là vừa mới chết mấy ngày trước còn có tiểu dã Lâm Khê ban đầu đã sinh ra ý thức trách nhiệm với cậu cảm giác đó vào giờ phút này hình như lại càng nặng thêm vài phần. Sau khi Lâm Khê rời khỏi nhà của Tôn Văn Thục Huệ Huệ nói với Tôn Văn Thục mẹ hình như con cảm thấy chị Lâm đã thay đổi rồi thì phải. Mẹ cũng cảm thấy con bé không còn giống trước kia nữa. Đồng đồng vẫn luôn ở một bên dính trên người hai mẹ con bọn họ nói, nhưng mà con cũng rất thích chị Lâm bây giờ. Tôn Văn Thục ôm đồng đồng, cúi đầu cười, nói, nào có cái gì thay đổi đâu. Không phải vẫn đối xử tốt với các con giống như lúc trước sao? Sau khi để đồng đồng đi ra ngoài chơi một lát, Tôn Văn Thục mới nói với Huệ Huệ, trước đó mẹ còn lo lắng cho chị Lâm của con, hiện tại xem ra không cần quá lo lắng, Huệ Huệ con về sau cũng nên học hỏi thêm chị Lâm của con đấy. Con bé không phải thay đổi, con bé có lẽ vốn đã như vậy, trước kia là bởi vì bà nội Lâm sinh bệnh, con bé không được vui vẻ, sau đó tình cảnh càng ngày càng khó khăn, bất đắc dĩ mới phải ứng phó với những người muốn tính kế con bé, hiện tại đã không cần lo lắng, con bé có thể mạnh mẽ hơn rồi, Huệ Huệ tính tình của con rất ổn trọng, nhưng không đủ kiên cường, con vẫn còn có mẹ ở đây, cha con cũng rất thương con và đồng đồng, có chuyện gì cũng không cần phải sợ, giống như chị Lâm nói, phải đúng lý hợp tình, như vậy mới thản nhiên hào phóng hơn người khác ở quê gì ấy trọng nam khinh nữ rất ghê gớm. Chồng gì ấy ở bên này làm ăn đi lên, lại kiếm được nhiều tiền, những người ở quê làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, cái gì mà nhận nuôi rồi đưa cháu trai cho nuôi, thậm chí xui khiến chồng gì ấy ly hôn cũng có. Dì ấy hy vọng con gái mình dù tính tình ổn trọng nhưng cũng phải đủ kiên cường, như thế mới có thể bảo vệ được bản thân, không bị người khác ảnh hưởng. Huệ Huệ hiểu chuyện lại cân nhắc tôn văn thục vì giáo dục con gái thuận tiện lấy chuyện Lâm khê đến đây muốn ứng trước 2 tháng tiền thuê nhà kể ra cho cô bé nghe. Huệ Huệ nghe xong lại như nhớ tới cái gì, nói, nhưng mà mẹ chị Lâm không phải là đã kết hôn với chú Lương sao? Nghe nói chú Lương tối hôm qua đã trực tiếp dọn đến nhà chị Lâm ở rồi. Mẹ chú Lương có tiền như vậy, chị Lâm vì sao còn không đủ tiền xài, phải tới đây ứng trước tiền thuê nhà? Huệ Huệ biết lương triệu thành có tiền, là bởi vì cô bé biết những dự án tốt của cha cô bé đều là chú lương giao cho cha mình làm, vậy nên cha cô bé mới có thể kiếm được rất nhiều tiền, chú lương như vậy không phải có tiền hơn sao? Tôn Văn Thục Cười thầm nghĩ cái này thì có hơi phức tạp. Nhưng mở miệng lại chỉ nói, chú lương có tiền thì cũng là tiền của chú lương, còn không phải hai người họ chưa kết hôn sao? Huệ Huệ, về sau con cũng phải như vậy, tự mình giữ tiền của mình, đừng nghĩ tiêu tiền của người khác, phải nghĩ làm sao để bản thân có tiền mới được. Bên này Tôn Văn Thục đang nói chuyện với con gái, bên kia Chu Mỹ Châu lại khóc lóc trở về nhà, Trương Tú Mai nói chuyện với con gái. Trương Tú Mai vừa nghe Chu Mỹ Châu nói Lâm Khê cho Huệ Huệ vòng cổ ngọc trai mà không cho cô ta, còn mắng cô ta muốn thì kêu cha mẹ mua cho liền nóng nảy. Nỗi quất ức ban đầu Chu Lai Căn vất vả lắm mới khuyên ngăn được ầm một tiếng lại trỗi dậy bà ta kéo tay con gái đi tìm Lâm Khê. Nhưng vừa mới ra khỏi nhà, đang trên đường đi cầu thang bị gió thổi qua. Lại nghĩ đến thái độ hai ngày trước của Lâm Khê còn có những lời chồng khuyên, nhất thời mọi xúc động và tức giận đều lui xuống, bước chân trần trừ, lúc này đã xuống tới lầu hai rồi, bà ta quay đầu nhìn nhìn căn phòng cho thuê của một nhà bốn người Lý Toàn và Tôn Văn Thục nghĩ đến chuyện của con gái bà ta xảy ra ở nhà của Tôn Văn Thục ngọn nguồn cũng là do Lâm Khê đã tặng một cái vòng cổ ngọc trai cho Huệ Huệ, Lâm Khê sao tự nhiên lại tới tìm Tôn Văn Thục và vì sao lại tặng vòng cổ ngọc trai cho cô bé. Sự nghi ngờ trong lòng Trương Tú mai dâng lên, do dự một chút lập tức quyết định trước tiên không đi tìm Lâm Khê quay đầu tính đi tìm Tôn Văn Thục hỏi một chút. Nhưng có một vài lời không thể nói trước mặt con gái được bà ta kéo con gái về nhà, tỉ mỉ hỏi rất nhiều vấn đề, không chỉ hỏi cho rõ ràng những chuyện vừa xảy ra, còn hỏi cô ta rất nhiều, ví dụ có nghe được là chị con và dì Tôn ở trong phòng nói cái gì hay không? Hoặc là lúc đi vào con có thấy biểu cảm của họ như thế nào hay không? Những chuyện này chu Mỹ Châu đương nhiên là hỏi một cái hết ba cái không biết bà ta chỉ đành đuổi cô ta đi, vẫn là tự mình đi xuống tìm tôn văn thục. Lúc trương tú mai mở cửa chuẩn bị đi tìm tôn văn thục trong lòng còn mang theo chút oán khí và bất mãn. Chỉ là bà ta không nghĩ tới, đợi bà ta đi đến nhà tôn văn thục gõ cửa sau đó đẩy cửa nhà ra, bên trong không chỉ có tôn văn thục mà còn có một người mà bà ta không hề muốn gặp bà ba. Bước chân bà ta ngưng lại, oán khí và bất mãn bỗng chốc bay đi, sắc mặt lập tức cứng đờ, tiếp theo bước chân theo bản năng muốn lui ra ngoài, nhưng một chân đã bước vào nhà, bà ta cảm thấy giờ mà lui lại thì qua đường đột, bà ba và Tôn Văn Thục ở bên trong đều đã quay đầu lại nhìn thấy bà ta rồi. Chị tú Mai, chị đến rồi à? Tôn Văn Thục trước đứng lên, tiếp đón bà ta, nói, bà ba có đến đây, còn đang trò chuyện với bà ấy, chị mau vào ngồi đi. Trương Tú Mai không muốn đi vào, xấu hổ ẩm ư nói, nếu hai người đang nói chuyện thì chị cũng không quấy rầy. Chỉ là lời còn chưa nói xong đã bị Tôn Văn Thục kéo vào nhà. Chị Tú Mai, chị tìm em có phải có chuyện gì không? Tôn Văn Thục lôi kéo Trương Tú Mai ngồi xuống, mở miệng hỏi bà ta. Trương Tú Mai ẩm ừ, bị ánh mắt nghiêm khắc của bà ba lướt qua như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than oán khí và bất mãn ban đầu đã sớm không biết tiêu biến đến nơi nào rồi càng không dám nhắc lại chuyện vòng cổ ngọc trai gì hết. Xong nhìn Trương Tú Mai ẩm ừ nói không ra lời, bà ba lại có chuyện muốn nói. Bà ấy nói, Tú Mai, tôi nghe nói cô và người chồng sau kia của cô, cả đám con nhỏ cô sinh sau hiện tại đang sống tại căn nhà này của tiểu khê ở của tiểu khê ăn của tiểu khê, dùng cũng của tiểu khê còn tiêu hết tiền của con bé, làm cho con bé hiện tại không thể không tìm khách thuê trọ để ứng trước tiền thuê nhà. Trương Tú Mai Mặt của Trương Tú Mai lập tức đỏ bừng, còn không kịp biện giải, bà ba đã tiếp tục nói, Tú Mai, tôi biết các người có nỗi khổ riêng, cả một người chồng sau nghèo nàn, sinh hoạt khó khăn, nhưng cho dù có nghèo cũng không thể ép buộc con gái cô nuôi không chồng và người một nhà các người được. Tím ba, tím nghe chuyện này ở đâu ra? Trương Tú Mai đỏ mặt lên, cuối cùng cũng tìm được chỗ để nói, vội vàng nói. Thím ba, người cũng biết lần này con trở về là do nghe nói tiểu khê bị bệnh, không có ai chăm sóc nên mới trở về chăm sóc con bé. Suốt hơn một tháng đó tới nay tiểu khê bệnh liệt giường đều là con giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà, rót nước chăm sóc con bé. Tháng này con mang con của con tới đây là bởi vì con ở bên này chăm sóc tiểu khê, hai đứa nhỏ ở trong núi lại không có ai chăm sóc, không còn cách nào khác, chồng con mới mang theo mấy đứa nó tới đây, bọn họ lại đây, chồng con cũng ở bên này tìm được việc làm, kiếm được tiền lương, chỗ nào còn cần tiểu khê nuôi. Phải không, tôi sao lại nghe nói các người mới đến đây hơn một tháng đã tìm tiểu khê đòi mượn một nghìn đồng. Bà ba không quan tâm bà ta có âm mưu gì, vẫn lạnh mặt chất vẫn nói. Trương Tú Mai, cái kia cái kia chỉ là bọn nhỏ vừa đến đây, nhất thời không có tiền sinh hoạt nên mới tìm Tiểu Khê vay mượn, chờ về sau yên ổn rồi, đương nhiên sẽ không cần nữa. À, vậy đó chính là tạm thời vay mượn, về sau sẽ trả chứ? Trương Tú Mai lại trở thành người câm, nói không ra lời. Số tiền kia bọn họ đương nhiên là không tính trả lại bà ba liền khẽ hừ một tiếng nói còn nữa cô vừa mới nói chồng cô đều đã tìm được việc rồi còn có cả tiền lương vậy thì tính khi nào dọn ra khỏi nhà của tiểu khê trương tú mai lại nghẹn họng tú mai tôi nghe nói cô hiện tại gả cho người đàn ông họ chu đúng không cả nhà các người đều là họ chu bà ba không chút nào để ý tới trương tú mai quẫn bách hiển nhiên là không tính sổ hết toàn bộ là không bỏ qua Nói cả gia đình các người đều thân thể khỏe mạnh còn đã có công việc cũng nên tự nuôi mình đi thì hơn tiểu khê chỉ là một cô gái nhỏ còn phải nuôi thêm một đứa trẻ chỉ dựa vào chút tiền thuê nhà mà sống qua ngày các người ở đây vài ngày thôi thì không nói cũng không thể một mình chiếm một tầng lầu ăn ở miễn phí mãi được đây là cái đạo lý gì. Tuy rằng ông bà nội của Tiểu Khê đã qua đời, nhưng người của thôn Lâm Hạ chúng tôi còn chưa chết, năm đó chồng cũ của cô thấy cốt còn chưa lạnh, cô liền bỏ lại con nhỏ và hai ông bà già, một mình đi tái giá, những việc này năm đó chúng tôi còn nhớ rất rõ, đôi mắt của mọi người đều còn rất sáng. chương 32, Trương Tú Mai bị nói đến trên mặt như bốc hỏa, bà ta nghĩ đến chuyện chồng mình nói trả tiền thuê nhà cho Tiểu Khê. Vốn dĩ bà ta còn cảm thấy bản thân ở nhà của con gái mình thì sao phải trả tiền thuê chứ? Hiện tại mới biết là những gì ông ta nói đều đúng. Cho dù bà ta muốn ở lại nhà của con gái bà ta, dù con gái bà ta vốn không để ý đến chuyện này, nhưng có thêm những lời này của người xung quanh cô cũng sẽ dao động. Trong lòng bà ta vô cùng uất ức nhưng rốt cuộc vẫn nói ra những lời kia đỏ mắt nói tím ba con về đây chính là vì muốn chăm sóc tiểu khê chồng con và mấy đứa Mỹ châu ra bảo cũng sợ con khó xử nên mới đến đây chính là vì để con có thể yên lòng mà chăm sóc tiểu khê trước kia hấp thấp cũng không có tiền cho tiểu khê nhưng chồng con hôm kia sau khi tìm được công việc cũng đã nói mỗi tháng sẽ giống như những người khác trả tiền thuê nhà cho tiểu khê. Tím ba Nói tới đây Trương Tú Mai liền khóc nói tiểu khê dù sao cũng là từ trong bụng con sinh ra, sao con có thể không thương con bé. Lúc trước con không phải là không nghĩ tới việc thù tiết nhưng lúc đó nhà mẹ đẻ con xảy ra chuyện cần tiền gấp mẹ chồng lại không chịu bỏ tiền nên lúc đó con mới bất đắc dĩ tái giá, lúc trước con cũng muốn mang tiểu khê đi. Đủ rồi. Bà ba không kiên nhẫn nghe bà ta vừa khóc vừa nói đến những chuyện bất đắc dĩ thóc nát vương thối này, cũng không kiên nhẫn nhìn ba ta khóc sất mướt nhà mẹ đẻ bà ta xảy ra chuyện, bà ta đã gả chồng nhiều năm, sinh con đã bao lớn rồi, nhà mẹ đẻ mình xảy ra chuyện còn phải bán mình lấy tiền. Còn vừa vặn đúng lúc cha của Lâm Khê hy sinh còn tiền trợ cấp đâu hết rồi. Đầu óc có hố, hố chính mình còn chưa tính còn tới hố cả Lâm Khê. Đúng là tồi tệ. Bà ba run dày đứng lên, dậm quả trưởng nói, nói những thứ này thì có ích lợi gì. Dù sao cô nhất định phải nhớ rõ lời mình vừa nói, nếu không giống như vừa mới nói, mỗi tháng trả tiền thuê nhà cho tiểu khê và trả lại hết số tiền đã mượn trước đó cho con bé, bằng không thì mang theo cả nhà các người khăn gói cút hết đi. Đừng tưởng rằng bà nội lâm khê qua đời là nhà họ lâm không còn ai, chừng nào các người còn ở đây hút máu tiểu khê toàn bộ người trong thôn đều nhìn thấy hết. Nói xong liền dẫm quả trưởng đi ra ngoài, Tôn Văn Thục vội đỡ bà ấy, đưa bà ấy ra ngoài. Để lại Trương Tú Mai ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy ngay cả thờ cũng không thông. Buổi tối, Chu Lai Căn dẫn Trương Tú Mai đến nhà tìm Lâm Khê. Tâm tình của Lâm Khê đang rất tốt, khởi đầu thuận lợi còn ngoài ý muốn phát hiện cả nhà Tôn Văn Thục đều là người không tồi, cũng rất dễ ở chung, Lâm Khê rất vui. Ban đầu cô thật sự rất sợ những người xung quanh sẽ nói với cô rằng, tiểu khê à, người kia dù sao cũng là mẹ ruột của cháu, sao cháu có thể bất cận nhân tình như vậy, không hiếu thuận ít nhất trên đời này cháu vẫn còn người thân, kết quả lại phát hiện thật ra không phải, những người xung quanh đều không phải như vậy. Cô đương nhiên rất vui, suy nghĩ cũng có cảm giác như mọi thứ đều thông suốt. Cho nên lúc này cô nhìn thấy chu Lai Căn và Trương Tú Mai tới tìm mình, trên mặt cũng hiếm khi còn mang theo ý cười. Hai người kia đến đây, vốn dĩ đã đoán trước được cô trong nhà. Nếu bọn họ lại không tới tìm cô, cô cũng sẽ tự mình đi tìm bọn họ, hiện tại bọn họ chủ động đến đây, vậy thì càng tốt. Lúc Chu Lai Căn đi làm về từ nhà máy bên kia, nghe thấy Trương Tú Mai nói lại chuyện hồi chiều, lại cùng con trai lớn Chu ra lương thương lượng một phen, sau đó kéo Trương Tú Mai đến đây. Thời điểm đến nhà còn đúng lúc nhà cô chuẩn bị ăn cơm. Đại khái là bởi vì trình độ nấu nướng ngày hôm qua của Lâm Khê thật sự làm người ta không dám khen tặng, còn bị phòng tay, nên hôm nay Lương Triệu Thành còn cố ý về sớm hơn một chút, mua đồ ăn, trước khi Chu Lai Căn và Trương Tú Mai tới, hai người còn đang ở trong phòng bếp nấu cơm, là Lương Triệu Thành làm, Lâm Khê ở bên cạnh làm trợ thù. Trợ thù kỳ thật cũng không có chuyện gì làm, chỉ là giúp đỡ rửa sơ qua nguyên liệu nấu ăn, đặt ở bên cạnh, sau đó nhìn anh sắt rau xào rau. Lâm Khê thấy kỹ thuật sắt rau của anh lưu loát rớt khoát, sắt ngó sen thành từng lát mỏng bằng nhau, vừa chỉnh tề lại xinh đẹp, cô đứng nhìn đến ngây người. Tay nghề của anh so với đầu bếp khẳng định còn cao siêu hơn, lại nhìn bàn bếp sạch sẽ ngay ngắn, rất có phong thái kỷ luật quân nhân của anh. Lâm Khê vẫn luôn đứng nhìn anh nấu ăn, chờ đến món cuối cùng được làm xong, nhân lúc anh đang rửa sảnh xào rau, Lâm Khê liền nói chuyện chuẩn bị tìm khách thuê ứng trước tiền thuê nhà và cả chuyện hôm nay lúc tới tìm tôn văn thuộc rất thuận lợi ra. Hai người tuy rằng không phải là vợ chồng thật sự, nhưng hiện tại dù sao cũng đang treo cái danh kia, lại còn đang chung sống dưới một mái hiên, cô lại đang cần anh, rất nhiều chuyện cũng nên thẳng thắn với nhau, mà không phải để một lúc nào đó có người hỏi anh một câu vị hôn thê của cậu thế nào, làm anh chờ tay không kịp. Động tác trên tay của Lương Triệu Thành dừng một chút tắt vòi nước. Quay đầu nhìn cô, nói ứng trước tiền thuê nhà. Vì sao phải làm vậy? Em thiếu tiền sao? Vừa nói, đôi lông mày liền khó phát hiện mà nhăn lại. Bởi vì anh nghĩ tới chuyện cô cùng Trương Tú Mai tranh cãi. Còn có Chu Lai Căn cũng nói tiền của cô đều đưa cho mẹ của Hạ Hướng Viễn Hà Quế Phân. Ừm, có một chút. Lâm Khê cười nói, trước đó tiền trong nhà đều đã tiêu gần hết, nhưng tôi chuẩn bị đi học lại một năm, tôi đã đến trường học hỏi qua, phải đóng một số tiền để học lại, còn có phí sinh hoạt hàng ngày của tôi và tiểu dã cái nào cũng cần tiền. Cũng không có giải thích cụ thể rằng trước đó vì sao lại không có tiền. Sắc mặt lương triệu thành hoãn hoãn lại. Anh nói, không cần ứng tiền, để tôi cho em. Lâm Khê không nghĩ rằng anh sẽ nói một câu như vậy, nhưng lấy tính cách của người này thì cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Cô cười nói, không cần, tôi cần phải học cách tự mình xử lý những chuyện trong nhà. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Khê đi qua mở cửa thấy được khuôn mặt ngượng ngùng nhưng vẫn dáng nở nụ cười của Chu Lai Căn cùng với đôi mắt sưng đỏ đầy mặt tiêu thủy của Trương Tú Mai. Hai người tới còn rất nhanh. Đôi mắt của Lâm Khê xoay chuyển, mỉm cười mời bọn họ tiến vào, nói: "Bắc Chu à, hai người vào đây là tới tính nói với cháu chuyện chuẩn bị về lại trong núi, hay là chuyện muốn thuê nhà của cháu?" "Cháu đã nghe bà ba nói trước rồi, chỉ một câu đã định xong chuyện cần bàn của hôm nay." Giống như những phân tranh trước đó đều không tồn tại, da mặt Chu Lai căn run lên. Ông ta biết, nếu hôm nay ông ta không chủ động đến đây, những người này sợ là sẽ lôi nhau đến nhà bọn họ khiến bọn họ không được sống yên ổn da mặt ông ta run rẩy, gượng cười một cái, nói, đúng vậy tiểu khê. Bởi vì chuyện ngày đó mà hai ngày này mẹ con vẫn luôn khóc đây, mắt bà ấy đã khóc sưng lên rồi này, bà ấy nói với bác, nếu đã làm con hiểu lầm như vậy. Còn không bằng vẫn nên trở về trong núi đi, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy, rồi lại tìm đủ mọi cách mà lo lắng cho con, sợ con bị bệnh không có ai chăm lo, sợ con bị người ăn hiếp không có ai thay con chống lưng, ai, bà ấy mấy ngày nay gần như là không ngủ được một chút gì, nghĩ đến chuyện trước kia lại thấy thẹn với con, hiện tại con lại hiểu lầm bà ấy, bà ấy liền thương tâm tự trách đến không thở nổi. Bác Chu, bác ngàn vạn đừng nói như vậy. Lâm Khê không đi theo kịch bản của ông ta, nói: "Cháu hiện tại sợ nhất là người thích khóc, người khác vừa khóc cháu liền đau đầu, cũng sợ người khác dùng khuôn đau thương đối mặt với cháu, bây giờ cháu cứ mắc phải tật xấu này, người một nhà các người vẫn là trở về trong núi đi, lúc đó không chừng bệnh của cháu sẽ tốt lên." Nói xong còn gật gật đầu. Chu Lai Căn và Trương Tú Mai. Thành âm nức nở của Trương Tú Mai nghẹn lại, chỉ cảm thấy tim như bị người ta thọc một cái. Đây là con gái của bà ta sao? Làm gì có con gái nhà nào lại máu lạnh như vậy chứ? Chù Lai Căn cũng lập tức cứng lại. Thịt trên ông ta lại nhúc nhích ngừng lại một chút lại tiếp tục làm như không nghe thấy câu nói của Lâm Khê. Nói tiếp vẫn là bác khuyên bà ấy, nói bây giờ mà trở về núi. Lúc này mới là tâm bệnh cả đời, chúng ta cũng nghĩ như thế này, nếu như cháu đã hiểu lầm người chúng ta rồi thì từ bây giờ cứ coi chúng ta giống với những người khác, đều sẽ trả tiền thuê nhà cho cháu, nhưng tiểu khê à, cháu cũng biết tình huống nhà bác chỉ dựa vào tiền lương của bác và anh lương của cháu thì thuê ba phòng lại có hơi quá sức, chúng ta lại thương lượng một chút quyết định cũng giống như một nhà bốn người nhà lý toàn dưới lầu hai, chỉ thuê hai phòng thôi, còn căn phòng còn lại vốn dĩ là anh lương của cháu đang ở thì chờ khi nào tìm được khách thuê rồi lại chuyển ra thế nào. Tay Lâm khê gõ gõ lên bàn, "Như vậy sao? Vậy cũng được bác Chu cứ đi về trước đi, chờ cháu viết ra hợp đồng thuê nhà đã, rồi buổi sáng ngày mai chúng ta cùng nhau tới ủy ban thôn." Chu Lai Căn và Trương Tú Mai, "Tiểu Khê có thể không đến ủy ban thôn ủy hội ký hợp đồng được không?" Chu Lai căn gồng mặt miễn cưỡng làm giọng nói của mình không miến răng miến lợi, nói, mẹ cháu dù sao cũng là mẹ ruột của cháu tiền thuê nhà chúng ta cứ lén đưa cho cháu là được còn chuyện đến ủy ban thôn đóng dấu ký hợp đồng, lúc đó lại khiến cho tất cả mọi người đều biết đối với thanh danh của cháu cũng không tốt. chương 33, cái này thì có cái gì không tốt? Lâm Khê lập tức phản bác năm đó mẹ trương ký đơn đoạn tuyệt quan hệ cũng là đến ủy ban thôn ký tên ấn dấu tay đóng dấu mà như thế nào chỉ ký cái hợp đồng thuê nhà thôi mà lại không tốt với thanh danh của cháu. Hai ngày trước bác bí thư của ủy ban thôn còn hỏi cháu, nói tiểu khê à, nghe nói tiền của của cháu đều cho mẹ cháu và người nhà họ chu hết rồi, nên phải tìm khách thuê nhà ứng trước tiền cho thuê là như thế nào. Sau đó bảo cháu nếu có ký hợp đồng thuê nhà thì tới ủy ban thôn ký tên đóng dấu, cũng là nói cho cho mọi người biết là người nhà bác sẽ không tìm cháu đòi tiền, mà còn phải trả tiền thuê nhà cho cháu nữa. Làm vậy để mọi người đều biết việc này, nếu không lại phiền mọi người chạy tới tìm cháu hỏi chuyện. chu Lai Căn và Trương Tú Mai Đương nhiên là không tốt lén trả tiền thuê nhà cho nên bọn họ trả bao nhiêu có trả hay không thì ai mà biết. Nhưng nếu đến ủy ban thôn, sẽ làm bọn họ bất an. Sắc mặt của hai người vô cùng xuất sắc. Lâm Khê nhìn sắc mặt của bọn họ cười nói, kỳ thật nếu đã đề cập tới tiền thuê nhà chúng ta đến ủy ban thôn đóng dấu chuyện này đối với mẹ Trương và bác Chu cũng là chuyện tốt bởi vì trước đó vì một vài chuyện làm cho mọi người hiện tại đều có chút hiểu lầm với mẹ và bác Chu, đây cũng là nói cho biết một nhà bác tới đây ở không phải là ăn không uống không, để một cô gái như cháu phải nuôi gia đình. Chu Lai Can, tuy rằng hai người đều rất tức giận, cũng không muốn đến ủy ban thôn đóng dấu, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn một bụng khí bị Lâm Khê lừa gạt đi. Trước khi đi còn người được trong phòng bếp bay ra mùi đồ ăn, là mùi thịt chu lai căn nảy ra ý tưởng thăm dò phía phòng bếp nói tiểu khê con gọi người đến đây nấu cơm cho con sao. Kỳ thật không cần phải như vậy, mẹ con nấu cơm cho một nhà bốn người chúng ta cũng là nấu, nấu cơm cho sáu người ăn cũng là nấu, bác thấy hay là về sau để mẹ con nấu cơm giặt sũ quần áo làm việc nhà cho con coi như tiền thuê nhà, được không? Vậy thì không cần, làm việc nhà là làm việc nhà tiền thuê nhà là tiền thuê nhà. Lâm khê cười nói hơn nữa mấy năm nay cháu và tiểu dã đều đã quen ăn cơm tím ngô nấu rồi ăn cũng an tâm không tính lại thay đổi người trong khoảng thời gian này tím ngô không đến đây tiểu dã một ngày ba bữa không ăn được bao nhiêu cháu thấy thằng bé cả người còn gầy đi vài cân quần áo cũng là cũ hết rồi còn ngắn nữa vừa nhìn làm người chị gái như cháu đây đau lòng muốn chết còn nữa mời người nấu cơm bao nhiêu tiền tiền thuê nhà hai phòng ở lầu ba bao nhiêu tiền chu lai căn và trương tú mai lại bị nghẹn Bởi vì tiểu dã không thích Trương Tú Mai, vậy nên cậu căn bản không thể nào ăn cơm bà ta nấu được. Đúng lúc này, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, tiểu dã đi vào nhà, nhìn thấy hai người đứng ở cửa liền hướng mắt lên trời trợn mắt cái mũi hừ một tiếng, vòng qua bọn họ đi vào phòng bếp. chu Lai Căn và Trương Tú Mai, cái tên nhãi danh làm người khác tức giận này. Chờ hai người này đi rồi, tiểu dã mới bưng đồ ăn ra, hỏi Lâm Khê, bọn họ lại tới làm cái gì vậy? Lâm Khê cười nói, nói là muốn thuê phòng ở nhà chúng ta, muốn ký hợp đồng thuê nhà. Chật đúng thật là thần kỳ, bọn họ thế mà thật sự tự mình chủ động tới đây đòi trả tiền thuê nhà. Nói lại suy một tiếng, nói chỉ sợ là nói miệng vậy thôi, chị, chị thật sự muốn cho bọn họ thuê sao? Cậu không tin chuyện bọn họ sẽ trả tiền thuê nhà một chút nào? Lâm Khê cười, nói, đương nhiên sẽ không để bọn họ thuê em cứ nhìn xem. Lúc trước Trương Tú Mai ở đây lúc cô bệnh nặng cần có người chăm sóc cô còn chăm sóc hơn một tháng, hiện tại cô hết bệnh rồi, còn có chỗ dựa liền bất cận nhân tình đuổi người đi, không nói đến chuyện bọn họ có chịu đi hay không, chỉ là sau đó Trương Tú Mai lại đi nơi nơi khóc lóc kể lể, lúc đó sẽ có phiền phức cho nên đương nhiên không thể trực tiếp đuổi người đi, nên trước khi đuổi bọn họ đi còn phải dụng tâm tính kê mới được. Nói xong cô lại quay đầu nhìn Lương Triệu Thành, nói anh Lương, sáng mai anh có thể tới công ty muộn một chút được không? Tôi muốn nhờ anh cùng tôi đi với bọn họ đến ủy ban thôn để ký hợp đồng thuê nhà. Cô biết đến khi cô nói ra số tiền cho thuê, chu Lai Căn và Trương Tú Mai không biết sẽ nói ra những lời lẽ như thế nào tuy cô có thể đối phó được nhưng cũng cần có người làm chỗ dựa đúng không? Có anh ở nơi đó, nhà họ chu sẽ thu liễm đi rất nhiều. Lương Triệu Thành gật đầu, nói, được. Nói xong liền nhìn đôi mắt cong cong của cô, sáng lấp lánh, lộ ra vẻ vui mừng, tâm tình của anh thế mà cũng giống như sáng ngời theo. Chỉ mới trong thời gian 2 ngày, anh đột nhiên phát hiện hình như anh đã quen khi cô nhìn anh như vậy, tin tưởng, mang theo chút khẩn cầu khi anh đáp ứng, đôi mắt cô sẽ lập tức thoát ra vui mừng, thuần túy không mang theo một chút che lấp. Phàm là yêu cầu của cô, dù là việc nhỏ như vậy, anh gần như không cần suy xét mà đều đáp ứng cô. Thậm chí anh không ngại cô yêu cầu càng nhiều hơn nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng anh sinh ra một chút khác thường. Nhưng lại nghĩ đến cô là vợ của anh, liền xem nhẹ cảm giác khác thường kia cô là vợ của anh, anh vì cô mà những việc này, vốn là theo lẽ thường. Hoặc là, nếu như cô lo lắng hãi hùng, còn cẩn thận rè rặt sợ anh không giúp cô thì đây là do anh thất trách. Nghĩ đến đây, anh lại bổ sung thêm một câu, nói, về sao có chuyện gì thì nói với tôi, cũng không cần lo lắng, dù sao cũng có tôi ở đây. Lâm Khê nghe anh nói như vậy liền cảm kích không thôi, chẳng sợ mặt anh hiện tại vẫn là biểu cảm hung thần lạnh lùng, cô cũng cảm thấy người này thật sự là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm và đáng tin cậy. Cô lại cười với anh một chút, ừm một tiếng, chuyện quan trọng như vậy, Trần Dã đương nhiên không yên tâm về chị gái mình, cũng muốn đi theo cùng. Lâm khê dặn do cậu, tất cả mọi chuyện cô đều đã sắp xếp tốt bảo cậu đến lúc đó đừng quá xúc động, vừa nói vừa quay đầu nhìn Lương Triệu thành một cái, nói, dù sao có anh Lương ở đó, em không cần phải xúc động, ngày mai chị sẽ xử lý rõ ràng mọi chuyện ở Ủy ban thôn, một khi xúc động, lời nói sẽ không có trọng lượng. Trần giã cảm thấy chị cậu coi khinh cậu, đầu hướng lên trời trợn trắng mắt, xong cũng lười nói thêm cái gì. Trong khi nói chuyện, một bàn đồ ăn hôm nay cũng đã dọn lên xong. Lương Triệu Thành làm sương sườn nấu đậu hủ cá lư hấp ngó sen giấm đường, còn có một đĩa rau xanh. Đậu hủ đậm đà cá hấp mềm lại ngọt thanh, ngó sen cắt lát giòn mỏng chua ngọt vừa phải thật sự là ngon đến bất ngờ. Lâm Khê rất giật mình, cô cảm thán anh từng học nấu ăn với đầu bếp sao? Thường xuyên tự mình nấu ăn lắm hả? Không thường xuyên chỉ là trí nhớ tương đối tốt. Trước kia mặc kệ là ở trường học hay là ở bộ đội, đều thường có liên hoan, trí nhớ anh tương đối tốt nhìn qua người khác làm là có thể nhớ kỹ cách làm và liều lượng gia vị, cũng có thể dễ dàng làm ra hương vị như cũ, số lần thấy nhiều cũng làm tốt hơn. Lâm Khê lại mờ mịt, trí nhớ tốt cùng nấu cơm có liên quan gì tới nhau sao? Nhưng mà cô cũng không hỏi lại, chỉ là lúc ăn cơm không nhịn được mà cảm khái, giống như Tôn Văn Thục nói, anh đúng là không tồi, ở cái thời đại này, người đàn ông này đúng là một đối tượng kết hôn tốt, không phải chỉ đối mình cô, mà đối với rất nhiều người mà nói hẳn là đều rất tốt. Ngay cả Trần dạ cũng ăn tu thì một lèo mấy chén cơm, ăn đến no căng, còn sờ bụng nói, anh Lương, anh đây ở 2 năm, em là lần đầu tiên được ăn cơm anh làm đấy. Về sao anh có thể làm cho em ăn nữa có được không? Lương Triệu Thành liếc nhìn cậu một cái lại nhìn Lâm Khê. Công việc của anh bận rộn, đương nhiên không thể suốt ngày nấu nướng, anh cưới vợ về cũng không phải để làm chuyện này, nhưng cũng không biết sao lại thế này, chỉ là nhìn lại đôi tay của cô anh đột nhiên cảm thấy cô không nên làm việc nhà, đây là cái thật xấu gì vậy. Lâm Khê thấy Lương Triệu Thành nhìn cô ánh mắt thật sâu, lập tức cảm thấy như bị điểm danh. Cô duỗi tay nhéo tay trần dã nói anh lương công việc bận rộn sao có thể mỗi ngày nấu cơm cho em, thỉnh thoảng ăn được một bữa đã không tồi rồi, trước đó không phải đều là thím mô nấu cơm cho chúng ta sao? Chúng ta tiếp tục kêu thím mô giúp chúng ta nấu cơm, hoặc là chúng ta lại tìm một gì giúp việc đến ở cũng không tồi, bằng không chỉ riêng việc nhà hàng ngày đã rất nhiều chuyện cần xử lý rồi. Đúng là thật sự rất nhiều chuyện, lầm khê không tính mỗi ngày đều phải quét thước lầu trên lầu dưới, giặt quần áo đi chợ nấu cơm, rửa chén gì đó. Lầm khê có vẻ ngoài rất giống diện mạo nguyên bản của cô, gần như có thể nói là từ thân thể đến diện mạo đều giống, chỉ khác mỗi cách sống và hoàn cảnh sinh hoạt thôi. Nhưng chỉ có bản thân cô biết bởi vì khác nhau cách sống và ăn uống, nên có rất nhiều điểm trên người cô khác xa với trước kia, ví dụ như tay kiếp trước cô có một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh, làm chính bản thân cô còn thường xuyên tự luyến về bàn tay của mình, nhưng hiện tại lại kém xa. Vậy nên mỗi tháng cũng phải chi thêm một khoản cố định để dưỡng tay. Trường 34, Lương Triệu Thành nhíu mày ánh mắt đào qua đôi tay mà Lâm Khê tự chê là kém xa kiếp trước kia trên thực tế thì trắng nõn mềm mại, vẫn nói, như vậy cũng tốt, để tôi cho người hỏi thăm một chút xem có người nào đáng tin cậy để giới thiệu không. Tôi hỏi thím ngô một chút cũng được, hai ngày nữa là thím ngô trở về rồi, tạm thời cứ để thím ấy làm đã, nếu tìm được thì có thể sắp xếp một căn phòng trong nhà lâm khê nghe anh đồng ý cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới hậu chi hậu giác nhớ đến cô tìm gì giúp việc thi liên quan gì tới anh đâu. Sáng sớm hôm sau bọn họ vừa mới chuẩn bị ra cửa, không nghĩ tới lại vừa lúc gặp được cháu trai bà ba là tiểu thạch đầu đang tới tìm Trần Giã chơi. Trần Giã liền kéo theo nó tới ủy ban thôn. lâm khê khi ra cửa theo thường lệ cầm theo cây dù đen tuy rằng bây giờ còn sớm nhưng cũng không nên quên mất chờ đến khi trở về thì mặt trời cũng đã leo tới đỉnh. Hiện tại mùa hè, mặt trời buổi sáng 9 giờ có thể phơi chết người. Trần Giã nhìn thấy chị mình cầm theo một cái dù đen lớn, kỳ quái hỏi chị, chị mang dù theo làm cái gì? Chống nắng, vẻ mặt của Trần Giã và Tiểu Thạch đầu như viết lên mấy chữ chị không có bệnh chứ, Lương Triệu Thành cũng nhìn qua đây, Lâm Khê không vui nói. Không biết thân thể chị em không tốt sao? Mặt trời chói như vậy, giang nắng ra lỡ cảm nắng thì sao? Đương nhiên phải mang theo dù để chống nắng rồi. Trong nhà không phải có mũ dơm sao? Trần giã thực cạn lời, nói. Cái dù lớn như vậy, chỉ thế mà cũng không chê nặng. Nhưng dùng tốt mũ dơm thì có thể che được cái gì chứ? Mũ dơm chỉ có thể che được một chút mặt hiệu quả còn kém, chưa kể tới cánh tay chân cô, một chút cũng không che được có ích lợi gì. Nhưng loại hành vi này đúng là có hơi kỳ lạ, cô cũng lời giải thích nói xong tự mình kéo dù ra cửa, không để ý tới trần Dã nói thầm. Lâm khê mang theo trần Dã tiểu thạch đầu và lương triệu thành. Bọn họ cùng đi đến căn nhà cho thuê trần giã đi lên gọi người, Chu Lai Căn và Trương Tú mai mang theo nụ cười hàm hậu cùng nhau đi xuống, đằng sau còn có một người đàn ông trẻ tuổi Chu Gia Lương. Lâm Khê tới nơi này đã nhiều ngày, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Gia Lương. Diện mạo thế mà còn rất đoan chính, nhưng người nọ vừa đi ra, ánh mắt rơi trên người cô, cái loại ánh mắt ôn nhu cùng biểu cảm quan tâm này như là dính trên người cô. Lâm Khê gần như lập tức nhận ra anh ta, gương mặt này cùng với hình ảnh của cái người trong mộng kia chồng lên nhau. ngay tức khác cả người Lâm Khê đều cảm thấy khó chịu theo bản năng nhích lại gần Lương Triệu Thành đứng bên cạnh lập tức kéo lấy quần áo trên eo của anh. Lương Triệu Thành nhận thấy được cô khác thường, cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua chu gia lương, ánh mắt lập tức không vui. Anh cũng nhớ đến trần giã trước đó đã từng nói qua mưu tính của người nhà họ Chu. Chu ra lương bị cái liếc mắt này của anh nhìn mà chân thiếu chút nữa đã run lên. Lương chịu thành duỗi tay ôm lâm khê một chút nghiêng đầu nói với cô, đi thôi, không cần sợ. Nói xong cũng buông cô ra, nhưng rồi lại duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nắm áo của anh. Tuy rằng cũng chỉ là một cái nắm tay, lâm khê lập tức quên mất Chu ra lương anh đi tới phía trước nhưng xúc cảm ấm áp thô ráp trên tay vẫn còn nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang đứng ở phía trước che chắn cho cô còn có bàn tay vừa mới nắm tay cô kia hơi nắm tay lại bàn tay to kia cũng có hơi mất tự nhiên tim lâm khê lại nhảy nhót một cách dị thường ngoại trừ trương tú mai buồn khổ nhưng muốn khóc ánh mắt chu lai căn và chu gia lương vẫn luôn dính lên trên người lâm khê hoặc trên người của lương triệu thành hoặc là đảo quanh trên người hai người đối với động tác của hai người đương nhiên thấy rất rõ ràng trong lòng hai người đều rất đau đớn. Bởi vì hai người kia, một người luôn tìm cách tính kế cũng muốn làm cho hôn sự của Lâm Khê và Lương Triệu Thành không thành, một người từ lúc bà nội Lâm mới vừa qua đời đã gặp qua bộ dáng khi hai người ở cùng nhau. Biết Lâm Khê cực kỳ sợ Lương Triệu Thành, đối với anh có thể trốn liền trốn, trong khoảng thời gian này, trước khi Lương Triệu Thành trở về đều không đề cập tới chuyện cô và Lương Triệu Thành đính hôn, mà Lương Triệu Thành đối với Lâm Khê anh ta cũng nhớ rõ là anh đối với cô vẫn luôn lạnh nhạt xa cách có đôi khi thậm chí còn làm người cảm thấy anh như hung thần ác sát. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả tiểu thạch đầu cũng nghiêng đầu nhìn Lương Triệu Thành và Lâm Khê một cái, sau đó thì thầm với Trần Giã, nói, dã từ chị cậu cũng với anh Lương kia từ khi nào cảm tình lại tốt như vậy. Trần Giã vừa mới trừng mắt với Chu Lai Căn và Chu Gia Lương, cũng không thấy được động tác kia của chị cậu và Lương Triệu Thành, nghe thấy tiểu thạch đầu nói như vậy, quét liếc nhìn chị mình và Lương Triệu Thành, thấy được bộ dáng e thẹn của chị mình, ầy, cậu thầm nghĩ chị cậu so với trước kia còn biết giả bộ hơn, dã rời nói, thì anh ấy không phải anh dệt tớ sao. Hai nhóm người với suy nghĩ khác nhau cùng đến ủy ban thôn. ủy ban thôn có bí thư chi bộ thôn hạ Đông Điền, còn có chủ nhiệm thu là một người phụ nữ trung niên phụ trách giải quyết quan hệ hàng xóm, ngoài ra còn có hai cán bộ khác nữa đang làm việc. Mọi người nhìn thấy bọn họ tới, đảo mắt nhìn người nhà họ Chu và Lương Triệu thành một lượt, rồi cười nói chào hỏi với Lâm Khê Tiểu Khê, đến đây có phải có chuyện gì cần tới ủy ban thôn xử lý hả? lâm khê cười nói một tiếng vâng rồi nhìn về phía chủ nhiệm thu vừa lên tiếng nói chuyện là như thế này chủ nhiệm thu, nhà bác chu bọn họ mấy hôm nay đã quyết định cả nhà sẽ chuyển tới tân An, không đi nữa, nên bàn bạc với cháu cũng muốn thuê hai phòng của nhà cháu như những người khác cho cả nhà ở. Chính vì vậy cháu viết một bàn hợp đồng thuê nhà, muốn tìm ủy ban thôn đóng dấu giúp ạ. Chuyện này ấy à, không có vấn đề gì cả cháu đưa hợp đồng đây, mọi người ký hoặc là ấn dấu tay tụi thím đóng dấu cho mọi người. Chủ nhiệm Thu cười híp mắt, bọn họ không thấy kinh ngạc chút nào cả bởi vì chuyện này căn bản từ sáng sớm bọn họ đã nghe thím thư của nhà bí thư chi bộ và những người dân khác trong thôn kể rồi. Lâm Khê liền lấy hợp đồng thuê nhà từ trong túi đeo chéo ra đặt lên bàn cười nói, dạ hợp đồng đem đến đây rồi ạ, cháu cũng ký rồi, chủ nhiệm Thu thím xem xem, nếu như không có vấn đề gì thì cháu mời bác Chu cũng ký tên hoặc ấn dấu tay. Chủ nhiệm thu gật đầu, cầm hợp đồng đọc một lượt từ đầu đến cuối rồi đưa cho Chu Lai Căn, nói: "Hợp đồng thuê nhà không có vấn đề gì cả, mọi người ký tên đi." Chu Lai Căn nhận lấy hợp đồng, ông ta cũng biết chữ nên vừa xem vừa tiện miệng hỏi Trương Tú Mai: "Bà xem đi Tú Mai, bà ký đi." Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt ông ta dừng trên hàng chữ trên hợp đồng thuê nhà, hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì ông ta nhìn thấy trên đó viết Tôn Lâm hạ phòng 0102 tầng 3 tòa nhà số 6 tiền thuê nhà mỗi tháng 320 đồng, không bao gồm tiền điện nước ga và tiền phí tạp vụ. Ông ta biết rất rõ tiền thuê nhà của tòa nhà họ Lâm, một nhà 4 người lý toàn tôn thục văn lầu dưới thuê hai phòng ngủ, cũng chỉ có 250 đồng, mẹ ruột của nó, nó không để rẻ cho mà còn lấy đắt hơn 70 đồng. Phải biết rằng ông ta đốt than trong xưởng tiền lương một tháng mới có 280 đồng. Gia lượng ở công trường xây dựng cũng cực khổ muốn chết một tháng tiền lương cũng chỉ được 380 đồng nếu ở những nơi khác cán bộ nhà nước lương tháng mới hơn trăm đồng thôi. Tiền thuê nhà một tháng mà nó đòi thu 320 đồng còn không bao gồm điện nước. Đây là đi cướp tiền hả Biểu cảm của Chu Lai căn bỗng chốc sầm xuống. Ông ta quên nói những thứ khác chỉ nhìn hợp đồng thuê nhà liền hỏi lâm khê tiểu khê tiền thuê nhà này là cớ làm sao. Bác nhớ không nhầm thì nhà lý toàn lầu dưới tiền thuê nhà cũng không quá 250 đồng, sao chỗ mẹ con con lại thu tận 320 đồng. Trong thôn này cũng chẳng lấy tiền thuê nhà cao như vậy chứ. Lâm Khê cười nói, đúng vậy bác Chu, chú Lý và cô Lý quả thực tiền nhà là 250 đồng, nhưng chẳng có cách nào khác bác đến Tân An đây cũng được một thời gian rồi chắc cũng biết Tân An chúng ta giờ phát triển nhanh như thế nào tiền thuê nhà mỗi tháng mỗi khác. Chỗ chú Lý ký hợp đồng thuê nhà một năm trước, lúc đó là giá đấy, trước đó nữa một tháng tiền thuê nhà cũng chỉ có 180 đồng, đợt hết hợp đồng một năm chắc chắn cũng phải điều chỉnh giá thuê nhà tuy nhiên đấy cũng là chuyện sau này. Nhưng bác Chu giờ ký hợp đồng đương nhiên cũng phải theo giá thị trường hiện nay. Hơn nữa không nói đến chuyện thời điểm ký hợp đồng khác nhau, vị trí tầng trên của mọi người cũng tốt hơn tầng dưới tầm nhìn rộng rãi, có thể ngắm nhìn cả thôn Lâm Hạ và Vịnh Diệp Sa, do phong cảnh biển này nên giá cả cũng đắt hơn tầng hai một ít. Bác đi hỏi những người bán chung cư bên ngoài xem, nhà có cảnh biển có phải là đắt hơn rất nhiều so với những căn ở tầng dưới không? Chu Lai Căn, Chu Lai Căn thức giận đến mức muốn trợn mắt trắng. Chú Lai Căn Miến răng nói tiểu khê cho dù như thế nào mẹ cháu cũng là mẹ ruột cháu đưa nhà cho bà ấy ở, đã không cho cái giá công bằng thì thôi lại còn đắt hơn nhiều những người khác như vậy không hợp lý lắm nhỉ. Hơn nữa hai tháng vừa qua mẹ cháu thức khuya dậy sớm chăm sóc cháu, giặt quần áo, nấu cơm sắc thuốc làm việc nhà cháu như vậy, không sợ bị người khác chỉ trích sau lưng sao. chương 35 Đã nói là phải nhẫn nhịn, phải mặt mày vui vẻ với Lâm Khê, nhưng thấy tiền thuê nhà như vậy rồi lại nghe thấy Lâm Khê cười đon đà, nói chuyện khéo mồm khéo miệng như vậy, Chu Lai Căn quả thực không nhịn nổi nữa. Hơn nữa từ lần đầu tiên Lâm Khê chống lại bọn họ Chu Lai Căn liền cảm thấy Lâm Khê kỳ lạ. Chỉ vì trước đây ấn tượng về cô yếu đuối bệnh thật dễ bị bắt nạt đã quá sâu sắc cộng thêm lời của vợ và con trai, ông ta mới ghim nỗi nghi hoặc này xuống, cảm thấy cô bị người khác suối bẩy. Nhưng giờ thấy dáng vẻ này của cô, làm gì có bị ai suối bẩy, cô rõ ràng không phải là dáng vẻ trước kia, hoặc là trước kia là cô giả vờ. Trước đây cô bệnh tật lại chẳng có ai để dựa vào, nhà họ hạ và nhà họ trần nhìn chằm chằm như hổ đói vì thế cô liền giả vờ yếu đuối, để vợ chăm sóc cô, cô phải dựa vào họ để làm chỗ dựa giúp cô che chắn khỏi nhà họ hạ và nhà họ trần, giờ lương triệu thành về rồi cô lại có chỗ dựa vì thế cô muốn đá bọn họ đi. Không ngờ con nhóc này lại có tâm kế thâm sâu đến vậy. Chu Lai Căn vừa tức vừa không cam tâm tức miến răng miến lợi. Nhưng giờ ông ta từ bỏ như vậy thì ông ta lại không cam lòng. Hai tòa nhà đó về quê làm ruộng sao? Trần Dã bên cạnh nghe thấy Chu Lai Căn nói chỉ cậu như vậy bị người ta chỉ trích sau lưng thì làm sao? May mà có Lương Triệu Thành bên cạnh lấy tay ngăn lại. Lương Triệu Thành nghe Chu Lai Căn nói vậy cũng không vui. Nhưng anh nghe thấy những lời lâm khê nói phía trước cũng nhìn thấy ánh mắt hiện tại của cô liền quyết định giao hết chuyện này cho cô tuy nhiên trần dã bị lương triệu thành kéo lại nhưng tiểu thạch đầu thì không tiểu thạch đầu có thể chơi thân với trần dã ngang ngược chẳng kém trần dã nhanh nhạy cũng chẳng thiếu nó nghe thấy lời chu lai căn lập tức nói không đâu bác chu chuyện này bác hiểu lầm rồi chị tiểu khê không bị người khác chỉ trích sau lưng đâu Bác Chu, giờ người bị chỉ trích là bác với tím chương, người của cả thôn chúng cháu đều nói bà Lâm vừa mất các người liền bám lấy ăn của chị Tiểu Khê uống của chị Tiểu Khê ở nhà chị Tiểu Khê cái tướng ăn của cả nhà trông xấu xí chết đi được. Chu Lai Can, cái thằng danh không ai quản này từ đâu ra vậy? Chỗ này có chỗ để nó nói chuyện sao? Chu Lai Can trực tiếp bị thằng nhóc này làm cho tức chết mất rồi. Lầm Khê thấy Chu Lai căn tức giận muốn bùng nổ, Trương Tú mai lại khóc thút tha thút thít, cười nhìn tiểu Thạch Đầu rồi nói, trẻ con nói chuyện không biết giấu giếm, có gì nói nấy, mong bác Chu không so đo với trẻ con, tuy nhiên. Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp, bác Chu có gì nói nấy, chúng ta nói chuyện tiền thuê nhà thì nói chuyện tiền thuê nhà, bác lại nói đến những chuyện đó với cháu làm gì? Bác nói mẹ Trương chăm sóc cháu, tình hình lúc đó là như thế nào nhỉ? Mấy năm nay nhà cháu đều mời Thím Ngô ở thôn bên cạnh tới giúp nấu cơm, làm việc nhà coi sóc nhà cửa, lúc đó mẹ Trương tới, vừa hay nhà Thím Ngô có chút chuyện nhưng Thím Ngô cũng nói rồi, về nhà mấy ngày là được mấy hôm đó để cô Tôn chăm sóc cháu, mẹ Trương cứ nói những chuyện đó để bà ấy làm là được, hai tháng này đều làm việc giống Thím Ngô. Trước đây nhà cháu trả lương cho Thím Ngô một tháng 100 đồng, nhưng mẹ Trương mọi người đến đây ở không đến 2 tháng mà lấy của cháu bao nhiêu tiền? Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một quyển sổ nói Nhìn xem, sổ sách 2 tháng nay cháu đều ghi lại tháng 6 và tháng 7, không tính 1.000 đồng bác vay cháu đưa cho nhà mẹ đẻ, sau đó còn lấy ở chỗ cháu 2.500 đồng, trừ đi hàng ngày mua gạo mua rau các thứ, cho dù mỗi ngày 10 đồng, 1 tháng cũng chỉ hết 300 đồng, 2 tháng là 600 đồng, như vậy không phải còn thừa 1.900 đồng sao? Mẹ chương, bác chú, đừng nói 1.900 đồng, cho dù là 900 đồng cháu mời người giúp việc như nào để chăm sóc mà không mời được. Càng không nói tới hai tháng này, Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo lấy vải vóc và đồ đạc ở chỗ cháu. Lâm Khê nói ra như vậy, Trương Tú Mai cũng không thể tiếp tục khóc mặt đỏ bừng, mấy lần muốn ngắt lời Lâm Khê nhưng lại bị ánh mắt của Lương Triệu thành uy hiếp nên không thể ngắt lời Lâm Khê. Lâm Khê Ba La Bộ Lô nói một chàng mà vẫn chưa nói hết. Cô lại nói tiếp. Lẽ nào lúc đầu các người dèo miệng khuyên thím Ngô đi, có ý đồ lấy danh nghĩa chăm sóc cháu rồi lấy hết tiền của cháu, lần trước nếu không phải anh lương về cả nhà còn cưỡng ép ở trong nhà cháu luôn, cháu nghe tiểu giã nói các người bàn bạc riêng muốn để cháu lấy con trai nhà các người, các người rốt cuộc có ý đồ đen tối gì. Tiểu Khê, Trương Tú Mai thét lên một tiếng. Lúc bọn họ bàn bạc chuyện này Trương Tú Mai cảm thấy như vậy thì lợi đủ đường cho Lâm Khê, nhưng lại cũng biết sự định này không tiện nói ra trước mặt mọi người. Chủ nhiệm thu lại đập bàn một tiếng rầm, mắng Trương Tú Mai. Trương Tú Mai, bà im miệng cho tôi. Bà gào, bà gào cái gì? Bà đúng là mẹ ruột thế mà lại có nhiều suy nghĩ ác độc như vậy, vì chồng sau mà tính toán cả con gái ruột của mình có người phụ nữ nào độc ác như bà không? Nói là mẹ ruột ai mà tin được chứ? Còn nữa, năm đó lúc bà tái giá không phải thề sống thề chết sẽ không quay lại nữa sao, sẽ không dùng thân phận mẹ ruột để quản chuyện của tiểu khê sao? Sao giờ bà nội của Tiểu Khê vừa qua đời bà liền quay về gây chuyện, bà cho rằng người của thôn Lâm Hạ này chết hết cả rồi sao? Tiền thuê nhà cái gì Tiểu Khê cháu đúng là hồ đồ, người như vậy bám vào cháu cứ như bạch tục vậy đó, kéo thế nào cũng không ra, người như vậy sao để cho bọn họ thuê nhà? Chủ nhiệm thu vừa nói vừa giật lấy hợp đồng thuê nhà trên tay Chu Lai Căn. Mấy người nói là thuê nhà, sợ là đến lúc đó không phải lại một khóc hai đòi thắt cổ. Không trả một số tiền thuê nhà nào cho cháu, nếu muốn thuê nhà thì mấy người trả hết tiền đã lấy ra rồi nói tiếp. Trương Tú Mai, mặt Trương Tú Mai đỏ bừng như phải bỏng, bà ta vội vàng khóc giống lên, tiểu khê, mẹ tính toán gì con chứ? Mẹ đều là vì con, cho dù con nghe người khác không gặp mẹ, nhưng mà con nghĩ xem, hai tháng nay mẹ đối xử với con như thế nào hả tiểu khê? Mọi người, đúng là không thể nhìn được nữa. Muốn thế cũng không phải không được. Lúc này đây bí thư chi bộ thôn hạ Đông Điền chen vào, ông ta nhìn Trương Tú Mai đang ngồi trên ghế khóc lóc, nhíu mày nói, nếu muốn thuê thì một tháng 320 đồng, chúng tôi đi tìm đội xây dựng của Gia Lượng, đội xây dựng đó trực tiếp gửi lương của Gia Lượng và Lai Căn vào tài khoản của Ủy ban thôn, Ủy ban thôn sẽ đưa tiền cho Tiểu Khê, như vậy cũng tránh cho các người giờ trò với Tiểu Khê, mà Ủy ban thôn chúng tôi lại không biết. Câu nói này của bí thư hạ, sắc mặt của Chu Lai Căn và Chu Gia Lượng đều đại biến. Đến tiếng khóc của Trương Tú Mai cũng im bặt, phải biết rằng công việc của Chu Gia Lượng ban đầu cũng là do Ủy ban thôn giới thiệu chính là cái sườn đó của Chu Lai Căn, chiếm mảnh đất ban đầu cũng là đất của thôn, những người này đều có dây mơ dễ má với thôn Lâm Hạ, lời của Hạ Lâm điền cũng không phải là lời uy hiếp gì ông ấy quả thực có thể làm được. Như, như vậy sao được? Chu Lai Căn vội vàng nói, sao có thể trực tiếp lấy tiền lương của chúng tôi, một tháng 320 đồng, nhà tôi còn ăn uống gì nữa? Như vậy có nghĩa là các người không thuê được căn nhà có giá 320 đồng đúng không? Chủ nhiệm thu sầm mặt nói. Vậy thì các người còn ký hợp đồng nhà cái gì, căn bản có ý định không trả tiền thuê nhà, nói cái gì mà thuê nhà, chẳng qua là giả vờ để lừa tiểu khê thôi, lừa người thôn lâm hạ chúng tôi. Chủ nhiệm thu không cần tức giận như vậy. Lúc này một người từ văn phòng bí thư thôn đi ra. Là thím từ vợ của bí thư chi bộ thôn. Tím từ cười nói cũng không thể hoàn toàn nói vậy có thể Tú Mai và chồng bà ấy căn bản không ngờ tới tiền thuê nhà của căn nhà này lại đắt như thế. Tuy nhiên Tú Mai à có thể các người mới từ trong núi ra không lâu, không biết tình hình của thành phố Tân An chúng tôi, nhưng tôi nói cho bà biết những lời tiểu khê ban nãy đều là thật cả chẳng có câu nào là lừa bà đâu, không lấy bà đắt một đồng. Theo như tôi nghĩ, nếu các người không thuê nổi căn nhà đắt như vậy thì đừng thuê chỗ này nữa, dù sao thì cũng là thuê. Đằng ngoại nhà tôi có một căn nhà, là nhà cấp 4, điều kiện cũng không tốt lắm nhưng diện tích khá lớn tiền thuê một tháng không tới 100 đồng, hay là lát nữa các người đi xem xem rồi thuê bên đó. Ngoài ra bên đó gần với công trường phía Tây và khu đô thị mới các người đi làm cũng tiện hơn một chút. Điều kiện bên đó so sánh với bên này không thể dùng từ đơn giản là không tốt. Nhà cửa chỗ gần công trường và khu đô thị mới đều là nhà cấp 4 người dân trong thôn xây tạm, giống như túp liều, môi trường trong đó phức tạp, điều kiện không chỉ không tốt người sống ở đó đại đa số là một số người nghèo không vào ở được ký túc xá tập thể trong công trường hoặc công nhân trong xưởng. Tuy nhiên với tình hình nhà họ Chu, vốn cũng thường thuê những nơi như vậy. Cả nhà Chu Lai Căn nghe thấy câu nói này của thím từ, vô cùng ngạc nhiên, đầu óc nhất thời không nghĩ ngợi được gì thì bí thư hạ đã vỗ tay coi như đã ra quyết định. Nói thế thì cứ như vậy đi, nếu như các người muốn tiếp tục thuê nhà của Tiểu Khê thì hôm nay tôi tới nói chuyện với đội xây dựng của gia lượng và xưởng của Lai Căn trước khi mấy người chuyển đi, thì tiền lương của các người ngoại trừ còn thừa lại 100 đồng để chi tiêu hàng ngày, chỗ còn lại đều gửi vào tài khoản của ủy ban thôn, 320 đồng là tiền thuê nhà, số còn lại thì chia theo đợt để trả hết số tiền trước đây các người lấy từ chỗ Tiểu Khê, đến lúc đó thì chỉ còn trừ tiền thuê nhà. Phần một tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com